chương bốn trăm hai mươi sáu sợ sệt mất đi chương bốn trăm hai mươi bảy sợ sệt mất đi sau hai tuần tinh thần bên ngoài căn cứ tưởng thành bên trên phạm h ư ơ n g ngữ cùng tiêu chiếu hiên hùng tiểu tiểu đám người đến đây đưa tiễn phạm h ư ơ n g ngữ mỉm cười nói căn cứ các ngươi không cần phải để ý đến có ta ở không có ai có thể xâm nhập nơi này các ngươi ở bắc cực kỳ cẩn thận điểm nếu như cần tiếp viện nhớ tới cho ta thông tin lâm siêu khẽ gật đầu nay tòa căn cứ đã xem như là châu á phòng ngự mạnh nhất căn cứ có đà sơn vương thú cùng con kia đã bị đánh chịu phục hát xúc vương thú c h ấ n thủ căn cứ còn có cách l ị nhị ba cái cấp sáu cực hạn cự nhân cùng với đạt đến cấp bảy đỉnh s á t thối vương khải chờ nhân vật cường hãn coi như là lại tới một lần nữa loại cỡ lớn thú triệu đều có thể chống đỡ đỡ được h ú n g hồ căn cứ còn có nguồn sáng lồng phong hộ ở hiện giai đoạn hầu như là khó giải tồn tại nếu như không phải có tăng cường gấp m ộ ư ơ i lần năng lực cái này thần bí ốc biển coi như là tần suất năng lực như vậy cũng chỉ có thể để tự thân một đồng điệu đi vào không muốn tạo thành quá to lớn phạm vi hoạt động để tránh khỏi đưa tới giác tình giả lâm siêu hướng về phạm hương ngữ dặn dò nếu như vô tình gặp hắn nhớ tới phân tán đoàn người có thể sống một liền hoặc một không cần lo căn cứ phạm hương ngữ nhẹ nhàng gật đầu bây giờ bọn họ tu luyện sức mạnh tâm linh chỉ đạt đến đọc giai đoạn chỉ có thể gột rửa dưới tự thân đ ộ n g lại lệ khí bình thường chiến trường lão binh đều có khả năng bị mắc bệnh một loại chiến tranh tổng hợp chứng đây là một loại từng trải qua quá nhiều thi thể cùng người chết chờ mặt trái cảnh tượng tạo thành trong lòng mất cân đối dễ dàng táo bạo dễ tức giận tự ti tự trách nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện tự tàn hành vi có lao binh thông suốt quá một ít thuốc đến khắc chế sinh lý tình hình có thì lại tín ngưỡng z、yes, hoặc là cái khác tôn giáo gột rửa tâm linh rời xa trần thế tâm linh nói trắng ra kỳ thực thuộc về tâm lý học phạm vi nhưng hiểu được tâm lý học nhưng không hẳn tâm linh liền thuần túy h bởi vì phần lớn người không thể dùng niềm tin ngăn chặn trụ bản năng chúng ta đi thôi lâm siêu nhìn phía sau vưu tiềm cùng lanh chân lâm thi vũ hắc nguyệt đám người ở một tuần trước vưu tiềm cùng lanh chân tham dự vận tải con đường trong kế hoạch đã mở ra căn cứ đến đông bắc khu vực sâu khu vực đường bộ do phạm hương n g ữ chọn lựa ra mấy cái tinh anh tiểu đội do tiêu chiếu hiên phụ trách dẫn đầu giữ gìn này điều vận tải đường bộ đem vực sâu khu vực bên trong gen thảo hái trở về trồng trọt ở căn cứ bên trong chờ những gen này thảo tất cả đều thành thục đến cấp bảy sau sẽ tạo nên lâm siêu đám người thể chất bay vọt thức tăng lên cũng sẽ cho căn cứ vun bón ra một nhóm lớn cấp cao cường giả mấy người hướng về phạm hương n g ữ tiêu chiếu hiên t u tiểu tiểu cùng hoàng kim khuyển chờ cáo biệt phất tay lập tức đuổi tới lâm siêu bóng người n g ả y xuống tường thành một đường hướng bắc phi vút đi vừa rời đi kiếm các huyền đ ỗ n g nhiên lâm siêu ở một cái ngã tư đường cao trên lầu chót nhìn thấy một đạo hải bóng người màu xanh lam chính là bạch tuyết ở lâm siêu nhìn thấy bạch tuyết thì bạch tuyết đồng dạng chú ý tới hắn lập tức mũi chân v i điểm từ cao lầu dưới bồng bền vụt xuống như là không có trọng lượng rơi vào lâm siêu đám người trước mặt tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp thượng lộ ra một tia ngượng ngùng hai tay bối ở phía sau túi đầu chậm chậm nói để ta cũng với các ngươi cùng đi chứ lâm siêu ngẩn ra nghe thấy lời này sau quả quyết nói không được bạch tuyết lập tức ngẩng đầu lên hải trong mắt màu xanh lam đoan lức mà nhìn lâm siêu nói ta biết ngươi là lo lắng tao ngộ nguy hiểm trong cơ thể ta cái kia sẽ ra tới thế nhưng ta cảm giác nàng sớm muộn sẽ ra tới vì lẽ đó còn không bằng để ta theo ngươi đây vạn nhất ngày nào đó ta thật sự không gặp liền cũng không có cơ hội nữa lâm siêu chấn động trong lòng nhìn nàng thuần triệt con ngươi trên mặt có một tia giấy giụa lúc này lâm thi vũ nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo nói liền để nàng đuổi tới đi nàng nhưng là vì ngươi vừa mới đến căn cứ luôn đem nàng ném ở căn cứ bên trong hơn nữa lần này chúng ta đều đi ra cũng không ai cùng nàng Điều mỗi muốn hương hương mỗi ngày muốn sen vào lâm ý căn cứ, công việc bệ buộn, đều cùng buộn, không rảnh nàng. bệ đều l s i ê u nhìn cái này sạch sẽ có thể người nữ h à i trong lòng đ ố n g nhiên cảm thấy cực kỳ áy náy chính như tỷ tỷ lâm thi vũ từng nói bạch tuyết là nhân hắn mà đi tới căn cứ đi tới thế giới loài người nhưng là hắn cũng rất ít cùng nàng nếu như điểm này có thể cố ý đi quên như vậy ở vực sâu khu vực tao n ộ con n g n kia bạch miêu thì nếu không là nàng ở bên lời chính mình rất khả năng bị trở thành bạch miêu nô buộc hoặc bị giết chết ở tao ngộ giác tỉnh giả thì cũng là có nàng tồn tại tất cả mọi người mới còn sống riêng là này hai lần ân cứu mạng coi như dùng một đời đi báo cáo đều không quá đáng chỉ là lâm siêu cùng với nàng tiếp xúc càng lâu trái lại trong lòng càng là có loại sợ sệt tâm tình không phải sợ sệt trong cơ thể nàng vượt sâu nhân cách mà là sợ sệt có một ngày sẽ mất đi nàng tiếp trước thời điểm lâm siêu từ nhỏ đến lớn không có một người bạn cũng không có người thân không hiểu được như thế nào vui sướng như thế nào bi thương chỉ là chết lặng máy móc địa tìm kiếm sinh tồn phảng phất từ có ý thức tới nay nỗ lực sinh tồn được chính là bản năng là đường mơ tới nữa sự ở thế giới kia đại đa số người đều sẽ không có tinh lực đi suy nghĩ sinh tồn ý nghĩa là cái gì vậy thì như bốn t r i ệ u sinh vật vấn đề bọn họ vĩnh viễn sẽ không đi chẳng được thế nhưng khi cho mình đặt tên vị kia giáo đường lao nhân l ạ n h leo địa cũng ở trước mặt mình thời điểm lâm siêu mới chính thức cảm nhận được nhân thế gian thống khổ nhất sự là cái gì loại kia trái tim cắn nát thống khổ để hắn khó chịu đến hận không thể đi chết cũng là từ một ngày kia hắn mới từ một chết lặng như không có linh hồn máy móc khôi phục lại nhân loại hắn mới biết nguyên lai không có chịu đòn cũng sẽ cảm thấy đau đớn chuyện này cứ việc quá khứ thật nhiều năm thế nhưng vẫn như phát sinh ngày hôm qua như thế ký ức chưa phai tại mọi thời khắc nhắc nhở lâm siêu cái gì bởi vậy mỗi khi nhìn thấy tỉ tỉ lâm thi vũ cùng hát nguyệt phạm hương ngữ vưu tiềm nét cười của bọn họ thì lâm siêu vừa cảm thấy ấm áp lại có một loại mịt mờ chính mình cũng chưa từng nhận ra được sợ hãi vậy hãy cùng trên đi lâm siêu ngóng nhìn cô bé này hai mắt từ nơi nào nhìn thấy chỉ có xuất phát từ nội tâm ước cao cùng thiêu đốt nhiệt tình phảng phất thái dương giống như chiếu rọi ở trên người hắn hắn hít một hơi thật sâu dùng sức mà trầm giọng nói rằng phảng phất đang nói cho chính mình nghe như thế lâm thi vũ thấy lâm s i ê u đáp ứng lập tức vui mừng trên đất đi dắt bạch tuyết hai người nhìn nhau nở nụ cười nháy mắt một cái lâm s i ê u lạnh rên một tiếng nói người những câu nói này đều là t ỷ t ỷ giáo chứ bạch tuyết le lưới một cái trên mặt có một tia cười cợt lâm thi vũ ho nhẹ thành nói thái dương đều muốn hạ sơn tiếp tục chạy đi đi viu tiềm cẩn thận từng ly từng tí một nói cái kia hiện tại là sáng sớm lâm thi vũ trận lên giận dữ nhìn hắn ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm ngươi xem một chút nhân ra l ã n h chân nhiều ngoan viu tiềm nhỏ giọng nói hắn vốn là người câm lâm thi vũ không khỏi cứng lại l ã n h chân nga quốc biên cảnh ảp sơn phổ tư căn cứ đây là một trung đ ẳ n g quy mô căn cứ nhân khẩu hai đến khoảng ba vạn người căn cứ tường vây xây dựng đến như hình hình vòm chiến tranh pháo đài tạo hình đây là nga quốc trước đây lúc tác chiến thường dùng chiến bảo hình dạng cùng trung quốc cổ đại dựa vào vũ khí lạnh chiến đấu xây dựng tường vây không giống chính là chiến bảo giỏi về kháng ép tăng máy móc có cực cường năng lực phản kích hơn nữa có thể ứng phó không thật mà nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng một khi bị đột phá một lỗ h ổ n g sẽ rơi vào tan vỡ thức tan rã là một người trung đẳng căn cứ chiếm diện tích nước một trăm km trái phải thủy điện phương tiện cơ bản đầy đủ hết bất quá là do dầu mạ tụt máy phát điện tạo điện dùng túng quẫn cũng không phải là mỗi cái căn cứ đều có năng lực di chuyển một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử đến chính mình trong căn cứ giờ khác này ở căn cứ quét sạch đi ra tiếp đón nhà lớn một tầng trong đại sảnh mười mấy cái khí chất ác liệt bóng người hoặc ngồi hoặc đứng tụ tập ở đây nghị luận sự t ì n h vừa nãy mộ bạch dùng ảnh trong gương lan truyền nhìn thấy cái kia đồ vật các ngươi cảm thấy có thể ứng phó sao ứng phó ngươi đang nói đ ù a chứ con kia r a hỏa lộ ở phù băng trên bộ phận thân thể thì có hơn một trăm mét trường phỏng t r ư ờ n g vương thu ở trước mặt nó đều là thực vật đi ai tuy rằng đám kia nhà khoa học suy đoán quá sinh vật biển tiến hóa có thể so với lục địa nhanh toàn cầu hải dương diện tích chiêm cứ địa cầu 70%, chúng nó cạnh tranh hoàn cảnh so với chúng ta 70 ư ớ c nhân hòa vô số lục địa sinh vật cạnh tranh còn muốn kịch liệt gấp mấy lần thế nhưng như vậy quái vật vẫn là quá khuyết đại ai biết cái kia bắc băng dương dưới đáy còn có bao nhiêu vật như vậy vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con cách lao tử ta phải đi về ta cũng là đây rõ ràng chính là đi chịu chết nếu như chỉ là gặp nguy hiểm thì thôi còn có thể mạo hiểm thử xem thế nhưng rõ ràng chịu chết cũng quá ngu xuẩn các ngươi đ ừ n g địch chúng ta tới đây nhanh hai tuần lễ quá không được mấy ngày vị chiến thần kia đại nhân liền sẽ tới có hắn dẫn dắt chúng ta chưa chắc sẽ xuất hiện bao lớn thương vong nhắc tới chiến thần hai chữ phòng khách hơi vắng lặng một lúc một lát sau lúc trước vị kia nói phải về nhà tứ xuyên người nói lầm bầm tuy rằng chiến thần đại nhân rất mạnh nhưng là con quái vật kia các ngươi cũng nhìn thấy Lớn n hơn ư vậy thể tích, h nữa ở bên trong đại dương chiến đấu chúng ta có thể không am hiểu chiến thần đại nhân cũng không am hiểu hắn chính là cánh lại không phải đuôi cá lại nói ai biết bắc băng dương bên trong còn có vài con như vậy vạn nhất có so với cái nay con khủng bố coi như là chiến thần đại nhân cũng là cho nó đưa món ă n đi người c ấ m miệng không được nói b ậ y có người khiển trách hắn nói không sai chiến thần đại nhân tuy rằng rất mạnh nhưng dù sao chỉ là đối với nhân loại chúng ta cùng lục địa sinh vật mà nói nếu như là hải dương quái vật tác chiến hoàn cảnh liền nằm ở nhược thế h ư ớ n g hồ những quái vật này thể tích nhìn qua liền không phải người hiền lành Khắc! Chương 427, t á i k i ế n Nhã Thụy c h ư ơ n g 428, t á i kiến、Thủy、Nhã Thụy Trải q u a 16 tiếng địa đi suốt đêm lâm siêu cùng hắc nguyệt lanh chân đám người rốt cục đến ạp sơn ven đường tuy rằng tao nộ một ít quy mô nhỏ s á t thối quần cùng loại cỡ lớn quái vật tập kích nhưng đối với bọn họ bất cứ người nào tới nói đều là dễ như ăn cháo liền có thể giải quyết sự theo địa đồ vừa tới đến phổ tư căn cứ nên căn cứ thủ lĩnh phổ lan nhận được tin tức đã sớm xuất lĩnh một đám căn cứ các bộ ngành thủ trưởng đến đây xin lợi nơi này địa cảnh tiên bắc thêm vào giờ khắc này đã mười tháng giá lạnh giữa bầu trời từ lâu bay xuống hoa tuyết phổ lan cùng đông đảo bộ trưởng đứng lạnh leo trong gió rét chờ đợi tình cảnh này nhìn ra căn cứ tầng dưới c h ố t binh lính bình thường cùng cư dân âm thầm lũ l ơ i không biết những n à y trong ngày thường ngước nhìn đều khó mà nhìn thấy đại nhân vật giờ khác này ở đây làm chi lâm siêu đến sau chỉ là đơn giản cùng phổ lan chào hỏi liền để hắn dẫn đường đi tới những người khác chờ đợi địa phương mới vừa đến tiếp đón nhà lớn bên ngoài lâm siêu đám người liền nhìn thấy một ít các căn cứ sai phái tới cao mấy ở nhà lớn bên ngoài tuyết động trên đường phố bồi hồi tự chờ đợi ở đây nhìn thấy phổ lan cùng lâm siêu đám người những này các căn cứ cao thủ nhất thời dương mắt nhìn đến lòng tràn đầy chờ mong địa muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng một hồi vị này siêu cấp nhân loại chiến thần xin chào lâm chiến thần xin chào lâm thủ lĩnh các căn cứ cao thủ nhìn thấy lâm siêu ở hát nguyệt vưu tiềm đám người bao vây dưới đạp bước mà đến cảm giác tim đập đều ở hơi da tốc khi ánh mắt chạm tới lâm s i ê u ánh mắt thì trái tim bỗng nhiên nhảy một cái như trên mặt bị đau cắt quá giống như vậy trong lòng không khỏi ngơ ngác bọn họ đều là trải qua quá sinh tử tuyệt cảnh gặp vô số thi thể huyết tính chiến sĩ coi như là nhìn thấy căn cứ thủ lĩnh đều sẽ không có chút sợ hãi giờ khác này dĩ nhiên sẽ bị một người ánh mắt uy hiếp đây là không thể tưởng tượng sự bọn họ cũng không biết nếu là đổi làm trước đây lâm siêu chỉ dựa vào khí thế là rất khó làm kinh sợ bọn họ thế nhưng bây giờ l ĩ n h nộ ép cấp cách đấu sau lâm siêu nhất cử nhất động bên trong đều bao hàm tự thân cách đấu phong cách mà hắn cách đấu phong cách vừa vặn là từ đối mặt vô số thú triều thì hùng tráng tâm tình bên trong tìm hiểu ra đến tràn ngập quyết trí tiến lên bệ nghệ thiên hạ khí thế cho nên mới để những người này cảm thấy hoảng sợ diệp vương một mình tọa ở đại sảnh vị trí cạnh cửa sổ không có tùy tùng những người khác cùng ra đi nên đón này cũng không phải hắn còn đối với lâm siêu ôm ấp địch ý mà là xem thường đi hướng về bất kỳ ai cười bồi mặt nói lời khen tặng hắn từ nhỏ đến lớn chính là từ lời khen tặng bên trong cùng nhau đi tới hắn phi thường rõ ràng khen tặng sắc mặt của người khác có cỡ nào xấu xí cỡ nào thấp kém cùng đê tiện vì lẽ đó hắn tuyệt không cho phép chính mình cũng lộ ra như vậy đáng ghê tởm diện mạo giờ khác này xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tới diệp vương trong lòng âm thầm hồi hộp hắn có thể bén nhạy cảm giác được này ngăn ngắn một tháng không tới trước mặt người đàn ông này lại phát sinh biến hóa long trời l ở đất thực lực so với lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều lắm đặc biệt là cái kia hồn nhiên nội liễm khí thế phảng phất trên người bám vào một con mánh hổ ác linh một khi kinh động lập tức sẽ rít gào mà ra thôn phệ hết thẻ sinh linh quả nhiên không với hắn là địch là chính xác diệp vương khỏe miệng lộ ra một k i a cay đắng từ lần trước ở thủ thành chiến bên trong hắn nhìn thấy lâm siêu chiến đấu l u y thừa đột phá sáu ngàn kinh thiên độ cao thì liền triệt để tắt hết thẻ trả thù cùng đi thí cùng người như vậy đối nghịch tuyệt đối là h i ể m chính mình hoạt quá lâu lâm siêu nhìn lướt qua những người này thông qua tứ chi tỏa ra mỗi cái nhỏ bé tín hiệu tổng hợp nhìn ra ra những người này thể chất đại đa số là cấp ba cùng cấp bốn số lượng là một nửa kém để hắn hơi cảm kinh ngạc chính là ở trong này dĩ nhiên có hai người là cấp năm thể c h ấ t dựa theo những người này đặc thù tiến hóa giả để tính tiến hóa đến lẹ vẹo năm thì cần một trăm sáu mươi lần thể c h ấ t nói cách khác hai người kia thể c h ấ t dĩ nhiên so với vưu tiềm cùng hắc nguyệt phạm hương ngữ bọn họ cũng cao hơn hầu như cùng chính mình là như thế chính mình cũng mới một trăm bảy mươi lần thể c h ấ t người người lâm siêu giơ tay điểm ra hai người này bọn họ phân biệt là một nam một nữ đều rất trẻ tuổi nam dung nhan cực kỳ anh tuấn nữ tướng mạo bình thường trên mặt có chút ít tàn nhang tiễn tề lông mày lưu hải đầy mặt lạnh lùng hai người bị lâm siêu điểm đến có chút kinh ngạc địa nhìn nhau một cái nhưng không dám chống cự từ trong đám người bước ra thanh niên anh tuấn hướng về lâm siêu ngạc nhiên nghi ngờ nói lâm thủ lĩnh ngươi đây là hai người các ngươi là cái nào căn cứ tên gì lâm siêu thuận miệng hỏi thanh niên anh tuấn nói ta là nội mông cổ địa khu thành cắt tư hãn g căn cứ ta tên bị nạt đa cái k i a tướng mạo phổ thông nữ tử nhìn lâm siêu một mắt nói ta tên quách lâm đến từ chiết giang tỉnh chu thụ nhân căn cứ lâm siêu ánh mắt lóe lên nhiều liếc mắt nhìn cô gái này không nghĩ tới ở đây sẽ đụng với kiếp trước lúc đầu bách cường cao thủ nữ tử này cùng tiêu chiếu hiên một cấp bậc cụ thể năng lực là cái gì tự mình rót quên đi thời đại quá xa xưa hắn hướng về hai người khẽ gật đầu không có tiếp tục truy hỏi năng lực của bọn họ này thuộc về cá nhân có cái gì b ắ t cực tình báo sao lâm siêu hướng tiếp đón phòng khách đi đến vừa đi vừa hỏi ở trên đường phố xin đợi các căn cứ cao thủ chết tránh ra đến chờ lâm siêu cùng hắc nguyệt v u u tìm đám người trước tiên tiến vào phòng khách sau mới theo đôi mặt sau mà tới phổ lan nghe thấy lâm siêu cười nói chúng ta mới vừa còn đang thảo luận đây sẽ chờ chiến thần đại nhân ngài đến dưới quyết định khoảng thời gian này mộ bạch dùng năng lực điều tra đến không ít bắc cực bên kia động tĩnh lâm siêu tùy tiện tìm cái cái ghế ngồi xuống nói đại gia đều ngồi đi sau đó hỏi ồ động tĩnh gì phổ lan hướng về trong đám người một không đáng chú ý thanh niên nói mộ bạch ngươi tới nói nói nay gọi là mộ bạch thanh niên tướng m ạ o phổ thông sụp n u i mắt nhỏ nhưng toàn thân có một luồng kinh nghiệm lâu năm xa trường địa ác liệt nội liễm khí chất hàn tiến lên hướng về lâm siêu nhe răng nở nụ cười xương gõ má địa nhục chen đến con mắt thành một cái khe nói lâm thủ lĩnh đây là ta dùng ảnh trong gương lan truyền năng lực điều tra đến mấy cái hình ảnh đều là bắc cực trên phát sinh nói móc ra mấy tấm hình lâm siêu ánh mắt sáng lên không nghĩ tới chuyến này tập kết người chồng còn có như thế xuất sắc điều tra năng lực giả lúc này tiếp nhận này mấy tấm hình chỉ thấy bức ảnh đầu tiên bối cảnh là cao vóc tuyết sơn một mảnh trắng xóa nhưng ở trong đó một tòa đỉnh tuyết sơn trên có một tế điểm đen nhỏ lâm siêu đổi đến tấm thứ hai đây là cái kia tế điểm đen nhỏ phóng to đồ này điểm đen rõ ràng là một con cao hai trượng biến dị hát lang răng nanh như x ả rệ ư thế sắc bén càng dọa người chính là ở trên lưng của nó thổ một người một mười sáu mười bảy tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ thiếu nữ này trang phục phi thường kỳ lạ không phải hiện đại quần áo mà là một loại nào đó quái vật bộ lông cắt thành ngắn bối t â m trên lưng vác lấy một cái đen thui ngắn mâu nghiễm nhiên là một phái người nguyên thủy trang phục lâm siêu hơi nhúng mày tên thiếu nữ này dĩ nhiên có thể thuần phục sinh vật biến lính dị nếu như là dựa vào năng lực thuần phục còn nói được nếu như là dùng biện pháp khác vậy thì thật đáng sợ lâm siêu tiếp tục xem dưới một tấm đồ đây là trên không chụp xuống đến hình ảnh mênh i mông bắc băng dương nổi lên băng như điểm trắng tùy ý b ồ n g bềnh trong đó một khối loại cỡ lớn phù băng trên thình lình nằm út sấp một con loại cá quái vật đầu lâu như k ỳ n g ư nhưng sống lưng trên mọc đầy từng cây từng cây sắc bén gai nhọn dị thường dữ tợn chu vi không có có thể dùng tham chiếu vật lâm siêu không cách nào đánh giá ra con quái vật này thể tích nhưng bằng cảm giác p h ỏ n g chứng ít nhất có hơn trăm thước trường lâm siêu tiếp tục xem phía dưới đ ổ đây là một tòa t u y ế t nguyên băng sơn mặt đất có liên tiếp to lớn khủng bố vết chân như là một loại nào đó cổ lão b ò sát sinh vật liền những thứ này sao lâm siêu nhìn phía mộ bạch mộ bạch nghe được lâm siêu hỏi do v ò đầu nói khoảng cách quá xa chỉ có thể điều tra đến những này nếu như chúng ta đi bắc cực ta liền có thể điều tra đến càng nhiều càng tinh tế hình ảnh lâm siêu khẽ gật đầu hướng về những người khác nói đã như vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát lại xuất phát trước các vị đang ngồi tổ tiên thành bốn cái tiểu đội mỗi đội hai mươi người đợi được thời điểm chiến đấu cũng thuận tiện sắp xếp lâm thủ l i n h n ó i đúng lắm phổ lan đệ nhất phụ hòa nói những người còn lại r ồ n r ậ p tán thành lâm siêu ở đến thời điểm liền lưu ý hơn người mấy vê đúp vê đúp vê đúp hổ cản su com tính cả bọn họ tổng cộng bảy mươi tám người vừa vặn có thể phân bốn cái đội hắn chỗ ở mình tiểu đội có thể thiếu hai người cũng sẽ không ảnh hưởng toàn thể sức chiến đấu trải qua một trận sau khi thương nghị bốn cái tiểu đội rất nhanh phân ra hắc nguyệt cùng vưu tiềm lâm thi vũ ba người phân biệt dẫn dắt một tiểu đội đang không có viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ tình huống bọn họ ở thủ thành thời chiến bạo lộ ra sức mạnh hoàn toàn có thể phục chúng tất cả mọi người đều không có gì nghị lâm siêu thì lại mang theo bạch tuyết cùng lanh chân cùng với cái khác mười lăm các căn cứ cao thủ tạo thành một đội xuất phát lâm siêu không có quá nhiều dừng lại phân đội sau khi kết thúc lúc này xuất lĩnh mọi người mang thật đầy đủ thực vật sau dựa theo địa đồ chỉ dẫn hướng về bắc cực phương hướng đi vào dọc theo đường đi mênh mông quần quận bảy mươi tám mươi người ở một ít không có quét sạch hai nạn trong thành phố bị thưa thất quy mô nhỏ xác thối còn thì dễ dàng liền san bằng trở ngại thậm chí không cần l â m siêu ra tay trong bọn họ tùy tiện một người d ơ tay liền có thể giải quyết những này phổ thông s á c thối một đường đi tới nga quốc bắc phương biên giới lại phía trước chính là bắc băng dương bên ngoài quần đảo sau đó cần vượt qua bắc băng dương mới có thể đi vào bắc cực hạt nhân băng sơn quần bên trong lâm siêu vừa tới đến bắc băng dương rìa ngoài cạnh biển liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc càng là lúc trước cùng ở thượng cổ di địa bên trong gặp phải lang thần thụy nhã chương 428, t i ể u nội muội người chạy đằng nào chương 429, t i ể u nội muội người chạy đằng nào chỉ là giờ khác này thụy nhã cùng lầm siêu lúc trước gặp gợi cảm nóng bỏng dáng dấp không giống trên mặt có một tia kinh hoảng cùng đầu gối đỏ tươi áo choàng như băng vải giống như phiêu ở phía sau trắng non trên cánh tay có một đạo vết thương sâu tới xương mặt cắt nhỏ hẹp hẳn là ngắn nhỏ binh khí vẽ ra thụy nhã cắn chặt ngôi ở tòa này lâm hải hòn đảo đóng băng đá vụn bên trong cấp tốc đi tới trên chân đam mê dày cao gót từ lâu đổi thành máu tươi sắc chiến h o a nàng trực giác năng lực có thể mơ hồ cảm nhận được sau lưng truyền đến từng cơn nối lạnh phảng phất một đoá như ma quỷ âm trầm mây đen ở nhìn xuống chính mình cười g ầ n không thôi trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ chính là chạy đến hải lý tuy rằng hải vực cực kỳ nguy hiểm thế nhưng nhảy đến bên trong ít nhất còn có thể tranh chấp một chút hy vọng sống nếu như tiếp tục ở trên bờ lấy cái kia cá tính tuyệt đối sẽ làm cho chính mình đau đến không muốn sống đang lúc này thụy nhã phạm vi năng lực bên trong đ ố n g nhiên tràn vào một ít sinh mệnh đoàn nàng vội vàng có ít khỏe mắt dư quang quét tới nhất thời nhìn thấy một đạo làm cho nàng hận đến cắn răng thân ảnh quen thuộc không khỏi mà choan váng lập tức ánh mắt hơi đậu nhanh chóng thay đổi phương hướng hướng về lâm siêu vị trí bay sẽ tới lâm s i ê u nhìn chủ động chạy tới thụy nhã bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc hắn ngưng mắt liếc mắt nhìn cánh tay nàng trên vết thương trong lòng hơi động hai mắt con ngươi nhất thời hóa thành thuần khiết kim s á c thị giác tăng gấp đôi toàn bộ thế giới phảng phất bị màn mưa đảo qua đặc biệt nhắn nhủi chỉ thấy ở thụy nhã phía sau ngàn mét ở ngoài một xuống dốc vị trí có một hắc quần nữ tử hứng hờ địa đạp bước mà đến tuy rằng đi được thật t r ư m thế nhưng mỗi một bước bước ra v ó n g người đều sẽ trong nháy mắt tiêu thất sau đó biến mất ở mấy chục mét ở ngoài đem khoảng cách nhanh chóng rút ngắn truy sát lâm siêu lông mày hơi nhíu n à y thụy nhã đột nhiên thay đổi phương hướng hiển nhiên là d i p tâm hại người muốn để cho mình hỗ trợ ngăn cản sau lưng nàng kẻ địch hắn hơi cởi gàn đem sau lưng cổ thương nắm lên âm thầm xúc lực nơi cánh tay bên trong không chút biến sắc địa nhìn chăm chú thụy nhã bóng người chỉ đợi nàng tới gần ba mươi mét phạm vi công kích liền trong nháy mắt ra tay đưa nàng đánh gục thuận tiện cướp giật đi trong tay nàng cái này để m ị a cô độc bảo vật đối với cái này có cấp cao thời gian năng lực hiệu quả bảo mệnh vật phẩm lâm siêu một luôn nhớ mãi không quên bây giờ cơ hội đưa đến trước mắt không thừa dịp cháy nhà hôi của tuyệt đối không phải phong cách của hắn lão đại là mỹ nữ vưu t i ề m nhìn thấy chạy tới thụy nhã ánh mắt sáng lên nói nàng tựa hồ bị cái gì truy sát chúng ta có cần g i ú p một tay hay không nói không chắc sau đó còn có thể lấy thân báo đáp báo đáp cái gì trước tiên yên lặng xem biến đổi cho thỏa đáng lâm thi vũ bình tĩnh nói rằng còn lại các căn cứ cao thủ nhưng là nhìn phía lâm siêu chờ đợi lâm siêu lựa chọn thụy nhã vừa muốn hướng về lâm siêu mở miệng cầu cứu đ ỗ n g nhiên trong đầu truyền đến mãnh liệt nguy hiểm tín hiệu hơn nữa tín hiệu khởi nguồn rõ ràng là từ trước mặt lâm siêu trên người truyền đến trong lòng nàng kinh hãi vội va phát động trực giác năng lực nhất thời linh cảm đến lâm siêu đối với nàng giấu giếm sắc ý không khỏi mà hơi thay đổi sắc mặt nhưng nàng dù sao hấp hối trải qua phong phú đầu óc nhanh quay ngược trở lại đang đến gần lâm siêu trăm mét thì liền mở miệng lớn tiếng nói nếu như ngươi giúp ta ta có thể cùng ngươi chia sẻ bắc cực băng cung địa đồ lâm siêu mắt sáng lên lạnh lùng nói ta muốn ngươi cái này để m i ệ n cô độc thụy nhã giang bạc vi cắn do dự bán dây sau lập tức đáp ứng được bất quá ngươi muốn bảo đảm đ e m ta hộ tống đến bắc cực băng sơn quần bên trong không thành vấn đề lâm siêu thu hồi cổ thương nhìn đi tới m ộ mươi mét ở ngoài t h ủ y nhã người sau tựa hồ đối với hắn còn có đề phòng không muốn tiếp tục tới gần nếu như đổi làm trước đây lâm siêu tập kích nổi lên khoảng cách nhiều nhất chỉ có thể đạt đến m ộ mươi mét làm cho nàng thần kinh lan truyền tốc độ không cách nào k h ô n g chế thân thể phản ứng lại thế nhưng hiện tại chỉ cần nàng tới gần ba mươi mét phạm vi liền có thể lấy lôi đ ỉ n h tốc độ trong nháy mắt tập kích quá khứ nay còn chỉ là bước đầu l ĩ n h ngộ s cấp cách đấu hiệu quả ít hôm nữa sau cảm nộ g càng sâu công kích phạm vi cũng sẽ tiếp tục k h u á c h tăng truy n g ư ờ i chính là người nào lâm siêu r ơ i lên ánh mắt vọng hướng về phía sau h ứ n g hở t h i ể m thức mà đến địa hắc quần thiếu nữ đây là một bên trong mỹ hỗn hợp châu á màu da c ù n g tóc cùng với con ngươi đều trong truyền thừa quốc cổ điện thâm thúy nhưng sống núi cao cùng tình xảo mặt hình nhưng như cực âu mỹ người đường cong thụy nhã nhẹ nhàng thở dốc quay đầu lại nhìn về phía sau trên mặt lộ ra lâm siêu không nhìn thấy mánh liệt ý sợ hãi từng chữ nói nàng là chi chu gia tộc hắc quả phụ hắc quả phụ lâm siêu lần trước liền nghe quá danh tự này từ tên sát thủ kia tổ chức thanh niên trong chức nhận thư tịch bên trong hiểu được đến h á c quả phụ là chi chu gia tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người hơn nữa là vô cùng có khả năng trở thành đời kế tiếp chi chu nữ hoàng nghĩ tới đây lâm siêu trong lòng nhất thời lấm liệt lần trước vị kia gọi hồng chu chi chu nữ đồng nắm giữ thế giới cấp năng lực bên trong hiếm thấy thời gian k h ô n g chế năng lực nhưng không có được h á c quả phụ tên gọi này há không phải nói trước mặt cái này hát quần thiếu nữ so với vị kia hồng chu nữ đồng còn kinh khủng hơn nhiều lắm ha ha ha liên tiếp ngân linh giống như dễ nghe địa âm thanh từ hắc quần thiếu nữ trong miệng phát sinh nàng đ ồ n g b ề n lập lòe ra hiện tại 2 0 m é t ở ngoài giờ khác này khoảng cách rất gần lâm siêu mặt sau các căn cứ cao thủ nhất thời nhìn thấy vị này hắc quần thiếu nữ hai chân không có dày trắng như tuyết chân trần treo ở cách mặt đất mấy cm độ cao càng là chân không chạm đất lang tộc tiểu nội muội ngươi hướng về chỗ nào chạy hắc quần thiếu nữ đầy mặt ôn n u nhìn thụy nhã trong tay dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhấc theo một cái màu đen truy thủ như là truy thủ có độc như thế tùy tính địa vung vẩy truy thủ ánh mắt dần dần từ thụy nhã trên người chuyển qua lâm s i ê u trên mặt bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc lập tức nụ cười càng dày đặc nói đây chính là ngươi tìm tới vật trôn cùng sao dĩ nhiên có chiếm được hoàng kim huyết dịch thu hoạch thực là không tồi đây nói liếm một hồi khoe miệng tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa địa dáng vẻ lâm siêu từ nhìn thấy thụy nhát thì liền vẫn duy trì ở mắt hoàng kim khổng trạng thái lo lắng những người này có năng lực đặc thù hướng mình bất ngờ nổi lên bạo thợ giờ khác này thấy vị này hắc quả phụ thiếu nữ nhận ra cũng không thèm để ý lạnh lùng nói nếu như ngươi không phải phải thử một chút h a y là vật trốn cùng ta không ngại ha ha ha hắc quả phụ che miệng cười khẽ meo lại con ngươi khe hở lại đột nhiên né qua một đạo hàng quang vóng người đột nhiên biến mất tại chỗ chiến giáp lâm siêu tinh thần xúc cảm vẫn khóa chặt ở trên người nàng thấy này lập tức khẽ quát một tiếng nhắc nhở hắc nguyệt cùng v i e w tiềm đám người cùng lúc đó hán tự thân cũng gọi ra ép cấp huyết nha chiến giáp màu đỏ tươi giáp trụ bao phủ toàn thân giữ t ậ n gai xương dựng thẳng mà ra phảng phất hải đảm giống như bảo vệ hán phúc điệu một tiếng lâm siêu h yết hầu đống một trận lạnh lẽo khẩn đ ó n lấy nóng bỏng địa chất l ò n g từ h yết hầu chảy xuống ở lâm siêu trước mắt vị kia hắc quả phụ thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt tươi cười tái hiện ra cùng chính mình c h ó t m ũ i gần như sắp muốn đụng vào nhau lập tức chỉ thấy nàng bước ra mà quay về xuất hiện lần nữa ở hai mươi mét ở ngoài cầm trong tay màu đen trùy thủ đặt ở bên mép nhẹ nhàng liếm ăn trên trùy thủ dính vào đỏ tươi huyết dịch lâm s i ê u giơ bàn tay lên sờ về phía yết hầu chiến giáp hình thành hộ cảnh phá ra một cái lỗ thủng hầu kết bị đâm xuyên máu tươi theo chiến giáp bên ngoài chạy sôi mà ra một hai ba hắc quả phụ thiếu nữ khinh nhu địa đếm lấy đếm tới tam thì nụ cười nồng nặc nói cũng thông thường vào lúc này kẻ thù của nàng đều sẽ như nàng viết kịch bản như vậy hét lên rồi ngã gục nhưng lần này nhưng không có như vậy lâm siêu vẫn cẩn thận m à đứng chỉ là trong ánh mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo ồ hắc quả phụ thiếu nữ trên mặt lộ ra không ít kinh ngạc lập tức bừng tỉnh nở nụ cười nói hóa ra là tái sinh một loại năng lực chỉ là bị đánh năng lực cũng muốn bảo vệ nàng sao thụy nhã dở khắc này nhưng đầy mặt chấn động mà nhìn lâm siêu bởi vì ở thượng cổ di địa thì nàng tận mắt nhìn thấy lâm siêu triển khai năng lực là tia sáng mà hát quả phụ thiếu nữ trùy thủ tuyệt đối không phải xuyên thùng ít hầu đơn giản như vậy trên trùy thủ có mánh liệt địa độc tố một khi dính máu lập tức sẽ làm được giả độc phát ngã xuống đất vì lẽ đó coi như là sinh mệnh ngoan cường cấp cao tiến hóa giả nếu như không phải có bảo mệnh loại năng lực trên căn bản thập tử vô sinh một người dĩ nhiên có hai loại năng lực quả thực quả thực cùng k h á i vật kia như thế thụy nhã kinh ngạc trong lòng nàng biết hai loại năng lực ý vị như thế nào từ gen sinh mệnh cấp độ trên lâm siêu liền với bọn hắn không giống không phải đặc thù tiến hóa giả mà là nhiều tầng tiến hóa giả chuyện này ý nghĩa là ở cùng cấp bên trong lâm siêu cơ sở thể chất muốn cao cho bọn họ một đoạn dài lâm siêu nhìn hắc quả phụ thiếu nữ trong lòng có mấy phần ý lạnh hắn mới vừa rồi không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì liền bị này hắc quả phụ thiếu nữ tới gần phải biết coi như là không gian năng lực thuần di cũng sẽ sớm nháy mắt hiện ra không gian rung động hoặc là thời gian năng lực cũng sẽ ở sớm đông lại thời gian mà lấy tinh thần lực của hắn muốn ở hắn không hề phát hiện tình huống đông lại chung quanh hắn thời gian trừ phi là cấp bảy cực hạn thời gian Nàng. Lực. nhưng n n g Lực. là cái này hắc quả phụ thiếu nữ thể chất lấy lâm siêu sáu cảm để phán đoán nhiều nhất chỉ là cấp năm có thể thấy được hoặc là là nàng có cái gì tăng cường năng lực bảo v ậ hoặc là là năng lực của nàng chính mình chưa từng nghe thấy lại bị bách buộc lộ ra bất tử năng lực lâm siêu ánh mắt tâm trầm hướng về tỉ tỉ cùng bạch tuyết đám người nói các ngươi trước tiên lui sau bạch tuyết ngươi bảo đảm bảo vệ bọn họ bạch tuyết trần trờ nói nếu không để ta giải quyết nàng chứ lâm siêu khẽ lắc đầu nói ta trước tiên thử xem hiếm thấy có cơ hội cùng thế giới như vậy cấp cao thủ hàng đầu chiến đấu lâm siêu sao lại đem như vậy tôi luyện cơ hội của chính mình uổng phí hết bạch tuyết không nói thêm nữa cùng h á c n g u y ệ t cùng lâm thi vũ đám người cùng ở phía sau vì là lâm siêu lượt trận n g ư ờ i cũng làm cho mở lâm siêu hướng về thụy nhã nói rằng thụy nhã cầu cũng không được lúc này lắc mình một bên ánh mắt nhưng nhìn hướng về bạch tuyết lúc trước bạch tuyết cũng không có hạ thấp giọng hơn nữa coi như đ ẹ t h ấ p khoảng cách gần như vậy nàng cũng có thể nghe thấy điều này làm cho trong lòng nàng không khỏi thầm giật mình xem lâm siêu ý tứ tựa hồ tên thiếu nữ này mới là trong bọn họ người lợi hại nhất hắc quả phụ thiếu nữ liếc nhìn một mắt bạch tuyết con ngươi híp híp bóng người bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi thượng đế lĩnh vực lâm siêu trong nháy mắt kích phát vô số tia sáng khúc xạ ở thị giác bên trong chu vi tất cả cực nhỏ sự vật đều tận hiện lên ở đầu g ó c nhất thời nhìn thấy bạch tuyết trước mặt một ít nhỏ bé chân ai đột nhiên bị đẩy ra hiện ra h á c quả phụ thiếu nữ bóng người nàng cầm truy thủ đâm hướng về bạch tuyết ngực tình cảnh này như điện ảnh bên trong pha quay chậm ở lâm siêu hoàng kim thị giác cùng thượng đế lĩnh vực hình c h i ề u dưới trở nên cực kỳ c h ậ m chậm lần này lâm siêu rốt cục nhìn thấy nàng ra tay q u y tích cúc ngay lâm siêu trong đôi mắt s á t ý đột nhiên thả bóng người bảo tránh ra đi vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t h ổ c ả n xú com hoàng kim hai chân tốc độ tăng cường lâm siêu trong nháy mắt đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạ n ở hai tầng tăng cường dưới như một đạo tàn ảnh giống như tiêu thất tuy rằng chỉ dựa vào này hai tầng tăng cường muốn đi sau mà đến trước địa chạy tới bạch tuyết trước mặt vẫn là quá t r ư ở n nhưng lâm siêu bộ pháp nhưng cực kỳ quái lạ dẫm đạp vị trí cũng không phải là thẳng tắp mà là đường cong mọi người đều biết thẳng tắp khẳng định là nhanh nhất ngắn nhất khoảng cách thế nhưng giờ khắc này dẫm đường cong bước chân lâm siêu tốc độ trái lại như như tệ lẹ pot đột nhiên xuất hiện ở bạch tuyết trước mặt này trung gian mười mấy mét khoảng cách bước qua hắc quả phụ đâm hướng về bạch tuyết ngực màu đen truy thủ vẫn cứ còn kém hai cm khoảng cách mới chạm tới hô điệu một tiếng phong nước thanh lâm siêu trong tay cổ thương phủ đầu nổi giận đập ra ẩm toàn bộ mặt đất kịch liệt run dày như cấp chín địa chấn bình thường lay động vô số băng b ù i tung toe mà lên chờ tiếng vang lên sau mọi người hướng về lâm siêu vị trí nhìn tới nhất thời hoàn toàn ngơ ngác chỉ thấy ở lâm siêu cùng bạch tuyết chỗ đứng dưới chân nổ tung ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách độ dài từ bên bờ kéo dài tới hải lý như là toàn bộ đại địa bị chém nước khắc chương 429. bắc cực băng cung chương 430. bắc cực băng cung lâm s i ê u đứng vết rách bên cạnh máu tươi giáp trụ dưới thẳng tóc bóng người như là ma thần s ư ớ n g s ư ớ n g hắn ngẩng đầu nhìn phía hai mươi mét ở ngoài lúc trước gần trong gang tấc hắc quần thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó vẫn cười tủm tỉm trên mặt mơ hồ thêm ra một tia nghiêm nghị thụy nhã nhìn trên đất nổ tung vết rách m ỹ mắt khinh khiêu trong lòng có vẻ hoảng sợ nàng tự nhận lấy sức mạnh của chính mình tuyệt đối không cách nào tạo thành lớn như vậy phá hoại có thể thấy được ở chính diện chiến đấu trên coi như mình có trực giác dự phán tác dụng cũng chưa chắc dám nói tuyệt đối có thể chiến thắng người đàn ông này một khi xuất hiện sai lầm chỉ cần chịu đựng một lần như vậy hủy diệt công kích liền đủ để đem chính mình trọng thương các ngươi lui về phía sau lâm siêu liếc mắt nhìn bạch tuyết thấy nàng không có bị thương lập tức hướng về còn lại các đại căn cứ những cao thủ nói rằng những n à y các căn cứ cao thủ nhìn thấy không mất một sợi tóc h ắ c quần thiếu nữ ý thức được đụng với cái khác lục địa cứng giả lúc này không dám phẫn nộ khiêm nhượng nhanh chóng lùi tới ngoài trăm thước lâm siêu nhìn chăm chú h ắ c quả phụ thiếu nữ khống chế chu vi tia sáng bao phủ phụ cận trăm mét khu vực đem xúc cảm vững vàng khóa chặt ở người phía sau trên người lập tức bóng người như long bạo đập ra đi vèo này đột nhiên tập kích tốc độ đạt đến gần tám lần tốc độ âm thanh nói như vậy coi như là cấp bảy cách đấu cao thủ đều rất khó đạt đến tám lần tốc độ âm thanh nhưng lâm siêu ở lĩnh ngộ s cấp cách đấu sau ánh mắt cách cục đạt đến một cái cảnh giới mới tuy rằng hắn chủ tu thương pháp nhưng ở bộ pháp thân pháp các phương diện đều có tân lĩnh ngộ lại phối hợp tốc độ ánh sáng cách đấu bước thứ nhất đột nhiên chín cái động tác bên trong trong đó hai cái bộ pháp động tác tốc độ trong n g á y mắt t ă n g lên dữ dội đến một làm người líu lưới mức độ hắc quả phụ thiếu nữ con ngươi hơi co rụt lại tự tới cũng không ngờ tới lâm siêu có thể bạo p h á tập tốc độ dĩ nhiên nhanh như v y quả thực so với nàng g ặ tới ấ chất lấy. t một thế thể trung quy không yếu. tuy rằng thân thể theo tốc thị trung thể bắt lấy. Lâm siêu bạo tập t cả của giác có phải mọi Lâm người dài, Siêu nhanh đoạn nhưng, nàng không rằng không như nhưng đều độ quy yếu, quy kịp Hô! ra bạo là vậy, gần sau đ ỗ n g nhiên thương ra như long vòng xoay giống như mũi thương vặn vẹo không gian coi như là ép cấp chiến giáp đều có thể dễ dàng x é nát nhưng mà một thương này nhưng trực tiếp đâm ra không có chạm được bất luận là đồ vật gì đang lúc này lâm s i ê u bỗng nhiên cảm giác trên lưng hàn ý nổi lên bản năng kinh nghiệm chiến đấu để hắn không chút nghĩ ngợi lấy một khó mà tin nổi địa tư thế vặn vẹo phần eo cả người xương cốt kèn kẹt hưởng quay người đâm ra một thương hắc quả phụ thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở lâm s i ê u sau lưng nhìn thấy bỗng nhiên đâm về cổ thương nàng biến sắc mặt lộ ra mấy phần khiếp sợ không nghĩ tới lâm siêu ở h a n g hái nào tới trước gia thương tư thế giới có thể rất mạnh mẽ đột nhiên thu lực đồng thời quay người đánh trả vậy thì như một lấy toàn lực cuồng buôn người đông nói rừng là rừng thân thể không có một k i a lay động lại như không có quán lực như thế đang khiếp sợ đồng thời nàng biết mình không kịp đưa ra truy thủ trong tay chỉ có thể vội vàng né tránh như xương khói giống như biến mất không còn t â m hơi lâm siêu hai mắt lạnh lẽo nhìn quét chu vi chỉ thấy ba mươi mét ở ngoài bên trái hắc quả phụ thiếu nữ bóng người tái hiện ra nàng nhẹ nhàng thở dốc ngực màu đen quần xa trên thấm ra một vệ tám hồng sắc rõ ràng là bị thương lâm siêu suy hạ xuống m ũ i thương trên dính vào mấy giọt máu tươi lanh khóc mà nhìn nàng lấy tỉnh chế động hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt tâm trầm túi đầu d ư ơ n g mắt nhìn lâm siêu phảng phất k h ó a chặt con n g ồ i ương săn ngay ở nàng chuẩn bị lại ra tay thì đống một đạo trầm trọng địa tiếng ầm ầm vang lên mặt đất nhẹ nhàng lay động lên mọi người đều là ngần ra lập tức ngạc nhiên nghi ngờ địa tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy ở bên ngoài mấy ngàn mét cạnh biển trong suốt bãi cắt nước biển chẳng biết lúc nào đen kịt một màu chờ ngưng mắt nhìn kỹ thì mới phát hiện này màu đen nước biển rõ ràng là một con to lớn không rõ quái vượt thân thể bật đánh toàn thân mọc đầy bé nhỏ dâu thịt nhẹ nhàng theo thủy tung bay giờ khác này chính theo lâm siêu đập vỡ ra khe hướng trên bờ bỏ đến lúc trước nghe thấy to lớn tiếng ầm ầm rõ ràng là nó một phần thân thể ở khe bên trong n ú p ních đem khe tạo ra âm thanh h á t hải trùng lâm siêu nhìn thấy này quen thuộc khủng bố bóng người thì nhất thời con ngươi thu nhỏ lại đây là hải vực quái vật t r ù n g cực đáng sợ một loại số lượng ít ỏi nhưng mỗi một con đều có cực cường sức mạnh nắm giữ rất lớn sức ăn sinh hoạt hải vực phụ cận trên căn bản có rất ít những khác vật còn sống hơn nữa này hắc hải trùng cực kỳ g i o hoạt bởi thân thể cấu tạo dễ dàng ngụy trang vì lẽ đó thường thường sẽ hóa trang thành đáy biển rêu xanh hải tảo chờ thực vật tùy thời thôn phệ đi ngang qua quái vật coi như là thể chất cao hơn nó quái vật một khi bị quân lấy cũng sẽ bị từ từ nuốt t a n sạch sẽ lâm siêu nhìn nỗ lực bò lên bờ hắc hải trùng này con hải quái có cực cường sức sống hơn nữa có thể ở trên đất bằng rừng lại không ít thời gian từ nó thể tích đến xem tuyệt đối là so với vương thu còn đáng sợ hơn đồ vật lâm siêu lúc này hướng về tỉ tỉ cùng bạch tuyết hắc nguyệt đám người nói theo ta rời đi nơi này thụy nhã liếc mắt nhìn hắc quả phụ thiếu nữ tuy rằng người sau giờ khắc này chính tại nhữ mày đánh giá con kia hải q u á i nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương tinh thần xúc cảm vẫn khóa chặt ở trên người mình lúc này không nói tiếng nào đi theo ở lâm siêu phía sau đợi được an toàn phương lại tùy thời chạy trốn mặt sau các căn cứ cao thủ nhìn này con như một đại đoàn màu đen nhuyễn nhục giống như hải quái đều cảm thấy đáy lòng phát lệnh không nói hai lời theo sát ở lâm siêu mặt sau hướng về bên bờ lui lại lâm siêu một bên lui lại một bên đề phòng vị kia hắc quả phụ thiếu nữ dự phòng nàng đánh lén bất quá hắc quả phụ thiếu nữ tựa hồ không có tiếp tục chiến đấu ý tứ đánh giá một lúc hải quái sau liền xa xa mà đi theo ở lâm siêu mặt sau mặt không hề cảm xúc không biết đang suy nghĩ gì rất nhanh lâm siêu đám người rút đi cạnh biển bọn họ đều thể chất không yếu ở trên đất bằng chạy tốc độ so với con kia hắc hải trùng phải nhanh rất nhanh sẽ thoát ly cái kia cái hải vực p h ạ m vi đi tới một cái khác vùng duyên hải nơi này có thời đại trước hải quân đóng quân dấu vết có hai tòa quân doanh cùng một mặt tàn tạ ngã xuống c ờ xí lâm siêu đám người đi tới nơi này thì từ một người trong đó trong quân doanh lung lay đi ra tam bốn bóng người đều là toàn thân thối giữa máu mủ bên trong bỏ b ò màu trắng dòi bỏ đầy mặt dữ tợn mặc trên người thời đại trước nga quốc quân phục hải quân còn không chờ lâm siêu độc thủ một người trong đó căn cứ cao thủ đã trước tiên x u ố n g lên vung vẩy một cái bạch cương chiến đao một đao một chém xuống đầu lâu ung dung giải quyết ngay ở hắn mới vừa quay đầu lại lộ ra nụ cười thì trong đó một con bị chém xuống đầu lâu xác thối thân thể nhưng không có ngã xuống mà là tiếp tục hướng hắn đập tới nghe được phong thanh vị này tuổi trẻ chiến sĩ phản ứng cấp tốc quay đầu lại một đao chém ra đem con kia xác thối chém thành hai đoạn tuy rằng coi như bị này con xác thối bắt được hoặc cắn được lấy thể chất của hắn cũng sẽ không bị c ả n hóa nhưng giờ khắc này hư kinh một hồi lại làm cho hắn có chút mất mặt vừa là khiếp đảm lại là tức giận dơ lên chiến đao đem con kia nắm giữ tái sinh cùng bất tử một loại năng lực xác thối cho chặt thành thịt nát lâm siêu không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này quay đầu lại nhìn phía một đường tùy tùng mà đến hắc quả phụ thiếu nữ người sau đang đến gần hắn ba mươi mét ở ngoài liền dừng lại thông qua lúc trước chiến đấu nàng tựa hồ mơ hồ tính toán ra lâm siêu nổi lên tập kích đại khái khoảng cách lâm siêu hai hàng lông mày khinh nhữ một cái lập tức lạnh lùng nói còn muốn đánh sao ngươi giết không được ta ta cũng rất khó giết ngươi hắc quả phụ thiếu nữ trên mặt khôi phục nụ cười nói ta biết vì lẽ đó ta nghĩ cân nhắc hợp tác với ngươi hợp tác lâm siêu nhữ mày hắc quả phụ thiếu nữ cười tủm tìm nói đại gia đến bắc cực mục đích đều là trong băng cung đồ vật thế nhưng theo ta được biết lần này cần đến tranh cướp băng cung thế lực rắc rối phức tạp hầu như mỗi cái lục địa bí ẩn tổ chức đều phái người đến mặc dù là ta cũng rất khó chắc chắn đứng trả cho bọn họ tất cả mọi người vì lẽ đó ta nghĩ hợp tác với ngươi băng cung lâm siêu mắt sáng lên lúc trước thụy nhã tựa hồ cũng đã nói băng cung địa đồ chẳng lẽ nói những người này đi tới bắc cực chính là vì cái này cái gì băng cung lâm siêu kiếp trước bản thân biết tầng cao nhất tin tức thực sự quá ít như bắc cực băng cung càng là chưa từng nghe ngửi hẳn là bị các đại căn cứ liệt vào cao tầng cơ mật vì lẽ đó ở trên tinh vong mới không cách nào t r a tìm đến muốn làm sao tin tưởng ngươi lâm siêu bình thản nói hắc quả phụ thiếu nữ nghe răng nở nụ cười thâm thúy tròng mắt màu đen phối hợp tinh xảo như gốm s ứ giống như khuôn mặt tràn ngập hồn nhiên có thể người khí tức nói trong tay ta cũng không có cổ bẫy bị lòn di tích tín dụng thỏa thuận vì lẽ đó chúng ta không nói chuyện tín nhiệm chỉ nói lợi ích k h ỏ e không lâm siêu hơi suy nghĩ liền nói ngay được ngươi nói ta nghe hắc quả phụ thiếu nữ cười tủm tìm nói rất đơn giản đầu tiên chúng ta trước tiên được vị này làng tộc tiểu mội mội trong tay bộ phận băng cung địa đồ sau đó đồng thời hợp tác vượt qua bắc băng dương đi tới bắc cực băng s ơ n quần nếu như trên đường tao n ộ kẻ địch chúng ta có thể hợp tác kích s á t cũng có thể bởi vậy tan vỡ ai đi đường ấ y để tránh khỏi lo lắng bị đối phương sau lưng đánh lén nếu như sự hợp tác của chúng ta có thể kiên trì đến băng cung trước khi đó lại nói chuyện ngươi cảm thấy làm sao lâm xiêu suy nghĩ một chút nói đồng ý thụy nhã ở một bên nghe thấy h ắ t quả phụ thiếu nữ nghe được nàng trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái khi nghe thấy lâm siêu dĩ nhiên đáp ứng thì không khỏi tức giận nhìn lâm siêu nói ngươi đã đáp ứng ta phải đem ta hộ tống đến bắc cực b a n g sơn ngươi đã nói bảo đảm ta an toàn lâm siêu kỳ quái nhìn nàng vê đúp vê đúp vê đúp hổ cạn su com nói ta chỉ nói quá bảo đảm tính mạng của ngươi có thể chưa từng nói bảo đảm tài sản của ngươi hiện tại nàng muốn chính là trên người ngươi băng cung địa đồ lại không phải mạng ngươi ta có thể quản không được trừ phi ngươi có thể lấy thêm ra như thế cùng để nghĩa cô độc như vậy vật phẩm đến trao đổi ngươi ngươi vô lại thụy nhã đ ẩ y mặt tức giận ở lâm siêu bên người vưu tiềm tuy rằng không hiểu nổi tình chẳng gì thế nhưng là đoán ra lâm siêu ý nghĩ cười hì hì nói vị mỹ nữ này lời ấy sai rồi có câu nói tốt vui sướng ở chỗ chia sẻ chỉ là một chỗ đồ mà thôi đại gia đều nhìn một chút cũng sẽ không thiếu chút gì thụy nhã tức giận đến thiếu chút không sặc ra một ngụm máu vốn tưởng rằng lâm siêu liền đủ vô lại không nghĩ tới lại b ú ớ lên một càng vô liêm sỉ cướp giật liền cướp giật còn mỹ danh viết chia sẻ này băng cung địa đồ không thua gì bản đồ kho m á o là có thể tùy tùy tiện tiện chia sẻ sao nhìn n à n g phẫn nộ đến mặt đỏ lên lâm thi vũ cảm thấy đồng tình an ủi tiểu nội muội ngươi liền đi theo đi thụy nhã căn chặt giang bạc nếu như chỉ là lầm siêu những người này nàng còn có thể dựa dẫm đệm n a cô độc tránh thoát đi thế nhưng một mực bên cạnh có hắc quả phụ thiếu nữ ở kiện món đồ này đối với tên thiếu nữ này hầu như là vô dụng đồ vật nàng không nghĩ tới chính mình mới từ con cọp khẩu dưới thoát thân dĩ nhiên lại tiến vào lang miệng hơn nữa là một tổ lang khắc chương 430, hải phong b ả o chương 431, hải phong b ả o ở lâm siêu cùng h á t quả phụ thiếu nữ cưỡng bức giới thụy nhã chỉ có thể móc ra cái này đen thui lụa mỏng tự đè miệng cô độc cùng với trong tay bộ phận bắc cực băng cung địa đồ lâm siêu đem khác biệt cùng nhận lấy đầu tiên là nhìn lướt qua bắc cực băng cung địa đồ chỉ thấy đây là một quyển cũ kỹ tuyết bạch sắc tơ lụa mặt trên dùng mực tàu phát họa ra giản lược mê cung trạng địa đồ đường nét mê loạn phức tạp trong đó có hai nơi phát họa ra màu đỏ xoa hình hẳn là cấm chỉ tới gần ý tứ lâm siêu sau khi xem xong đem địa đồ âm thầm ghi vào đầu vóc lập tức kiểm tra lại để mia cô độc cái này đen thui lộ mỏng chỉ cảm thấy vào tay bắt đầu lướt nhẹ như không có trọng lượng giống như vậy hắn nhìn qua hướng về thụy nhã nói dùng như thế nào thụy nhã cái chán nhô ra mấy sợi gân xanh xoay chuyển ánh mắt hư l ệ n h nói đây là hạt căn bản trí năng vật phẩm trực tiếp dùng ạt làn ngữ câu thông là được ạt làn ngữ lâm siêu lúc này đem vật ngữ đồng hồ đeo tay ngược phiên dịch điều thành gạt lạn loại ngôn ngữ hướng về trong tay đen thui lửa mỏng nói ngươi thật đen thui lửa mỏng không có phản ứng lâm siêu khẽ to mày lúc này chỉ nghe thụy nhã phù phù một tiếng cười trộm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thụy nhã cười đến che cái bụng đầy mặt đắc ý r ằ n g rớp lâm siêu lập tức biết mình bị lừa trầm mặt xuống sắc nói ngươi biết mình tỉnh cảnh bây giờ sao thụy nhã tiếng cười hốt rừng sắc mặt tâm tình bất định mất đi để nghĩa cô độc cái này bảo mệnh vật phẩm lâm siêu nếu như hướng về nàng ra tay chỉ có thể đối kháng chính diện mà bất luận ai thua ai thắng riêng là lâm siêu mặt sau còn có một món lớn cao thủ cùng với bên cạnh mắt nhìn chằm chằm hắt quả phụ thiếu nữ cũng đủ để cho nàng rơi vào t ử điện nàng lúc này thu hồi chuyện cười tâm tình hơ hưng ơ nói đây là hạt căn bản trí năng vật phẩm không giả bất quá muốn khởi động nó cần chìa khóa mới được nay chìa khóa chính là chỗ đó bánh mì màu trắng tinh thạch lâm siêu tung ra đen thui lụa mỏng nhảy ra bên trong màu trắng tinh thạch hỏi nàng nói dùng như thế nào thụy nhã lường một cái nói ngươi hoàn toàn trải ra có một cái lỗ thủng vậy chính là ta cố ý lưu chìa khóa khẩu lâm siêu đem đen thui lụa mỏng phủi xuống ra quả nhiên nhìn thấy một lỗ thủng nhỏ lập tức đem màu trắng tinh thạch thả đi tới thần kỳ một màn xuất hiện tinh thạch này ở nhuyễn xa lô thủng bên trong dĩ nhiên ma sát ra như kim loại khanh khách thanh phảng phất một loại nào đó bánh răng ở chuyển động giống như vậy khẩn đ o lấy này đen thui lửa mỏng hóa thành vô số bé nhỏ màu đen lưu xa hội tụ đến lâm siêu trong bàn tay hình thành một màu đen nhánh cầu đoàn nhìn kỹ lại này cầu đoàn rõ ràng là một con đầu người răng rớp xin chào xin hỏi cần muốn cái gì phục vụ màu đen cầu đoàn như đầu lâu như thế há mồm nói ra liên tiếp hạt là ngữ lâm siêu ánh mắt lấp lóe không nghĩ tới này tơ lụa giống như nhuyễn sa dĩ nhiên có thể biến thành loại này hình thái phòng c h ừ n g lúc trước đen t u i lụa mỏng cũng là biến hóa ra một loại hình thái liền nói ngay có cái gì phục vụ số một có thể bố trí lại ngoại hình thứ hai có thể bố trí lại khởi động cấp tốc phương thức đệ tam có thể bố trí lại khởi động trùng dược thời gian điểm màu đen cầu đoàn đ à n g hoàng trịnh trọng địa đáp lâm siêu thầm nghĩ quả nhiên hơi suy nghĩ một hồi liền đem cái này màu đen cầu đoàn bề ngoài bố trí lại thành một cái bộ xương màu đen trạng dây c h u y ể n đãi ở phần gãy trên khởi động cấp tốc phương thức thì lại sửa chữa thành ngự âm không chế khởi động ngự âm ký tự là tất tất bình thường sẽ không nói đến hai người này xa lạ chữ vì lẽ đó không cần lo lắng bình thường tán gâu thì sẽ thuận miệng khởi động thông qua hiểu rõ đề m g a cô độc có thể tiến vào cái khác thời gian tiết điểm có thể là quá khứ cũng có thể là tương lai nhưng một khi tiến vào một cái nào đó thời gian tiết điểm liền không cách nào nhúc nhích trừ phi trở về đến chỗ ở mình thời gian tiết điểm tương tự kiện món đồ này có một phong hiểm chính là một khi thất lạc chỗ ở mình thời gian tiết điểm đánh dấu đem rất khó trở về đang đứng ở thời gian tiết chút thời gian nói cách khác sẽ vĩnh viễn kẹt ở vô số thời gian tiết điểm bên trong cho tới khi chết đói bất quá căn cứ này vật phẩm từng nói nó là mới nhất phiên bản chỉ cần phần cứng không ra trục t r ặ c là chắc chắn sẽ không thất lạc ghi chép xuống thời gian tiết điểm đánh dấu địa đồ xem đủ không đang lúc này hắc quả phụ thiếu nữ nhạt nhòa địa thanh âm vang lên lâm siêu đái thật đề miệng cô độc cầm trong tay trắng như tuyết địa đồ dựng thẳng lên nói lấy trí nhớ của ngươi xem một lần liền có thể nhớ kỹ chứ hắc quả phụ thiếu nữ lanh đạm liếc mắt nhìn hắn nói ngươi không cho ta đối với một đôi ta làm sao biết miếng bản đồ này là thật hay giả vạn nhất là này con lang tộc tiểu m ộ i m ộ i lừa gạt chúng ta đây lâm siêu hơi r u n thầm nghĩ cũng là lúc này đem địa đồ ném cho nàng hắc quả phụ thiếu nữ nắm lấy địa đồ lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện khắc một cái to nhỏ hầu như nhất trí trắng như tuyết địa đồ đem hai phân địa đồ ghép lại với nhau quan sát chốc lát lập tức ngẩng đầu lên nói không sai đúng là thật sự đường bộ có thể đối đầu nói đem địa đồ một lần nữa ném cho lâm siêu lâm siêu nắm lên địa đồ sau giao cho bên người tỉ tỉ trong tay làm cho các nàng cùng bạch tuyết đám người lần lượt quan sát ngươi chuẩn bị mang nhiều như vậy phiền thoái quá khứ sao hắc quả phụ thiếu nữ liếc nhìn lâm siêu sau lưng đông đảo các đại căn cứ cao thủ ngự a khí l á n h đ ả m nói những n à y các đại căn cứ cao thủ nhất thời diện có sắc mặt giận dữ nhưng giận mà không dám nói gì lúc trước h ắ c quả phụ thiếu nữ tập kích đến bạch tuyết trước mặt một màn để bọn họ khắc sâu ấn tượng liền ngay cả trong mắt bọn họ mạnh nhất lâm siêu đều thừa nhận rất khó giết chết tên thiếu nữ này có thể thấy được người sau tuyệt đối không phải bình thường chỉ có thể kìm lén tức giận len lén chừng mắt h ắ c quả phụ thiếu nữ lâm siêu đạo mạc nói nhiều người sức mạnh lớn không cần nói nhiều dẫn đường đi hắc quả phụ thiếu nữ khé cười một tiếng không nói gì nữa như trong ngọn núi hái hoa thiếu nữ h ứ n g hờ khu vực đầu ở mặt trước bóng người mỗi một bước bước ra đều xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài giống như u linh lâm siêu phất tay ra hiệu mọi người đổi tới thụy nhã đi theo phía sau phương các căn cứ trong cao thủ thỉnh thoảng ngẩng đầu tàn nhẫn chừng một mắt phía trước lâm siêu rất nhanh mọi người tùy tùng hắc quả phụ thiếu nữ đi tới cạnh biển chỉ thấy bãi biển một bên g i ả i rác mấy than đen thui huyết tích cùng với có mấy cỗ nhân loại bạch cốt thi h ả i cùng mấy cỗ tựa hồ từ hải lý bò lên trên lục địa biến dị loại cá thi thể nồng nặc mục nát mùi hôi bồng bềnh ở trong không khí tất cả mọi người là vẻ mặt không việc gì chỉ có số ít mấy cái đến từ các căn cứ cao thủ k h ẽ to mày làm sao vượt qua vưu tiềm nhìn mặt biển có chút khiếp đảm nói hắc quả phụ thiếu nữ nghe thấy hắn liếc hắn một cái nói xem các ngươi t r a n p h ủ nên đến từ mỗi cái không giống căn cứ đi lẽ nào sẽ không có một chiếc máy bay trực thăng cái gì lâm cực kỳ lạnh lùng nói hiện tại toàn cầu mặt đất nhiệt độ dị thường tạo có thành tựu thất hành bắc băng dương bầu trời thường thường hội tụ lôi vân coi như có lôi điện năng lực giả đều không thể sơ tán tọa máy bay trực thăng quá khứ bằng đầu hải tự sát coi như các ngươi còn có chút kiến thức hắc quả phụ thiếu nữ nhạt n h ò a nở nụ cười đi tới cạnh biển hướng về phía sau trong đám người thụy nhã nói tiểu nội muội các ngươi lang tộc không phải có một loại cổ lao phương pháp có thể khống chế động vật sao ngươi muốn đi bắc cực băng sân quần nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật cơ chứ vật cưới các căn cứ cao thủ đều là kinh ngạc thụy nhã lạnh rên một tiếng nói các ngươi chi chu gia tộc muốn độ hải chẳng lẽ còn cần ta đến ra tay giúp đỡ sao hắc quả phụ thiếu nữ n ở nụ cười xinh đẹp nói tự a muốn độ hải. t nhiên có một trăm loại phương pháp nhưng là vị này càng muốn mang tới nhiều như vậy rách nát phiền thoái hay là dùng ngươi bổn phương pháp tốt một chút thụy nhã mắt có sắc mặt giận dữ cũng không dám tiếp tục tranh luận lúc này tiến lên vài bước đi tới mặt biển móc ra một sáo nhỏ tự vật thổi lên âm thanh to rõ xa xưa cùng bao phủ đến trên bờ cắt tiếng sóng biển hôn cùng nhau ở mọi người kinh dị thì một lát sau đông nhiên có người kinh hô các ngươi xem hải lý hải lý có đồ vật lại đây lâm siêu cùng bạch tuyết hắc nguyệt đám người đưa mắt nhìn tới chỉ thấy thâm thủy ám lam dưới mặt biển đột nhiên nô ra một mảnh hình màu đen vật thể đồng thời cấp tốc hướng về bên bờ bơi lại một lát sau con quái vật này bóng người tiến vào trô nước cạn khu vực hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người rõ ràng là một con kình s a trạng quái vật chỉ là đối lập kình s a dáng dấp càng dữ thợn hàm răng lộ hết ra sự sắc bén hung tương hung hãn thụy nhã thả người nhảy một cái từ bãi biển một bên trực tiếp khiêu rơi xuống con quái vật này rộng rãi mặt trái trên giơ tay ở trong miệng thổi ra một kỳ dị tiếng còi con quái vật này nhất thời quay đầu hướng trong biển rộng bơi đi muốn chạy lâm siêu nhất thời ý thức được vừa mới chuẩn bị đổi tới rồi lại dừng bước lại chỉ thấy con quái vật kia đã đổi quá mức d u hướng về bãi cát ở nó mặt trái trên hắc quả phụ thiếu nữ chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn thụy nhã lâm siêu lúc này bắt chuyện mặt sau mọi người một tiếng d i ấ m nước biển nhảy đến con quái vật này trên lưng con quái vật này mặt trái cực kỳ rộng rãi so với thời đại trước thành niên làm kình chỉ có hơn chứ không kém hoàn toàn có thể chứa đựng dưới bảy mươi tám mươi người vưu t i ề m bước lên quái vật mặt trái cẩn thận từng ly từng tí một nói lão đại vạn nhất quái vật này trầm đến hải lý chúng ta làm sao bây giờ lâm siêu nói vậy ngươi liền chuẩn bị nuôi cá đi vưu tiềm một mặt vô tội lựa chọn ngậm miệng không nói lâm s i ê u tự nhiên cân nhắc đến tầng này nếu như thụy nhã muốn cùng đại gia liều mạng hắn chỉ có thể đem những người này nhét vào chính mình trong nhẫn không gian sau đó dùng cải tạo long rực từ trên trời bay qua cha cha cái này mỹ nữ ngoại quốc thực sự là lợi hại vẫn có thể khống chế hải lý quái vật những quái vật này biến dị thị huyết coi như là xuất thân cổ môn cao thủ cũng chưa chắc có thể hàng phục đây đúng đấy bất quá người lợi hại như thế vẫn phải là bị chúng ta chiến thần đại nhân thuần phục muốn nắm liền nắm muốn l ử a gạt liền dọa dẫm lại nói chiến thần đại nhân nhát thương kia sức mạnh có thể rất đáng sợ các ngươi nói vị áo đen kia phục cô nàng lai lịch gì lại cùng chiến thần đại nhân đánh cho không phân cao thấp không biết chiến thần đại nhân ra tay toàn lực có thể không có thể đánh được nàng trên thế giới cao nhân cũng thật là n h i ề u a chúng ta trước đây ánh mắt quá t h i ề n cận ế t ngồi đáy giếng à. ngồi ở đây chỉ loại c ơ lớn hải quái mặt trái trên các đại căn cứ cao thủ nhỏ r ộ n g địa nghị luận hắc quả phụ thiếu nữ liếc mắt một cái vị kia nói hắc y gì phục cô nàng người trung niên bóng người bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn thăm hơi một giây không tới lại tại chỗ xuất hiện tiếp theo một đạo tiếng ư n ê u thảm thiết vang lên chỉ thấy vị kia người trung niên ư n ê u đau đớn che miệng lại ba máu tươi từ khe hở bên trong ồ ồ chảy ra tiêu thảm thiết âm thanh cũng biến thành mơ hồ tựa hồ là đầu lưỡi bị cắt xuống như thế lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo nói ngươi làm cái gì hắc quả phụ thiếu nữ miết hắn hơi hở nói không có gì vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. con thế giới có chút xảo ta nghĩ thanh tĩnh thanh tĩnh lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m nàng chốc lát lập tức hướng về phía sau một người trẻ tuổi nói đi trị cho hắn dưới a nha là người trẻ tuổi n h ấ t miệng phản ứng lại sau vội vã na đến người trung niên kia trước mặt sử dụng tới năng lực của chính mình cho hắn chữa trị kinh c h u y ệ n này những n à y các căn cứ cao thủ nhất thời không dám nhiều lời nhìn phía hắc quả phụ thiếu nữ bên trong mắt có mấy phần sợ hãi thụy nhã điều động này con loại cỡ lớn hải quái du hướng biển bên trong thấy lâm siêu không có đối với hắc quả phụ thiếu nữ ra tay nhất thời có hơi thất vọng nếu như hai người bọn họ đấu lên nàng liền có cơ hội trốn đến này con hải quái trong miệng sau đó khống chế nó sấn chạy loạn đi mọi người một đường không nói chuyện này con loại cỡ lớn hải quái du đãng ở bắc băng dương bên trong bắt đầu thì phục tọa ở mặt sau biên giới vị trí mấy người quần áo đều bị nước biển chiêm thấp giờ khác này đã bơi tới bên trong đại dương đã sớm không cách nào nhìn thấy bên bờ lục địa bốn phía tất cả đều là mênh mông nước biển thế giới có vẻ đặc biệt rộng lớn khiến người ta nhỏ bé đến có chút lòng sinh hoảng sợ nửa giờ sau phía trước mặt biển mơ hồ có thể thấy được một vệt màu trắng làm như băng sơn lâm siêu vừa muốn triển khai hoàng kim nhãn đồng quan sát tỉ mỉ thì liền nghe thấy thụy nhã đột nhiên biến sắc cấm thanh không được là hải phong bạo Khắc! Chương 431, cự Thú! Cự thú! Chương Thú! Cự thú! Cự Cự Cự Cự 431, 432, hải phong bạo là ra biển thì sợ nhất tao nộ tai nạn nguy hiểm hệ số c ự cao c coi như là vạn tính bằng tấn du thuyền độ với đều sẽ bị cuốn vào phong bạo dễ dàng lật t u n g chìm vào biển rộng đổi làm bây giờ tai nạn thời đại này dưới mặt biển không biết có bao nhiêu khủng bố quái ngư một khi rơi vào trong nước hầu như là thập tử vô sinh lâm siêu mắt sáng lên con ngươi hóa thành mỏ và nóng nhất thời nhìn thấy xa xôi trên mặt biển khởi đầu nhìn thấy khí lưu màu trắng c u ố n lên lượng lớn nước biển dường như một quyển màu làm sậm lốc xoáy bao táp thanh thế dọa người bao phủ hơn vạn mét mặt biển độ rộng lấy tốc độ cực cao hướng về mọi người bên này xoắn tới n à o tới trước mặt loạn trong gió chen lẫn hạt mưa đánh ở trên mặt lạnh leo thấu xương lâm s i ê u hơi thay đổi s ắ t mặt lập tức hướng về phía sau có chút kinh hoàng các đại căn cứ cao thủ nói đều tiến vào ta trong nhẫn không gian tránh né hải khiếu mọi người vừa nghe lâm siêu có biện pháp lúc này trên mặt đại hỷ bọn họ biết lâm siêu có một đôi cực kỳ bá đạo cánh này chỉ là hải khiếu là không làm gì được h ắ n cái kia đó là cái gì đột nhiên lâm thi vũ giơ tay chỉ về đằng trước mặt biển đen thui con ngươi ở điện lưu dưới sự kích thích mơ hồ có một vòng tử sắc đường viền sắc mặt nàng thất thần bên trong mắt mơ hồ có mấy phần hoảng sợ lâm siêu cùng mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy bao trùm tới màu lam sầm hải phong bạo dưới có hùng vĩ bọt nước cuồn cuộn từ b ọ t nước bên trong đ ố n g nhiên r ố i ra một cái đen kịt to lớn xúc tu cuốn lên lượng lớn nước biển lập tức lại chìm vào xuống nhưng chỉ chốc lát sau lại lần nữa r ố i ra như vậy nhiều lần liên tục tựa hồ đang nô đùa lâm siêu hút vào ngụm khí lạnh riêng l à này lộ ra bộ phận xúc tu độ cao nhìn ra thì có hơn trăm thước bản thể to lớn có thể tưởng tượng được nhanh lâm siêu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại mở ra nhận không gian hướng về phía sau mỗi cái căn cứ cao thủ quất lên những cao thủ này đối với trên đất bằng xác thối cùng sinh vật biến dị đã tư không nhìn quen bình thường còn có thể duy trì bình tĩnh bình tĩnh giờ khác này xem thấy kinh khủng như thế động vật biển hơn nữa trước mắt chính mình lại không ở trên đất bằng nhất thời có chút bối rối thất thố nếu không có đều là một ít tâm trí quá kiên người giờ khác này đã sớm nhọn gọi ra nghe thấy lâm siêu các căn cứ cao thủ nhất thời phẫn nộ địa c h ấ n tĩnh lại trên mặt lộ ra mấy phần vẻ may mắn từng cái từng cái xếp hàng hướng lâm siêu trong nhẫn không gian đi đến lâm thi vụ khoảng cách lâm siêu gần nhất xếp hạng đệ nhất ngay ở nàng muốn bước vào nhẫn không gian thì đ ỗ n g một đạo hàn ý trước mặt kéo tới nàng con ngươi thu nhỏ lại bản năng kích thích ra trong cơ thể khổng lồ lôi điện tư lực hóa thành điện cao thế lưu tâm chắn bao phủ ở chính mình chu vi dâm một tiếng binh khí dao mâu tiếng vang lên chỉ thấy lâm siêu cánh tay giơ lên cổ thương nằm ngang ở nàng phía trước mà ở bảy tám mét ở ngoài huyền không bên trong hắc quả phụ thiếu nữ nắm trùy thủ ánh mắt âm trầm m à i nhìn lâm siêu lâm thi vũ ngớ ngẩn lúc trước lâm siêu cùng hắc quả phụ thiếu nữ thương nghị hợp tác thì nàng nghe được rõ rõ r à n g ràng không nghĩ tới thiếu nữ này bây giờ lại đánh lén hơn nữa nếu như mục đích của nàng là cướp giật lâm siêu cùng trên người bọn họ tài nguyên đệ nhất đánh lén cũng có thể là đệ đệ lâm siêu mới đúng chỉ có giết chết hắn những người còn lại mới sẽ tùy ý sâu xé làm sao ngược lại đánh lén mình lúc này nàng nhìn thấy lâm siêu bảo hộ ở trước mặt cổ thương chật tình ngộ thiếu nữ này là mượn danh nghĩa đánh lén mình dẫn lâm siêu bảo vệ sau đó nhân cơ hội tập kích lâm siêu nghĩ tới đây nàng trái tim ầm ầm nhảy loạn lập tức thân đầu hướng về lâm siêu trước mặt nhìn tới nhất thời nhìn thấy lâm siêu trên mặt có một đạo tế vết thương nhỏ đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại mau vào đi lâm siêu không có mở miệng chất vấn hắc quả phụ thiếu nữ ở ngăn nàng đánh lén sau lập tức cũng không quay đầu lại địa hét lớn lâm thi vô cùng mọi người khi phản ứng lại vừa muốn chui vào nhận không gian đ ô n g dưới chân chìm xuống lạnh leo địa nước biển tràn vào toàn thân chỉ thấy dưới chân động vật biển càng bơi vào đáy biển mà ngồi ở động vật biển phía trước t h ủ y nhã chẳng biết lúc nào đã tiêu thất nghĩ đến là bò đến cái kia động vật biển trong miệng đi tới mọi người bồng bềnh ở trên mặt biển nhất thời có chút kinh hoàng lâm siêu sắc mặt lâm trầm hắn đ ạ o ý thức được chính mình sai lầm theo người bình thường dòng suy nghĩ t ô i nói này hắc quả phụ thiếu nữ không đạo lý ở đây đối với hắn làm khó dễ trước tiên không nói hắn đã biểu diễn quá bất tử năng lực tái sinh hiệu quả rất khó giết chết h ắ n coi như có thể giết chết cũng không có lợi ích có thể đ ổ thế nhưng lâm siêu quên chính mình cổ thương lúc trước đánh cho bị thương hắc quả phụ thiếu nữ tuy rằng hắc quả phụ thiếu nữ một thân hắc quẩn nhưng không nghi ngờ chút nào đây là một cái ép cấp chiến giáp mà có thể xuyên thùng ép cấp chiến giáp vũ khí tuyệt đối đủ khiến bất luận người nào lên sắt tâm quan trọng nhất chính là này hải phong bạo cùng con n g ự kia ở phong bạo dưới nô đùa không biết cự đại quái vật làm đến quá đúng lúc này hắc quả phụ thiếu nữ cũng không biết hắn có cải tạo long rực bởi vậy hơn phân nửa là muốn muốn lợi dụng hai điểm này đến giết chết hắn sau đó đoạt được cổ thương lâm s i ê u không che giấu nữa gọi ra sống lưng bên trong cải tạo long rực đen kịt lông chim từ phần l ư n g rối ra nồng nặc hát rực vô mặt biển đem thân thể của hắn từ trong nước biển nhấc lên lông chim từ từ biến mất ở cánh bên trong cắt đến màu đỏ thám cánh thịt cuối cùng hình thái hắc quả phụ thiếu nữ nhìn thấy lâm s i ê u sau lưng cánh cười tủm tỉm sắc mặt nhất thời biến đổi ánh mắt nhanh chóng âm trầm lại nàng nhìn chằm chằm l â m s i ê u chốc lát mới cười lạnh nói không nghĩ tới châu á cũng có thể trở ra nhân vật như ngươi ta nhớ rồi sau này còn gặp lại nói xong vóng người loại lên biến mất không còn t â m hơi lâm s i ê u ánh mắt lạnh lẽo này hát quả phụ thiếu nữ năng lực hắn vẫn không có thăm dò không cách nào triển khai hoàng kim cự nhân trạng thái xuất kích dù sao có chút năng lực cũng không phải là đơn thuần vật lý sức mạnh liền có thể đánh bại đều đi vào lâm siêu lần thứ hai mở ra nhẫn không gian hướng về đồng b ì n trong biển l â m thi vũ bạch tuyết đám người và các đại căn cứ những cao thủ nói rằng những n à y các đại căn cứ trong cao thủ không thiếu một ít hàn băng năng lực giả giờ khác này đông lại chu vi mặt biển chế tạo ra một mảnh phù băng những người còn lại đều đứng phù băng trên để ngừa tao nộ đáy biển kéo tới quái vật công kích hô hô lúc này hải phong bạo càng lúc càng gần khoảng cách mọi người chỉ có hơn hai ngàn mét khoảng cách manh liệt phong lưu k h ẽ động nước biển hình thành xoắn ố c vặn vèo s u thế lâm siêu mới vừa muốn mở miệng giục mọi người đống một đạo hàn khí ép thẳng tới xuống lưng vô thanh vô tức ở lâm siêu cảm nhận được thì trên lưng truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác tiếp theo là nóng bỏng địa đau nhức hiển nhiên là vết thương bị cảm hóa kịch độc lâm siêu quay đầu nhìn lại chính là lúc trước nói rời đi h ắ c quả phụ thiếu nữ giờ khác này cười tủm tỉm trôi nổi ở mười mấy mét ở ngoài trên mặt biển phất tay nói bì bì nói xong lần nữa biến mất không gặp lâm siêu không kịp coi sau lưng thương thế cấp tốc kéo hướng về phù băng trên mọi người đang lúc này đ ô n g nhìn thấy phủ băng dưới mặt biển hiện ra một đạo to lớn bóng tối lâm siêu con n g ư ờ i co rụt lại hét lớn mau rời đi phủ băng mọi người ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng đông phủ băng hướng lên trên cùng lên phía dưới sóng biển như viên cầu giống như tăng lên trên khẩn đ ó n lấy ở phủ băng chu vi trên mặt biển vỡ tan mà ra một dây lớn sắc bén địa màu trắng răng nhọn rõ ràng là một tấm cực kỳ to lớn cái miệng lớn như chậu máu đống nhiên đ ó n g kín đem phủ băng mặt trên lâm thi vũ bạch tuyết cùng đông đảo các đại căn cứ cao thủ cùng nuốt xuống cũng tùy theo chìm vào trong biển nhấc lên thao t h i ê n bọc nước lâm siêu tận mắt nhìn bạch tuyết cùng tỉ tỉ lâm thi vũ đám người bị này còn to lớn quái miệng nuốt vào chỉ cảm thấy máu tươi nhắm trên gáy rũng toàn thân huyết dịch cũng giống như muốn nổ tung như thế hắn ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng tóc đen đầy đầu từng chiếc dựng thẳng lên trong nháy mắt thả ra hoàng kim cự nhân trạng thái manh liệt khí tức phát động chu vi sóng biển lăn lộn đánh gây nên từng cái từng cái to lớn màu trắng bọt nước ở ngoài c h ă m thức hiện ra h á c quả phụ thiếu nữ nhàn nhạt bóng người nàng nhìn cái kia cả người màu và nóng bao quát tóc đều là ó n g ánh kim sắc cự người thân ảnh bên trong mắt tràn ngập khiếp sợ loại kia bạo tạc giống như sức mạnh cách xa nhau xa xôi nàng đều có thể mơ hồ cảm nhận được lại như là một vị bị làm tức giận bạo thần lâm siêu sử dụng tới hoàng kim cự nhân trạng thái sau gầm thét lên đâm đầu thẳng vào hải lý bắn lên một to lớn bọc nước lạnh leo nước biển v ọ t tới lâm siêu viền mắt đỏ đậm bốn phía quét liếc mắt một cái nhất thời xem thấy phía trước bên ngoài mấy ngàn mét có một cực kỳ quái vật to lớn bóng người ít nói có hơn hai trăm mét độ cao dáng dấp quái dị mọc đầy xúc tu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước hải phong bạo vị trí bơi đi lâm siêu muốn rách cả mỹ mắt điên cuồng vỗ hoàng kim long rực như tàu ngầm cánh quạt giống như vậy xoay tròn hóa thành một luồng xoắn úc hải lưu như đáy biển ngư lôi giống như h a n g hái truy hướng về con kia hải quái n à y con hải quái tựa hồ đang chơi đùa cũng không có toàn lực bơi lội lâm siêu rất nhanh sẽ đuổi theo hắn nổi giận bên trong nắm chặt cổ thương sức mạnh toàn thân mạnh mẽ chấn động đem bốn phía ba mét khu vực nước biển càng là mạnh mẽ đẩy lùi ra tạo thành một mảnh ngắn ngủi không có nước khu vực lập tức d ơ lên cổ thương mánh liệt quét ngang mà ra cô hô chu vi nước biển theo cổ thương đảo qua càng là dồn dập tránh ra đến cổ thương mạnh mẽ đánh ở này con hải quái một cái dài mười mấy mét hai ba mét thô đánh hình xúc tu trên phúc địa một đạo nước biển hôn tạp thanh âm vang lên chu vi vô số nước biển dòng nước xiết không ngừng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t cổ cản su c o n này cùng xúc tu cực kỳ mềm mại đụng với lâm siêu này vừa nhanh vừa mạnh địa một súng càng là nhanh như tia chấp thu về không có bị kích thương lâm siêu biết chỉ bằng vào hoàng kim cự nhân trạng thái chỉ sợ không hẳn có thể làm sao này c ò n so với vương thú còn đáng sợ hơn quái vật lúc này ý niệm lan truyền đến trong cánh tay phải chuẩn bị mở ra cánh tay phải thần tính tế bào nhưng vào lúc này phía trước đ ỗ n g nhiên một đại c ô nước biển v ọ o tới đem lâm siêu thân thể đẩy đến về phía sau bay ngược ra mấy trăm mét lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lại nhất thời con ngươi đột nhiên rụt lại chỉ thấy ở con kia to lớn hải quái mặt sau thâm trầm màu lam sẫm trong nước biển dần dần mà hiện ra một đạo lớn đến không thể nào tưởng tượng được bóng tối lại như một đại đoàn từ trong biển sâu bay lên quái trạng mây đen con kia mọc đầy xúc tu quái vật ở con kia bóng tối trước mặt lại như người trưởng thành dưới chân ấu trẻ nít nhỏ này chuyện này lâm siêu đầu góc vang lên nòng nọng g như vậy hình thể vùng biển này đến tột cùng tiến hóa ra thế nào đáng sợ đồ vật lúc này con kia lúc trước nuốt vào bạch tuyết đám người hải quái du hướng về phía con kia to lớn bóng tối lâm siêu thấy rõ từ hình dạng tới này con to lớn bóng tối hình dạng cùng này con hải quái thình lình có bảy tám phân tương đồng quả thực chính là một vật chủng lâm siêu tâm trầm đến kẽ băng n ư ớ c hắn chết nhìn chòng chọc đạo kia to lớn bóng tối cố nén sợ hãi của nội tâm cắn răng mãnh liệt vung lên long rực lần thứ hai cấp tốc tuần tới khắc chương 432 bạo phát đi quăng chương bốn trăm ba mươi ba bạo phát đi quăng thần tính tế bào ở dâng trào quá khứ trước mắt lâm siêu ý niệm câu thông trong cánh tay phải a nô bi kích thích ra bên trong màu vàng lóng thần tính tế bào trong phút chốc mãnh liệt nhiệt lưu cùng cảm giác mạnh mẽ từ cánh tay phải tràn vào toàn thân tràn ngập ở cả người mạch máu trong kinh mạch trước mắt thế giới dưới nước ngông trên một tầng nhàn nhạt màu máu không cách nào ngăn chặn sát niệm từ đáy lòng gây nên mặc dù là đối mặt con kia biết rõ không thể chiến thắng cự thú vẫn bay lên vô cùng sát ý n g ú t trời vèo lâm siêu như một đạo kim sắc tiễn ngư thẳng tắp địa bắn mạnh tới trong thời gian ngắn liền tới đến cái kia hai con to lớn hải quái trước mặt ly đến gần rồi lập tức thấy rõ con kia khổng lồ hải quái răng rớp toàn thân mọc đầy tráng kiện đánh trạng tua vòi mỗi cái tua vòi dưới đều có một loạt sắc bén răng nhọn miệng rộng bản thể hạt nhân như một đoàn mềm mại hình cầu không nhìn thấy đầu lâm u cùng con ắ t thủi một đen mảnh. Lâm siêu trong lòng điên cơ u hầu liều ồ n lên một tiếng, viên mắt hầu như trợ nước, mạnh hắn đã khó có thể phán đoán chênh lệnh, lĩnh g hét khó thể địch một mắt trợ liệt sát ta có ý để đã địa dơ lên cổ thể ư hướng thương ơ dơ n này con khổng lồ hải quái hạt nhân đống đồng thân mang g hải hạt thịt thời chấp thiếp theo thất tới, về tay lấy cổ sắc lồ quái i mắt, đâm đâm ở ra ra b n tế r o n g cơ thể t bào nguồn năng lượng như bơm nước giống như tuân ra thuận trong tay thất sắc úc biển gấp mười lần tăng cường trong phút chốc chỉ thấy một viên trói m ắ t màu trắng thái dương chậm rãi từ lâm siêu trước mặt nổi lên đem cả người hắn bao phủ ở bên trong chu vi lay động mánh liệt nước biển đều là bị mánh liệt tia sáng đâm thủng gấp mười lần tăng cường năng lực là khái niệm gì phải biết lâm siêu bản thân tia sáng năng lực chính là cấp năm tăng gấp đôi đơn thuần cơ sở cường độ liền sánh ngang cấp sáu tia sáng tăng cường bốn lần chính là cấp bảy tia sáng cường độ tám lần chính là cấp tám tia sáng nói cách khác giờ khắc này lâm siêu bùng nổ ra tia sáng cơ sở cường độ sánh ngang cấp tám trung đẳng tia sáng năng lực tuy rằng cùng chân chính về mặt ý nghĩa cấp tám tia sáng không cách nào sánh ngang bởi vì theo mỗi lần tiến hóa đối với tia sáng hiểu rõ sẽ thâm nhập sẽ từng bước nắm giữ các loại tia sáng ảo d i ệ u cùng cách dùng thế nhưng giờ khắc này ở cơ sở cường độ trên nhưng là không kèm chút nào cấp tám tia sáng chói mắt màu trắng tia sáng thái dương đường kính to nhỏ hầu như không kém hơn con kia khổng lồ hải quái lúc trước con kia tiểu hào to lớn hải quái giờ khắc này đã nhấn chìm ở tia sáng bên trong toàn thân buốc lên xì xì địa khói xanh tựa hồ bị hỏa diễm t h i ê u đốt ẩm to lớn mà nặng nề địa tiếng vang nổ tung lâm siêu cổ thương đập xuống ở khổng lồ hải quái hai cái xúc tu trên mãnh liệt địa va chạm khuấy động chu vi nước biển xoay tròn cấp tốc phun trào bay lên vô số màu trắng bọc khí cô cô khổng lồ hải quái thân thể về phía sau chậm rãi cô khuynh nhưng rất nhanh lần thứ hai điều chỉnh xong toàn thân nó như thường du đãng xúc tu dường như chịu đến chỉ lệ n h đống nhiên như vạn mũi tên cùng phát giống như hướng về lâm siêu đập vào mặt phong tới lâm siêu hai mắt đỏ chót đang kịch liệt rung động dưới về phía sau bay ngược ra mấy chú mét hắn tuy rằng giờ khắc này đầy đầu đầy dây sắt ý nhưng bản năng chiến đấu ý thức nhưng không có đánh mất sở dĩ kích thích ra cái này quả cầu ánh sáng màu trắng chủ yếu chính là đẩy ra chu vi nước biển tạo thành một mảnh ngắn ngủi không có nước khu vực ở không có nước khu vực bên trong hắn mới có thể phát huy ra trăm phần trăm sức mạnh gia thương tốc độ cùng thân pháp đều không bị nước biển liên lụy thế nhưng không nghĩ tới nay một đòn toàn lực nhưng liền này khổng lồ hải quái tua vòi đều không có kích thương này tua vòi nhuyễn hoạt cực kỳ sức mạnh của hắn tràn vào đi tới đều bị rời đi còn lại bộ phận sức mạnh đã bé nhỏ không đáng kể không cách nào tạo thành thương tổn nhìn phả vào mặt mười mấy đạo to lớn tua vòi lâm siêu trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện thanh tỉnh ngắn ngủi hắn chăm chú nắm lấy trong tay cổ thương không có lại nào tới mà là kích thích ra trong cơ thể toàn bộ tế bào nguồn năng lượng vùi đầu và o quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong đế mộ sạc tuyến lâm siêu gắt gao khổng lồ hải q u á i như cứng như sắt thép ý chí lực khống chế trước nay chưa từng có to lớn tia sáng năng lượng do hình tròn chậm rãi ngưng tụ thành một đạo cổ đại tiến hình xa xa nhìn tới lại như là đáy biển xuất hiện một đạo do quang ngưng tụ to lớn tên dài giết lâm siêu dùng hết sức mạnh đẩy ra m ũ i tên ánh sáng trạng đế mộ sạc tuyến thẳng tắp địa bắn về phía con kia khổng lồ hải quái cùng lúc đó khổng lồ hải quái mười mấy điều xúc tu đồng thời đánh về phía lâm siêu lâm siêu giơ lên cổ t h ư ờ n g nỗ lực vung lên chống đối nhưng mới vừa chạm được một cái xúc tu liền phảng phất bị một chiếc to lớn xe tải trước mặt va vào thân thể rung mạnh không tự chủ được địa về phía sau bay ngược ra ngoài lúc này còn lại xúc tu cũng r ồ n r ậ p vỗ vào lâm siêu trên người trong lúc nhất thời phảng phất vô số thiên thạch đập chúng thân thể lâm siêu chỉ cảm thấy thân thể vỡ vụn đi như thế mắt tối s ầ m lại ngất đi hắc quả phụ thiếu nữ lăng không trôi nổi ở mặt biển bảy tám mét độ cao mãnh liệt khuấy động sóng biển tình cờ cùng lên chim thấp nàng trắng như tuyết chân trần nàng hồn nhiên không có để ý mà là nghi ngờ không thôi phía dưới thâm thúy hải vực lúc trước nàng chuẩn bị rời đi nhưng nhìn thấy lâm siêu truy sát đến trong vùng biển lúc này liền muốn ở đây chờ chờ tọa thu ngư ông lại không nghĩ rằng lầm siêu vào biển sau không bao lâu hải lý tựa hồ thức tỉnh ra một con cực kỳ đáng sợ đồ vật lấy nàng nhạy cảm cảm quan hầu như có thể nghe thấy được con kia đồ vật trên người nồng nặc mùi tanh ngay ở nàng cảm giác tình huống không đúng chuẩn bị trước tiên triệt thì nhưng nhìn thấy đáy biển buốc lên một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng quăng cầu này to nhỏ cùng cường độ làm cho nàng trợn mắt mắt mồm quả thực lại như hải lý chính tại thai ngén một viên tân thái dương nhưng vào lúc này này cái mặt trời giống như quả cầu ánh sáng nhưng hóa thành một đạo cổ đại chiến tranh thì tiến hình bắn về phía hải phong bạo dưới quả thực nơi đó bởi hải phong bạo cuốn lên lượng lớn nước biển mơ hồ tầm mắt nàng không cách nào thấy rõ cái kia cái hải vực dưới cụ thể có món đồ gì nhưng trực giác nói cho nàng tuyệt đối không nên tới gần quá khứ và không chính mình rất có thể sẽ chết đến tột cùng là món đồ gì dĩ nhiên có thể gọi ra như thế mãnh liệt kia sáng chẳng lẽ ở phía dưới này thức tỉnh một vị tiền sử văn minh tội nhân hoặc là anh hùng hắc quả phụ thiếu nữ ánh mắt lấp l ó e không yên có lòng muốn muốn xuống thâu liếc mắt nhìn thế nhưng trực giác nhưng nói cho nàng phía dưới cực kỳ nguy hiểm nhất định phải lập tức rút đi nàng do dự một chút cuối cùng vẫn là cắn răng lựa chọn lui lại nàng từ trước đến giờ tín nhiệm trực giác của chính mình cho nên nàng có thể từ sáu tuổi tiến vào cái kia ma quỷ huấn luyện địa thì một đường sống đến hiện tại đang lúc này vênh đống một đạo sóng biển nổ vang hắc quả phụ thiếu nữ d ư ơ n g mắt nhìn lại nhất thời con ngươi co rụt lại chỉ thấy trong nước biển thăng ra một cái hơn trăm thước trường khổng lồ xúc tu mạnh mẽ hướng nàng vị trí chém xuống mà xuống trốn nàng đại não phản xạ tính phát sinh chỉ lệnh ở xúc tu đụng với thân thể trước một s á t bóng người trong nháy mắt tiêu thất ẩm màu đen xúc tu tạp vào trong biển nhấc lên hải khiếu giống như bọc nước hắc quả phụ thiếu nữ bóng người tại chỗ xuất hiện nhìn đập tiến vào hải lý xúc tu vẫn sợ hai không thôi đông cảm giác trên mặt nhiệt nhiệt r ô i tay lần mò rõ ràng là đầy tay máu tươi nàng con ngươi thu nhỏ lại đông nhiên nhớ lại ở chính mình tiêu thất trước nháy mắt xúc tu bên trong r ỗ i ra một loạt màu trắng răng nhọn hoa đến nàng tả giác nếu là nàng phản ứng lại chậm hơn từng tiêu một phỏng chừng toàn bộ đầu lâu đều sẽ bị c ắ n nước nàng cũng không có tái sinh năng lực một khi đầu lâu cùng trái tim phán á t chính là triệt để chết đi hắc quả phụ thiếu nữ thật sâu liếc mắt nhìn lăn lộn hải vực bên trong mắt lộ ra mấy phần mơ hồ hoảng sợ nàng không dám nhiều chờ cấp tốc thiểm thức mà ra hướng về bắc băng dương trung ương băng sơn quần đảo lao đi mới vừa lập loẹ ra khoảng cách mấy trăm mét hắc quả phụ thiếu nữ bỗng nhiên khoe mắt quét đến một vật không khỏi mà nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy một đạo huyết bóng người màu đỏ đồng bình ở sóng biển bên trong làm như đã hôn mê không ngừng mà bị sóng biển đánh chìm xuống lại nhanh chóng nổi lên trên chính là lúc trước rết vào đáy biển lâm siêu nàng hơi run một hồi lập tức n h ế t miệng lên một vệ độ cong phi thân thiểm thức quá khứ nhấc tay vồ một cái đ è lại lâm siêu vai nhấc lên này nhấc lên nhất thời hơi giật mình chỉ cảm thấy lâm siêu thân thể càng là cực kỳ trầm trọng ít nhất có hơn hai ngàn cân nàng ánh mắt quét tới lập tức nhìn thấy lâm siêu trên tay phải cầm lấy một cây cổ thương trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười giơ tay hướng về cổ thương t r ộ m tới nhưng mà này vốn là là tiện tay t r ộ m tới đồ vật nhưng không có bắt tới nàng ngẩn ra bên trong mắt đ ố n g nhiên hết sạch b ạ o hiểm giơ lên trùy thủ mạnh mẽ đâm hướng về lâm siêu ngay ở đâm tới phần gáy hai em lại mẹ khoảng cách thì vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t b ổ c ả n su com nàng nhưng nhìn thấy lâm siêu vẫn không có phản kháng ý tứ không khỏi mà ngẩn ra nghĩ thầm chẳng lẽ là thật sự đã hôn mê n à n g ánh mắt lấp lóe d ơ lên trùy thủ đâm vào lầm siêu phần gáy động mạch đồng thời nhẹ nhàng khóe lên chui ra một hố máu nếu là người thường gặp như vậy thống khổ tất nhiên kêu đau đớn lên coi như tâm trí kiên nghị giả cũng sẽ nhảy lên cái chán gân xanh cật lực chịu đựng thế nhưng lâm siêu vẫn như cũng là người chết giống như vậy nửa điểm n ú c n í c h đều không có hắc quả phụ thiếu nữ mắt sáng lên lần thứ hai đưa tay chụp vào lầm siêu trong tay cổ t h ư ờ n g đang lúc này cách đó không xa mặt biển đ ỗ n g nhiên vang lên h o à n h địa một tiếng lần thứ hai bay lên một cái gần trăm mét to lớn tua vòi hắc quả phụ thiếu nữ hơi thay đổi sắc mặt không lo được c ấ p giật lầm siêu binh khí lập tức nắm lấy bờ vai của hắn bóng người lóe lên xuất hiện ở ngoài trăm thước lập tức lại lần nữa nhanh chóng liên t h i ể m mấy lần càng là trực tiếp lướt qua này gào thét hải phong bạo xuất hiện ở hải phong bạo phía sau khu vực nơi này sức gió khá nhỏ hắc quả phụ thiếu nữ vẫn không yên lòng trải i thiểm ế p tục thức mà a xa xa băng sơn bay hướng Khắc. Chương băng sơn trốn về tuyệt đi. 433, n Chương cảnh. h 434, tuyệt t ả r qua gần mười phút di động hắc quả phụ thiếu nữ đã hoàn toàn không nhìn thấy hải phong bạo bóng dáng chu vi mặt biển không có chút rung động nào khi thì có thể nhìn thấy dưới nước bơi qua từng đạo từng đạo dài mười mấy mét ngư trạng bóng tối nàng quay đầu lại nhìn tới cảm giác con kia ở hải phong bạo dưới quả thực đáng sợ đồ vật tựa hồ không có đuổi theo dáng vẻ lúc này ngừng lại h ừ những người kia xưng ngươi là chiến thần cũng chỉ đến như thế ngu không thể nói dĩ nhiên chính mình vọt tới hải lý thực sự là muốn chết hắc quả phụ thiếu nữ liếc nhìn trong tay hôn mê l â m siêu cười lạnh giơ tay hướng về l â m siêu trong tay cổ thương chộp tới lần này nàng dùng tới m ã lực t r ắ n như tuyết trên mu bàn tay n ô ra vài đạo nhợt nhạt kinh mạch nhưng mà một duệ bên dưới vẫn như c ũ không cách nào đem cổ thương duệ dưới hắc quả phụ thiếu nữ hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới lâm s i ê u ở trong hôn mê dĩ nhiên vẫn là gắt gao nắm chặt binh khí của chính mình hơn nữa sức mạnh lớn đến lạ kỳ nàng h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm s i ê u trong mắt lóe ra một tia sắc ý tự nói nếu không là ta đã căm ghét ăn thịt người cần phải đưa ngươi ăn sống rồi không thể cao như vậy thể chất thân thể vô cớ làm lợi bầy x ú t sinh này nói xong móc ra trùy thủ trong tay hướng về lâm siêu nắm lấy cổ thương cổ tay phải bộ cắt đi thế muốn liên quan bàn tay đồng thời cứ dưới ngay ở trùy thủ chạm được lâm siêu thủ đoạn ra thì thì đông trên ngu bàn tay nô ra một vệm màu trắng gai xương lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắn mạnh mà ra nhắm thẳng vào hắc quả phụ thiếu nữ yết hầu vị trí hắc quả phụ thiếu nữ con ngươi đột nhiên xúc nàng tuy rằng cân nhắc đến lâm siêu có thể đột nhiên giơ tay đánh lén nhưng kiên quyết không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt q u á i dị này kinh sợ một màn tất cả những thứ này phát sinh quá đột ngột cho tới đầu góc của nàng hoàn toàn phản ứng không kịp nữa màu trắng gai xương liền chạm được cổ họng của nàng oanh địa một tiếng sắc bén địa gai xương sắp đâm vào mềm mại mềm mại ra thì thì đ ỗ n g xuất hiện một đạo chi chu trạng đen thui lùm quang đem gai xương chống đối ở bên ngoài đồng thời đàn hồi trở lại linh năng vũ khí lâm siêu trên cánh tay phải lộ ra ra một tấm dáng dấp tự khuyển quái mặt kinh ngạc nói hắc quả phụ thiếu nữ lúc này đã phản ứng lại ngay lập tức kích thích ra trên người mình màu đen váy ngắn hóa thành một đạo đen t u i chiến giáp bảo hộ được toàn thân trí mạng vị trí lập tức nhìn phía lâm siêu cánh tay bên trong mắt lộ ra một vệ lệnh leo t h ấ u xương từng chữ nói ngươi là hắn dẫn dắt giả a nubi toét miệng nói trên người ngươi cái này linh năng vũ khí là từ đ â u tới hắc quả phụ thiếu nữ trầm rãi nắm chặt ngón tay trong lòng sát ý như nước thủy triều nghĩ thầm nếu không có là nữ hoàng bệ hạ cho ta tinh hồng bảo thạch chỉ sợ giờ khắc này ta đã bất cẩn bỏ mình này tinh hồng bảo thạch từ ta chiếm được hắc quả phụ tên gọi thì liền bị trao tặng nữ hoàng bệ hạ nói có thể che chở ta ba lần tính mạng trải qua nhiều như vậy nguy hiểm ám sát nhiệm vụ lần thứ nhất là ở ám sát tiền nhiệm mỹ lợi kiên tổng thống thì không cẩn thận bị kiểu mới vũ khí điều tra đến dùng đi một lần lần thứ hai là tiêu diệt quốc tế tờ giờ chống khủng bố tổ chức thì dùng mất rồi vốn tưởng rằng trải qua này hai lần giao hấn đã sẽ không lại có thêm lần thứ ba phạm sai lầm cơ hội không nghĩ tới lần này phạm vào như vậy sai lầm lớn ta sớm nên nghĩ đến thân thể người này như vậy trầm trọng nhưng không có trầm đến hải lý khẳng định có gì đó cổ quái đã sớm nên nghĩ đến là này dẫn dắt giả đang giúp hắn nàng biết hối hận vô dụng âm thầm cắn răng nhớ kỹ lần này giao hấn hướng về a nu bị nói cái gì linh năng vũ khí nghe không hiểu ngươi nói cái gì a nu bị t u é t miệng nói chính là vừa nay giúp ngươi bảo mệnh món đồ kia hắc quả phụ thiếu nữ thầm nói nguyên lai、like、cái này gọi là linh năng vũ khí hỏi linh năng vũ khí là cái gì so với cấp s vũ khí còn muốn quý giá sao a nu bị thấy nàng là thật sự không biết lúc này t u é t miệng nói nếu ngươi không biết vậy ta liền chẳng muốn nói cho ngươi tiểu cô nương tình huống bây giờ rất rõ ràng ngươi có cái kia đồ vật cùng cấp ét chiến giáp bảo vệ ta không làm gì được ngươi nhưng là ngươi muốn giết ta hoặc là giết tên tiểu t ử này cũng là không thể nào làm được không bằng chúng ta hợp tác làm sao hắc quả phụ thiếu nữ lạnh rên một tiếng khinh bị nói làm sao ngươi biết ta giết không chết ngươi a nụ bị thản nhiên nói tuy rằng lúc trước ngươi chiến đấu cực kỳ quỷ dị thế nhưng ta một đường quan sát hạ xuống rốt cục phát hiện năng lực của ngươi nên chính là chứ hắc quả phụ thiếu nữ xỉ cười một tiếng nói thời gian năng lực có thể trôi nổi ở giữa không trung sao lại nói nếu như ta là thời gian năng lực giết chết các ngươi càng là dễ như t r ở bàn tay trực tiếp bất động thời gian một đao xóa bỏ a nu bị khẽ cười nói tuy rằng thời gian của ngươi năng lực vận dụng so với lần trước tên tiểu tử kia tốt lắm rồi có thể dựa vào thời gian thẩm thấu đến trong không gian do đó đạt đến như thường đồng bền phi hành như vậy giới tử giữa không chung năng lực thế nhưng lại hảo diệu cũng chỉ là cấp năm ngươi coi như có thể bất động thời gian cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi nháy mắt mà tiểu tử này năng lực vừa vặn là tái sinh một loại trừ phi ngươi đem hắn mỗi một cái tế bào đều nát tan nếu không thì đều là có thể sinh ra nữa đến hắc quả phụ thiếu nữ cười lạnh nói coi như là tái sinh năng lực chỉ cần bị thương tới trình độ nhất định không có tế bào nguồn năng lượng cũng là không cách nào tái sinh không cần phá hủy đi mỗi một cái tế bào a nu bị cười híp mắt nói chỉ dựa vào hắn tự thân đương nhiên là như vậy thế nhưng nếu như có người ngoài giúp đỡ đem hắn một phần thân thể tập trung vào chữa trị kho bên trong bổ sung năng lượng muốn tái tạo thân thể không phải là không có khả năng chỉ là hoặc nhiều hoặc ít sẽ mất đi một ít ký ức mà thôi hắc quả phụ thiếu nữ hơi thay đổi sắc mặt ánh mắt lạnh leo địa nhìn c h ầ m c h ầ m nó đ ố n g nở nụ cười xinh đẹp nói ngươi nói nếu như ta đem bọn ngươi bỏ lại đi ở này biển rộng mênh mông bên trong vô số quái vật phân thực các ngươi còn có thể tiếp tục sống sao a nụ bị không chút nào kinh trái lại cười ha ha nói ngươi đều có thể thử xem ta tuy rằng không bằng thời điểm toàn thịnh nhưng ứng phó vài con tôm kép nhỏ bé vẫn là không thành vấn đề chỉ cần bảo vệ hắn một phần thân thể ẩn núp ở con nào đó quái ngư trong bụng chờ hắn sau khi tỉnh dậy liền có thể tái sinh lại đây chỉ là khi đó ngươi liền có thêm một tử định muốn làm sao tuyển chính ngươi quyết định hắc quả phụ thiếu nữ trong lòng cảm giác nặng nề vê đuốc vê đuốc vê đ u t c ổ c ả n s ù c o n lặng lẽ một lúc sau mới nói nếu như hắn tỉnh lại ta làm sao tương tin các ngươi sẽ không ra tay với ta a nụ bị khẽ mỉm cười nói nếu như hắn thức tỉnh ngươi đối với tiểu tử này mà nói bao nhiêu có cứu mạng ân t ỉ n h coi như hắn còn muốn đối phó ngươi cũng sẽ không đưa ngươi coi vào tử thủ không phải g i ế t không thể ngươi nói là sao hắc quả phụ thiếu nữ trầm mặc nửa ngày đ ố n g cười lạnh nói ngươi nói không sai bất quá ta thiên không sợ bất kỳ tử địch hơn nữa nếu như đúng như lời ngươi nói rơi đến hải lý cũng vô sự ngươi thì sẽ không theo ta nhiều tốn nước miếng đi xuống cho ta đi nói cánh tay bỗng nhiên v ư t ra giơ lên thủy thủ đâm hướng về lâm siêu cổ tay phải a nu bị giật nảy cả mình trong lòng âm thầm tiêu khổ nếu như ở bình thường rơi vào hải lý nó có một trăm loại phương pháp bảo vệ lâm siêu chu toàn thế nhưng lâm siêu mới vừa mở ra thần tính tế bào dẫn đến nó giờ khắc này hết sức suy yếu vừa nảy ra tay toàn lực đánh lén không ngờ lại bị linh năng vũ khí đỡ nó đã không có nửa điểm khí lực chỉ là mạnh mẽ duy trì dễ dàng cùng chấn tĩnh lấy có vẻ không có sợ hãi hy vọng có thể l ừ a đến này hắc quả phụ thiếu nữ đem lâm siêu chăm sóc tỉnh lại phúc điệu một tiếng hắc quả phụ thiếu nữ trùy thủ chém ở lâm siêu trên cổ tay nhất thời bắn lên lượng lớn máu tươi khắc chương 434, hải quái chương 435, hải quái đáng chết lạch tư ngươi còn chờ cái gì a nu bi đau đến gầm hét lên vèo một đạo hắc quang s ẹ t qua từ lâm siêu sau lưng lướt ra khỏi bạo đâm hướng về n ệ n đ ó a phụ đen thiếu nữ g á i n ệ n đ ó a phụ đen thiếu nữ trong lòng kinh hãi không nghĩ tới lâm siêu trên người còn cất giấu một cái đồ vật bất quá lần này nàng có đề phòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút d ơ lên trùy thủ trực cắt qua đi phốc một tiếng trùy thủ tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhanh hầu như là tệ lẽ bọt bình thường sau ra tới trước chém ở bóng đen trên bóng đen rên lên một tiếng thê thảm cũng bắn trở về rơi vào lâm siêu trên bả vai chính là một đoàn mềm mại màu đen n h â m dịch nhẹ nhàng v ạ n mẹo như xương mềm con rắn nhỏ đáng chết thật vô dụng a nu bi nhìn thấy l ạ c tư đánh lén thất bại m ắ n g l ạ c tư giận dữ nói ngươi chó chết này nếu không là ngươi đột nhiên lên tiếng làm cho nàng có đề phòng ta làm sao sẽ đánh lén thất bại a nu bi mắt trợn trắng nói ta không nữa gọi ngươi chờ nàng chém xuống tiểu tử này thủ đoạn còn cần ngươi ra cái g i á m tay ta đã sớm biết n g ư ờ i lòng mang ý đồ xấu không có chân tâm quy thuận chờ hắn tỉnh lại ta sẽ cùng nhau nói cho hắn h ừ lạch tư tức giận nói nói liền nói ai sợ ai nghệ góa phụ đen thiếu nữ nhìn hai người này c a i vã kỳ quái sinh mệnh trong lòng có mấy phần chấn động không nghĩ tới lâm siêu được cũng không phải là một cái dẫn dắt giả mà là hai vị phải biết coi như là ở trong gia tộc của nàng cũng chỉ là từ nữ hoàng bệ hạ nào biết cái này tồn tại nhưng không có bất cứ người nào từng thu được n ệ n góa phụ đen thiếu nữ nhìn chúng nó cãi vã con mắt hơi chuyển động nói các ngươi hai vị theo ta được biết nhiệm vụ của các ngươi là phụ tá kỷ nguyên mới nhân loại ở thứ năm thái dương kỷ bên trong tồn sống tiếp bây giờ chủ nhân của các ngươi đã hẳn phải chết các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta a nu bị cùng lật tư tiếng mắng nhất thời một rừng bọn họ nhìn nhau một cái a nu bị khinh rên một tiếng nói tuy rằng b ả n cậu gia không phải người tốt lành gì nhưng nếu lựa chọn tên tiểu tử này liền tuyệt sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn nếu như hắn chết rồi ta hãy theo hắn đồng thời ngủ say ở đáy biển ngược lại cậu gia ta cũng chẳng sống lạch tư trầm mặc không nói nhện quá phụ đen thiếu nữ hướng về nó nói ngươi đây a nụ bị nhìn thấy lạch tư do dự dáng dấp cười lạnh nói cậu gia ta đã sớm biết ngươi là cái không cốt khí nhuến hàng ngày hôm nay quả nhiên sự thực chứng minh cậu ra ánh mắt của ta là sáng như tuyết lạc tư cùng lên hai viên nhãn cầu mạnh mẽ nhìn chăm chú nó một chút hướng về nện góa phụ đen thiếu nữ nói muốn ta đi theo ngươi cũng được nhưng ngươi trước hết giúp ta một chuyện gấp cái gì nện góa phụ đen thiếu nữ hơi nhữ mày lạc tư nhìn phía a nu bi lạnh lùng nói giết chết nó nện góa phụ đen thiếu nữ n g ẩ n ra lắc đầu nói nghe nói các ngươi dẫn dắt giả đều là thần tính tế bào lấy binh khí trong tay của ta không cách nào giết chết các ngươi chỉ có thể đóng băng hoặc là nhốt vào một cái nào đó không người địa phương lạch tư âm lánh n ở nụ cười nói này ta biết thế nhưng ta có một cái biện pháp có thể để cho ngươi giết chết thần tính tế bào nhện góa phụ đen thiếu nữ con mắt m ở sáng nói biện pháp gì l ạ c tư nhìn chằm chằm a nụ bi phẫn nộ quái mặt cười khẩy nói tiểu cô nương ngươi có biết thần tính tế bào là làm sao tiến hoa đến nhạy góa phụ đen thiếu nữ trong lòng hơi đậu lắc đầu nói không biết tính xin dạy ta lạch tư âm thanh âm t a nói cẩn thận linh tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới tế bào sẽ lột sắc thành thần tính tế bào đây là một loại không cần dưỡng khí nước cũng có thể sinh tồn hoàn toàn mới cấp độ cơ thể sống nói như vậy đặt đến thần tính tế bào sau hầu như là bất tử bất d i ệ t trừ phi là nhiệt độ cực kỳ cao tiêu hủy thế nhưng như vậy nhiệt độ cao nhất định phải ở loại cực lớn giã thiết lô bên trong hoặc là điệu tâm núi lửa cùng thái dương thâm tầng mới có trong lúc nhất thời khó có thể tìm tới mà một cái khác phương pháp nhưng là xâm lấn hủy diệt nhện quá phụ đen thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng những này ta đều nghe nữ hoàng bệ hạ đã nói chỉ là này xâm lấn hủy diệt nhưng chưa từng nghe thấy hỏi cái gì là xâm lấn hủy diệt a nu bị giận dữ hét ngươi tên khốn này ta lạch tư nhìn nó liên tục chửi bới âm hiểm cười nói này xâm lấn hủy diệt mà chính là lợi dụng có ô nhiễm tế bào xâm lấn thân thể của nó tốt nhất đối tượng là g i á c tỉnh giả À, này g i á c tỉnh giả sau đó lại cùng ngươi nói rõ nơi này nhất thời không tìm được nhưng có thể dùng quái vật tế bào để thay thế tuy rằng hiệu quả suýt chút nữa nhưng chỉ cần lượng nhiều như thế hữu hiệu nhện đó phụ đen thiếu nữ nghe được g i á c tỉnh giả thì con ngươi đột nhiên rụt lại trong lòng lộ ra mấy phần sợ hãi nhưng lập tức liền bị nàng che giấu quá khứ bất động thanh sắp nói ngươi đem bí mật này nói cho ta liền không sợ ta sau đó dùng tới đối phó ngươi lạch tư trên mặt nụ cười âm chầm nhất thời cứng đờ về phía sau nhẹ nhàng hơi co lại thân thể cẩn thận từng ly từng tí một nói ta cùng ngươi không cựu không đoán ngươi muốn đối phó ta làm gì ta chỉ là trước thời đại lưu lại sinh mệnh đối với các ngươi cái này kỷ nguyên người không uy hiếp gì chứ. n ệ ạ y đoá phụ đen thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười nói đừng sợ ta chỉ là thuận miệng nói một chút chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời của ta ta đương nhiên sẽ không đối phó ngươi đúng không lạch tư nịnh hót chê cười nói v â n g v â nhạy g vâng. Vân. đ ó a phụ đen thiếu nữ trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười liếc nhìn một chút tạ nú bi nói muốn trách vật huyết rất dễ dàng dưới chân trong vùng biển lượng lớn chính là nói xong lật bàn tay một cái xuất hiện một chiếc súng máy cao xạ nhắm vào dưới chân hải vực không lâu lắm một cái dài bảy tám mét bóng tối bơi qua thình thịt đột n h n góa phụ đen thiếu nữ bỗng nhiên kéo c ò súng liên tiếp ánh lửa lắp bắp ra nòng súng ngoài khơi nổ tung vô số hạt mưa chờ nửa cái viên đạn điều đánh q u a n sau nàng mới ngừng tay đến chỉ thấy ngoài khơi tràn ngập ra màu đỏ sầm máu tươi cái kia dài bảy tám mét q u á i vật hiển nhiên trúng đạn thân thể dần dần chầm xuống hải lý n h n góa phụ đen thiếu nữ thu hồi súng máy cao xạ ngược lại lấy ra một sợi dây thừng phía trước mang theo một cái đen thui tam giác câu thẳng tóc ném vào trong biển n à y đen thui móc kích nhập con quái vật kia trên người sau lò x o、so、lập tức khởi động móc nổ tung đâm vào trong thịt chăm chú trói lại n h n góa phụ đen thiếu nữ giơ tay lôi kéo đem cái kia dài bảy tám mét quái vật mạnh mẽ để ra mặt biển rõ ràng là một cái như cá mập dạng quái vật chỉ là hiển nhiên không phải cá mập biến dị mà ra cả người mọc đầy vẩy hẳn là một loại nào đó t h i ể n hải loại nhỏ ngư loại nhạy g ó phụ đen thiếu nữ nắm lấy dây thừng vừa muốn xuống lấy huyết đột nhiên vẻ mặt hơi đọng g ơ lên hai mắt bắn ở l ệ c tư trên người ánh mắt sắc bén như đ a o trên mặt lại lộ ra một vệ tiên nhiên nụ cười nói không hổ là cái trước kỷ nguyên sinh mệnh suýt chút nữa liền thật tin các ngươi này một sướng một họa diễn thực là không tồi nhưng đáng tiếc rát nạp đã không còn không phải vậy thật nên mời các ngươi đi qua đi dạo lạch tư chính nói ngươi có ý gì n ệ n góa phụ đen thiếu nữ buông tay ra bên trong dây thừng tùy ý con kia hải quái thi thể chìm vào đại hải ngón tay lần thứ hai lưu chuyển ra đen kịt truy thủ nhẹ giọng nói tuy rằng ngươi biên hầu như lấy giả đánh cháo thế nhưng ta suýt chút nữa quên nếu như thần tính tế bảo thật sự e ngại quái vật máu tươi chẳng phải là quá dễ dàng giết chết hơn nữa vị này ở trên tay phải ở lúc chiến đấu chẳng phải là thường thường sẽ chạm được quái vật máu tươi như thế rõ ràng lỗ thủng suýt c h ú t nữa liền bị ngươi che giấu quá khứ lạch tư biến sắc mặt nói ta thật sự nhện góa phụ đen thiếu nữ lạnh lùng nói đều đi chết đi nói xong d ơ lên thủy thủ mạnh mẽ chém ở lâm siêu cổ tay phải trên v à n h chân xuống mặt biển đ ỗ n g nhiên nổ tung nhện góa phụ đen thiếu nữ cùng lạch tư ạ nụ bỉ đều là giật nảy cả mình chỉ thấy một tấm dữ t ậ n như rắn khổng lồ miệng lớn vọt ra khỏi mặt nước hướng về trôi nổi ở ngoài khơi bọn họ mạnh mẽ c ắ n tới đáng chết là con quái vật k i ê u huyết nhện đoá phụ đen thiếu nữ sắc mặt oán giận vội vàng sử dụng tới năng lực né tránh nay con cự xà giống như sinh vật thế cốt hứng lại tiếp tục lạc vào trong biển nhện đoá phụ đen thiếu nữ bóng người mới ra hiện tại mấy chục mét ở ngoài ngoài khơi lại vang lên một trận phá tiếng nước một viên khác to lớn đầu rắn vọt ra khỏi mặt nước mạnh mẽ cán tới n ệ n góa phụ đen thiếu nữ con ngươi thu nhỏ lại không kịp thở dốc vội vàng lần thứ hai bờ lại y lấp lánh biến mất chu vi ngoài khơi đã bị quấy nhíu rời sông lấp biển giống như vậy n ệ n góa phụ đen thiếu nữ bờ lại y lấp lánh đến ngoài trăm thước vừa muốn túi đ ầ u coi chỉ thấy dòng nước xiết lay động dưới mặt biển mơ hồ có một cái cuộn lại to lớn điều trạng bóng người như là một con cực kỳ to lớn hải xả ngay khi nàng túi đ ầ u thì lòng bàn chân chính phía dưới ngoài khơi nước biển bỗng nhiên phá ra bay lên một tấm g i ữ tợn miệng r á n ba cái đầu n ệ n đó phụ đen thiếu nữ cắn chặt giang bạc lần thứ hai bờ lại y lấp lánh biến mất trốn vào ở mấy chục mét ở ngoài vênh bóng người mới ra hiện vẫn không có đứng vững dưới chân lần thứ hai thoan ra một tấm to lớn miệng r á n nện đoá phụ đen thiếu nữ gò má chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh nắm lấy lâm siêu thân thể lần thứ hai như tệ lẹ bọt biến mất xuất hiện ở ngoài trăm thước hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy vành vành vành, vành. hải lý con quái vật kia nhấc lên ngập trời sóng biển một đường nhanh chóng truy sát ở phía sau tình cờ từ hải lý quần quận mà ra thân thể như hình vòng cự kiểu b ì hắc thường hùng tráng, thanh hùng h v ậ y như nước thép đúc mà thành tràn ngập cùng dã cứng cáp n ệ n góa phụ đen thiếu nữ bóng người như như tệ lẹ vọt liên tục bờ lại y lấp lánh nhưng mỗi một lần bờ lại y lấp lánh khoảng cách nhiều nhất không tới hai trăm mét trước sau không cách nào vùng thoát khỏi con quái vật này nàng liếc mắt nhìn trong tay nhấc theo lâm siêu cân nhắc có muốn hay không đem hắn bỏ rơi mang theo một người tiến hành qua lại đối với năng lực của nàng tiêu hao là tăng lên gấp bội chỉ là nàng thực sự không nỡ lâm siêu trong tay thanh binh khí này kế tục qua lại một khoảng cách sau nạn đó phụ đen thiếu nữ cắn răng làm ra quyết định nếu như kế tục như vậy hào không gián đoạn triển khai năng lực nàng tế bào nguồn năng lượng chẳng mấy chốc sẽ hao hết muốn đến bắc cực bên trong quyển b ă n g sân quần không biết còn có bao nhiêu hải giảm lộ trình chỉ có thể đem lâm siêu bỏ xuống dẫn ra con quái vật này nàng liếc mắt nhìn trong tay lâm siêu đ ỗ n g nhiên liên tục hai lần cực nhanh tệ lẹp pot đổi lấy một cái cơ hội thở lấy hơi lập tức d ơ lên trùy thủ mạnh mẽ chém ở lâm siêu trên tay phải trùy thủ đâm vào d a thị thẻ t nơi cổ tay xương trên trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào chặt đ ứ c trong lòng nàng giận dữ tuy rằng đoán được này tay phải sẽ có con kia dẫn dắt giả thần tính tế bào nhưng không nghĩ tới loại này tế bào như vậy cứng cỏi ngoan cố nàng không lưu luyến nữa quả đoán rút ra trùy thủ giơ tay chuẩn bị đem lâm siêu quang về phía hải lý đang lúc này hống phía sau hải lý bông vang lên một đạo tiếng rít chói thai phảng phất một loại nào đó dây thanh tổn hại quái vật đang gầm thét chỉ thấy đang lăn lộn bọt nước mặt sau sóng biển đột nhiên bị tách ra một đạo thẳng tắp sắc bén vây cá vọt ra khỏi mặt nước như cá mập vây lưng như thế chỉ là bất luận độ cao độ dài đều vượt xa cá mập vây lưng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay tốc đuổi theo hí ở nhện góa phụ đen thiếu nữ dưới chân trong nước biển con kia cự xà trạng hải quái nhận ra được phía sau cấp tốc gáp sắt tồn tại nhất thời từ bỏ nện góa phụ đen thiếu nữ quay đầu đánh về phía con ngựa kia vọt tới quái vợt ẩm ngoài khơi bọt nước nổ tung chỉ thấy hai viên cực kỳ tráng kiện cự xà đầu lâu từ trong nước biển vọt ra khỏi mặt nước há mồn phát sinh sắc bén tiếng kêu tiện đà đâm đầu thẳng vào hải lý chiến đấu cùng nhau khắc chương 435, l â m siêu thức tỉnh chương 436, lâm siêu thức tỉnh nện góa phụ đen thiếu nữ nhìn ra h á i hùng khiếp vía không nghĩ tới vùng biển này so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn ba phần lúc này nắm lấy lâm siêu bay lượn hướng về xa xa sau mười mấy phút mới dần dần thoát ly cái kia hai con to lớn hải quái chiến đấu hải vực nàng lập tức dừng lại điều tiết trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng bỗng một đạo hàn khí bỗng nhiên từ mặt bên kéo tới nhện g ó á phụ đen thiếu nữ trong mắt hết sạch bạo trốn bóng người bỗng nhiên biến mất tế lẹ h ọ t ở sáu mươi mét ở ngoài quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc trước vị trí c h ô ở xuất hiện một cái gần như trong suốt dòng nước người từ hình thể đến xem hẳn là một người tuổi còn trẻ nam tử người là ai nhện góa phụ đen thiếu nữ hiếp mắt lạnh leo nói dòng nước người k h é p cười một tiếng mặt ngoài dòng nước dần dần biến mất lộ ra bản thân hình dáng càng là một cái phong độ phiên phiên đẹp trai như yêu phương tây thanh niên màu vàng tóc ngắn tràn ngập c ù n giã khí tước ngón tay bên trong đùa bỡn một cái mịt xu bị kỷ quân đâm trạng đoàn đao khe cười nói này không phải con n ệ n gia tộc n ệ n đoá phụ đen tiểu thư sao quả nhiên danh bất hư truyền như thế vội vã là muốn đi đâu nha nha trong tay ngươi vị này sẽ không phải chính là ngươi tìm n h o n s a o chứ n ệ n đoá phụ đen thiếu nữ miết quá bàn tay hắn hổ khẩu bên trong chết đen thui ét chữ cái phù hiệu cười lạnh nói các ngươi la môn m cậu thực sự là ở khắp mọi nơi a cho ngươi hai giây đồng hồ biến mất ở trước mặt ta phương tây thanh niên mềm nhẹ mà nhìn nàng nói nếu như là ngươi trạng thái toàn thịnh thì ta khẳng định nghe theo lời của ngươi chỉ là giờ khắc này mà ngươi mạch máu bên trong máu tươi tốc độ chạy cùng tim đập tỷ lệ cao hơn bình thường gấp ba một cái ám sát cao thủ nếu như không cách nào khống chế tiếng tim mình đập cùng dòng máu tốc nói do đã đến huể vài trạng thái kha kha nếu như có thể mang về đầu của ngươi ta thế tất có thể ở trong tổ chức lên cấp đến trong vòng địa vị thật không nện đoá phụ đen thiếu nữ hở hững nhìn hắn nói đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội này đưa cho ngươi hai giây đồng hồ đã qua ở hải bên kia đông phương trung quốc có một câu ngạn ngữ gọi là xấu chết lạc đà so với mã đại chờ nhìn thấy xạ t ạ n thời điểm ngươi đi hỏi một chút hắn là có ý gì đi ba tự hạ xuống trong n g á y mắt nàng con ngươi đ ô n g nhiên hóa thành một mảnh bảy màu mạ mà ẻn sờ trộn rực rỡ vặn vẹo tia sáng ở trong hai con ngươi xoay tròn đem chu vi tia sáng cùng không khí đều mơ hồ vạt mẹo thời không bất động mắt lạnh âm thanh phản phất xa xôi thiên quốc vang lên không gian chung quanh đ ỗ n g nhiên đông lại bao quát dưới chân dập giờ nước biển đều không núp đ í c h nện g ó á phụ đen thiếu nữ bóng người bay lượn mà ra d ơ lên trùy thủ đâm thẳng ở phương tây thanh niên yết hầu trên t r ù y thủ xoay một cái đem toàn bộ đầu lâu đều chặt đứt thời gian khôi phục phù phù phương tây thanh niên đầu lâu cùng thân thể trong nháy mắt rơi xuống đến hải lý nhạy góa phụ đen thiếu nữ chóc m ú i hơi đổ mồ hôi này phương tây thanh niên nói xác thực thực không sai nàng giờ khắc này đã là huể hoải trạng thái liên tục triển khai gia tốc thời gian tệ lẹ pot đối với nàng tế bào nguồn năng lượng tiêu hao rất nhiều nhất định phải mau chóng tìm cái điểm dừng chân khôi phục một hai mới được ngay khi nàng chuẩn bị kế tục chạy đi thì đ ỗ n g nhiên dưới chân nước biển chuyển thành một cơn lốc xoáy từ bên trong bắn ra một mảnh nước biển ở giữa không trung hóa thành một cái nước người răng dấp dòng nước biến mất một lần nữa hiện ra cái kia phương tây thanh niên bóng người một mặt cười tủm tỉm nhìn nhện góa phụ đen thiếu nữ cha c h a đây chính là con nhện gia tộc bản đại mạnh nhất sao lẽ nào ngu xuẩn cho rằng ta sẽ đem bản thể bại lộ ở trước mặt ngươi sao phương tây thanh niên lắc đầu cười nói nhện góa phụ đen thiếu nữ sắc mặt chấm xuống theo dõi hắn từng c h ư a nói ngươi muốn thế nào phương tây thanh niên một mặt vô tội nói nhìn lời này nói ngươi là chịu thua sao đường đường nhện góa phụ đen cũng chỉ đến như thế mà nghe nói nhà các ngươi tổng người đại đa số đều có thể thức tỉnh ra thời gian năng lực mà ngươi là trong đó đem thời gian năng lực nắm giữ được tốt nhất một cái nhưng đáng tiếc à ở mảnh này trên biển rộng a năng lực mới là chúa tể nhện góa phụ đen thiếu nữ lạnh lùng nói nếu như ngươi cố ý đem bản thể trốn ở hải lý ta xác thực không cách nào giết ngươi thế nhưng chỉ bằng vào ngươi điểm ấy sức mạnh muốn đối phó ta không khỏi quá mơ mộng hao huyền chứ phương tây thanh niên trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói ở trên đất bằng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ở bên trong đại dương mà kha kha chỉ cần hao hết ngươi tế bào nguồn năng lượng giết ngươi dễ như trở bàn tay tuy rằng nghe nói ngươi có một bộ ét cấp chiến r á c thế nhưng vùng biển này bên trong nhưng là có không ít đồ vật có thể dễ dàng cắn nát người chiến giáp nha n h n y góa phụ đen thiếu nữ con ngươi thu nhỏ lại nàng biết thanh niên này nói không sai riêng là lúc trước xuất hiện cái kia vải con to lớn hải quái phòng trường vị toan liền có thể dễ dàng tiêu hóa ép cấp chiến giáp chất liệu dù sao đây là gen chiến giáp cần nàng thời khắc dùng tế bào nguồn năng lượng chống đỡ ở ở phương diện khác là không bằng áo khoác thức chiến giáp kiên cố người muốn cái gì n ệ n góa phụ đen thiếu nữ theo dõi hắn lạnh lùng nói không muốn quá được voi loại tiên ta không muốn đem tinh lực tiêu tốn ở trên thân thể ngươi thật không phương tây thanh niên sỉ cười một tiếng nói ngươi không cần cứng r ắ n chống đỡ ta muốn rất đơn giản chính là ngươi vậy nói xong đáy biển bỗng nhiên nổ lên vài đạo hải trụ bắn về phía n ệ n góa phụ đen thiếu nữ n ệ n góa phụ đen thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo giơ lên thủy thủ trong tay tiến hành đón đỡ đồng thời cầm trong tay nhấc theo lâm siêu vứt ra đến giờ k h ắ c này nàng quả đoán từ bỏ lâm siêu vũ khí trong tay cha cha con nhện gia tộc quả nhiên là máu lạnh vô tình a phương tây thanh niên cười lạnh một tiếng giơ tay một chiều một đạo nước biển bay lên đem lâm siêu thân thể con lấy trải qua giường nam nhân đều có thể nói g i ế t liền g i ế t để cho ta tới nhìn một cái vị này t i ể u ca có năng lực gì để ngươi đến nguy nan bước ngoặt mới đồng ý bỏ qua ồ S S cấp chiến rác. Hắn có chút giật mình, phải biết S cấp chiến cực coi cũng chỉ có mấy giáp. phải Hắn mình, nhưng như phái, giật biết giáp giá, toàn trong môn vật t bộ là là la kỳ kia vị quý ồ n tại mới có. Ồ! phương tây thanh niên đánh giá lâm siêu chốc lát không khỏi mà kinh ổ một tiếng đã hôn mê lại vẫn có thể duy trì tế bào nguồn năng lượng phát ra cung cấp cho bộ này gen chiến l giáp chiến đấu như vậy bản năng、Sắc、mặt hắn từ từ nghiêm nghị lên quan sát tỉ mỉ lâm siêu chốc lát ánh mắt rơi vào trong tay hắn cổ thương trên lúc này nhấc tay v ỗ một cái nhưng không có trảo động cổ thương không khỏi biến sắc mặt sương mù dày giống như tối tăm giáo đường bên trong phá nát hoa cách song linh từ trời xong lỗ thủng bên trong chiếu xuống dưới ánh sáng cho bụi ở tia sáng bên trong nhẹ nhàng bồng b ề n ở thưa thất la phong trên bậc thang đứng một vị thân hình tiểu tụy lão nhân ăn mặc một bộ đen thui giáo p h ụ trong tay nâng một quyển cũ nát kinh thư tự ở tiếng nhậm kinh ở trước mặt hắn thành kinh quỷ một đạo thiếu niên gầy yếu hắn tóc ngột ngang túi đầu cầu khẩn làm lão nhân giơ tay lên kéo lên hắn thì ánh sáng chiếu vào trên mặt của hắn rõ ràng là một tấm non n ư ớ t điêu khắc ở sâu trong tâm linh g á n g dấp lâm siêu đ ồ n g bệnh đang giáo đường bên trong kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này như nước ký ức mãnh liệt mà đến thời khắc này hắn rốt cục dần dần rõ ràng hồi tưởng lại vị này kính yêu nhất lão nhân g á n g dớp cùng với đã từng hồ đồ còn trẻ chính mình ở phụ thể hồi sinh thì lâm siêu liền cảm giác trí nhớ của chính mình xuất hiện đứt gãy lại như hai cái hồn phách va chạm tạo thành ký ức trong lúc hôn loạn bị cọ rửa đi cũng bởi vậy quên rất nhiều ấn tượng không sâu đồ vật cho tới giờ k h ắ c này hắn mới người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lần thứ hai nhìn thấy chính mình lúc trước chán nản đến này giáo đường một màn hắn kinh ngạc mà nhìn vị kia kính yêu lao nhân chậm rãi đi tới muốn mở hai tay ra ôm ấp hắn nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một màn để hắn bước chân tiến tới đ ỗ n g nhiên ngừng lại chỉ thấy vị kia tiểu tụy lao nhân trong tay tỏa ra yêu dị hảo quang màu tím d ơ lên thật cao phong tử hắn khô gầy bóng lưng sau bao phủ mà ra đem trong giáo đường khắp nơi lá phong cuốn lên như báo t ắ p giống như bao phủ lại cái kia khuôn mặt non nớt thiếu niên sau đó liền nhìn thấy lao nhân cầm trong tay hảo quang màu tím sâu sắc ấn vào thiếu niên cái chán bên trong nồng nặc hào quang màu tím thấm như sao trổi giống như tỏa ra trở thành trong thiên địa duy nhất ánh sáng lâm siêu tỏ rõ vẻ kinh hãi thân thể run cầm cập một thoáng đ ô n g có gai ánh mắt tuyến chiếu đến vang lên bên thai sóng biển đánh ra âm thanh mở mắt ra nhìn lại lạnh leo nước biển như giọt mưa rơi vào trên khuôn mặt cái thứ nhất vào mắt chính là nhện góa phụ đen thiếu nữ giờ khác này nàng đang cùng mấy con n g ư ỡ cự x à giống như cột nước chiến đấu cùng nhau đã thức chưa một cái lôn đôn khẩu âm âm thanh truyền vào trong thai lâm siêu tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy một cái phương tây mặt thanh niên tuấn mỹ cười t ủ n g tỉm mà nhìn mình thật đúng ta còn muốn chậm rãi giải, giải phẫu thân thể của ngươi đem bên trong cơ thể ngươi này bộ chiến g i á c bản thể tinh hoạch tìm ra đây nếu ngươi tỉnh rồi ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường phương tây thanh niên ánh mắt mềm nhẹ nói bất quá ngươi đừng lo lắng nha ngươi vị này già trước tuổi được chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi vừa mới nói xong c u ố n quanh lâm siêu dòng nước dây thừng bỗng nhiên đi xuống lôi kéo đem lâm siêu duệ vào trong biển v a n y một tiếng lâm siêu tạp vào trong biển phương tây thanh niên d ư ơ n g mắt nhìn hướng về nhện góa phụ đen thiếu nữ nói mới như thế lập tức thở lên ngươi vẫn là bé ngoan để ta cắt lấy ngươi đầu nhỏ đi ta sẽ rất ôn nhu nhện góa phụ đen thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo không có phân tán sự chú ý đi để ý tới hắn dùng truy thủ cắt ra trước mặt chém tới một con cự xà trạng r a n ư ớ c chỉ là nước chi nhu nàng mới vừa chặt n ư ớ c dòng nước liền chia làm vài cỗ kế tục kéo tới làm cho nàng chống đỡ càng vất vả đang lúc này phía dưới toàn bộ ngoài khơi đ ỗ n g nhiên nô lên cao vút phảng phất có một con c ự thú từ đáy biển thức tỉnh giống như vậy tiếp theo nước biển ầm ầm nổ tung một đạo gánh vác cám màu máu hai cánh bóng người vọt ra khỏi mặt nước như là ma thần sông bay đến giữa không trung chương 436, hàng phục hắc quả phụ chương 437, hàng phục hắc quả phụ tây phương thanh niên có chút giật mình chờ thấy rõ lâm siêu sau lưng đỏ sầm cánh sau bên trong mắt nhất thời lộ ra mấy phần dữ tợn nói mặc kệ ngươi là năng lực gì ở vùng biển này trên đều chạy không thoát l ò n g bàn tay của ta cho ta hạ xuống dứt lời mặt biển bắn mạnh ra vài cỗ có nước phun ra hướng về lâm siêu c h â u ngồi phốc phốc phốc cột nước va chạm mà lên bắn lên vô số bọc nước chờ hải trụ sau khi biến mất chỉ thấy bên trong đỏ sẩm cánh từ ôm hết trạng chậm rãi ra lộ ra lâm siêu bóng người nay cải tạo long rực cuối cùng hình thái ở sức phòng ngự trên hầu như sánh ngang a cấp chiến giáp coi như là năng lực cấp sáu đều cần một đòn toàn lực mới có thể có tư cách mà này tây phương thanh niên năng lực nhiều nhất chỉ là cấp năm đồng thời còn ở phân tâm ứng phó hắc quả phụ thiếu nữ cái kia mấy thuốc hải trụ liền hắc vũ hình thái cải tạo long rực đều không đả thương được chút nào lâm siêu giơ lên con mắt màu vàng nóng nhạt đỏ qua liếc mắt một cái tây phương thanh niên hổ khẩu bên trong chết đen thui ét chữ cái lạnh lùng nói t ặ n ngư nói xong phun trào trong cơ thể tự mình khôi phục gần nửa tế bào nguồn năng lượng điều động chu vi tia sáng nhanh chóng bắt lấy đáy biển tiềm tàng một bóng người chết lâm siêu giơ lên cổ t h ư ờ n g dưới chân sóng biển như bị gió to quất lên hướng phía dưới thổi ra tăng điệu một tiếng súng ra như long nước biển đ ỗ n g nhiên nổ tung a một tiếng hét thảm từ lăn lộn sóng biển bên trong truyền ra mới vừa đạt đến cao vút thì đông rồi dừng tiếp theo lay động k h u ấ y động sóng biển cùng với chiến đấu hắc quả phụ thiếu nữ mấy con c ự xa dòng nước còn có lâm siêu trước mặt tây phương thanh niên đều là hóa thành phổ thông nước biển đồng thời rơi vào hải dương bên trong l â y động trên mặt biển thổi qua trắng xóa hoàn toàn bọc biển đáy biển ánh mắt dần dần biến thành màu đỏ tươi hắc quả phụ thiếu nữ con ngươi thu nhỏ lại run lên một lúc mới quay đầu lại nhìn về phía lâm siêu khét cau mày nói hắn chết rồi lâm siêu thu hồi cổ thương đạm mặc nói gần như hắc quả phụ thiếu nữ con ngươi chuyển động rất hưng thu nói làm sao ngươi biết hắn chân thân giấu ở nơi nào lẽ nào ngươi có khác biệt cảm ứng năng lực lâm cực kỳ lạnh lùng địa liếc nàng một mắt không thèm để ý lúc này a nu bị cùng lợi khắc tư từ lâm siêu trên người nổi lên a nu bị vui mừng nói cũng còn tốt ngươi tỉnh đúng lúc bằng không thật muốn đút cho những n à y hải quái nữ nhân này ở ngươi hôn mê thì muốn cướp đoạt binh khí của ngươi nhờ có chúng ta bảo vệ ngươi lợi khắc tư nịnh hót nói a nu bị nói không sai nữ nhân này quá á c độc thiếu chút tay phải của ngươi cho chém xuống lâm siêu liếc mắt nhìn khổ tay phải có vết máu khô vết thương đã khép lại trong đầu hắn nhưng đang vang vọng hôn mê thì đang nhìn thấy giáo đường hình ảnh theo bản năng mà giơ tay sờ về phía cái chán nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại thầm cười khổ chỉ là một chân thực ác mộng mà thôi chính mình lại vẫn coi là thật bất quá lần này ác mộng đúng là làm nổi lên lâm siêu đối với vị lao nhân kia nhớ nhung trong ký ức sâu sắc nhất hình ảnh là thời niên thiếu mình và hắn tọa ở giáo đường ở ngoài rách nát trên bậc thang g ặ m mấy cái so với tảng đá còn ngạnh có mùi bánh mì khẽ thở dài lâm siêu thu hồi tâm tư hướng về a nụ bị nói chúng ta ở đâu a nụ bị nhất thời lĩnh hội lâm siêu ý nghĩ nói ngươi hôn mê s a o bị nữ nhân này nhặt được nàng một đường hướng về bắc băng dương nội hải đi tới chúng ta nơi này nên đã tới nội hải khu vực lại phía trước không xa hay là chính là bắc cực băng sơn ngươi muốn tìm tỉ tỉ của ngươi cùng bạch tuyết bọn họ phòng trưng rất khó con kia đại quái vật chỉ là bị thương cũng chưa chết đi con kia tiểu nhân quái vật chỉ là bị thai vạ tới chịu đến điểm vết thương nhẹ nó dừng một chút nói bất quá có bạch tuyết theo bọn họ sẽ không có chuyện gì ngươi không phải có bộ đàm sao lâm siêu bị nó nhắc nhở vội vã nhảy ra g i a t ộ c bộ đàm liên tiếp tỉ tỉ thông tin mấy giây sau không có nửa điểm phản ứng tựa hồ là tín hiệu không thông lâm siêu trầm mặt xuống tiếp tục liên tiếp vưu tiềm hắc nguyệt bạch tuyết đám người bộ đảm đều là không cách nào liên lạc hay là bọn họ ở con quái vật kia trong bụng tín hiệu bị cách ly a nu bị cảm nhận được lâm siêu trong cơ thể như núi lửa sắp sửa phun trào lửa giận nhỏ giọng địa đạo lâm siêu không có để ý đến nó ngẩng đầu nhìn phía hắc quả phụ thiếu nữ hắc quả phụ thiếu nữ h ứ n g hờ địa đón nhận lầm siêu ánh mắt đ ô n g đáy lòng không tên phát lệnh lại như bỗng bị đ ộ c xà liếm một cái nàng toàn thân ra thịt không bị khống chế địa nhẹ nhàng run r ẩ y loại này thân thể bản năng thả ra cảm giác sợ hãi ở trí nhớ của nàng bên trong chỉ có đối mặt nữ hoàng bệ hạ thì sẽ như vậy không khỏi cảm thấy mấy phần kinh hãi ngươi muốn làm gì hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt duy trì c h ấ n tĩnh lộ ra một tia yên nhiên nụ cười vèo trả lời nàng chính là một đạo như la s e r giống như hàn thương trước mặt b ã o đâm mà tới hắc quả phụ thiếu nữ đã sớm chuẩn bị bóng người bỗng nhiên l ó e lên trốn vào một giây sau thời không bên trong cũng ở cái kia một giây đồng hồ bất động thời không bên trong di chuyển đến mấy chục mét ở ngoài ngay ở nàng khi mới xuất hiện một đạo hàn khí bông k é o tới hắc quả phụ thiếu nữ con người đột nhiên xúc vội vàng kích thích ra trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng mạnh mẽ ổn định thời gian lại một lần nữa trốn vào một giây sau thời không bên trong nhảy lên đến một nơi khác phốc bóng người mới ra hiện một luồng lạnh leo địa cảm giác từ bụng dưới xuyên qua thân thể hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn trước mặt như là ma xuất hiện lâm siêu khiếp sợ nói năng lực của ngươi không phải tái sinh sao làm sao có khả năng có nhanh như vậy di tốc lâm siêu chậm rãi rút ra nàng bụng dưới bên trong cổ thương âm thanh thấu xương l ă n g liệt nói một thương này là đưa cho ngươi món ăn khai vị nói xong bóng người đ ố n g nhiên l ó i lên trong tay cổ thương hóa thành mưa to gió lớn hàng quang ở cổ thương bao phủ xuống hắc quả phụ thiếu nữ như trong gió tàn diệp thân thể nhẹ nhàng chiến đấu một tức qua đi thương đình phong rừng hắc quả phụ thiếu nữ đầy mặt khó có thể tin mà nhìn hắn đột nhiên địa ho ra một ngụm máu tươi tiếp theo toàn thân mỗi cái vị trí như đứt đoạn tuyến nút buộc vang lên liên tiếp địa tiếng nổ tung lít nha lít nhít địa huyết điểm lắp bắp mà ra rơi tới phía d ư ớ i trong vùng biển theo một làn sóng cao hơn một làn sóng nước biển dâng tới xa xa lâm s i ê u giơ tay chặn lại nàng trắng như tuyết phần gáy ánh mắt lạnh leo địa từng chữ nói ta tạm thời sẽ không giết ngươi ở ngươi còn có dò đường giá trị trước tốt nhất không muốn khiêu khích sự kiên trì của ta hắc quả phụ thiếu nữ hơi mở ra môi đỏ tựa hồ như vậy có thể hơi hơi ung dung một điểm hô hấp đến không khí trong mắt nàng lộ ra một k i a ẩn sâu sợ hãi trước mắt người đàn ông này làm cho nàng không kìm lòng được địa nhớ tới tòa kia âm u bên trong cung điện cao quý hoa lệ bóng người không đơn thuần là hai người tương tự mạnh mẽ mà sức mạnh bá đạo còn có loại kia quen thuộc đến điêu khắc ở thâm tâm nơi tương đồng khí t ứ c phảng phất ở nhân loại xác ngoài dưới tiềm tàng một con ma quỷ giống như giữ tận cực đoan khác loại linh hồn lâm siêu bung ra cổ họng của nàng lạnh lùng nói dẫn đường đi bắc cực bằng sơn hắc quả phụ thiếu nữ xoa hầu như lạnh leo yết hầu nhẹ nhàng ho khan ra vài điểm bấm máu nàng hơi c ắ n răng mặc dù biết người đàn ông này không phải vị kia tồn tại nhưng vẫn không cách nào chống cự đáy lòng cái kia phân từ nhỏ nương theo hoàng sợ nàng túi đầu ở mặt trước dẫn đường lâm s i ê u vỗ long rực đi theo ở nàng mặt sau lợi k h á c tư、ừ. nhỏ giọng nói chúng ta không đi tìm bọn họ sao À nụ bị ruôi ra một con mắt trừng mắt nó nói hết chuyện để nói b u ồ n a ngươi bác băng dương lớn như vậy đi đâu tìm một biển sâu hoạt động hải quái khẳng định là trước tiên đi băng sơn nơi đó nếu có thể bắt được đỉnh cấp nhận biết vực năng lực giả không phải dễ như ăn cháo liền có thể biết sự sống chết của bọn họ t â m tích sao lợi khác tư phẫn nộ địa không nói ra được trải qua nửa ngày phi hành bác cực băng sơn rốt cục xa xa mà tiến vào tầm nhìn hắc quả phụ thiếu nữ ám thở phào nhẹ nhõm đợi được băng sân trên nàng liền có thể bay xuống dựa vào bộ hành thay thế đi tới trước đây nàng dựa vào năng lực chân không chạm đất là bởi vì tế bào nguồn năng lượng dồi dào không cái gì chiến đấu có thể để cho nàng lãng phí quá bán tế bào nguồn năng lượng nhưng là lần này nàng qua nửa cái bắc băng dương hơn nữa ven đường liên tục chiến đấu cùng tị nạn làm cho nàng tế bào nguồn năng lượng còn lại không có mấy nếu không có nàng giỏi về lợi dụng thân thể đối với tế bào nguồn năng lượng chi phí tinh tế cực kỳ đã sớm ở nửa đường liền rơi đến trong biển mấy phút sau hai người một chiếc một sau đ ồ n g b ể n rơi vào một khối to lớn băng sơn trên từ trời cao nhìn tới ở phụ cận hải vực trên trôi nổi mấy chục tòa lớn như vậy tiểu nhân băng sơn cùng số lượng hàng trăm phụ băng bạch khối đem xanh t h ả m hải vực trang sức đến bạch lam giao nhau tăng thêm một vệ ngân xa dẫn đường đi đi tìm n g ư ờ i nói băng cung lâm cực kỳ lạnh lùng nói hắc quả phụ thiếu nữ chân trần đá một cước trên đất tuyết đọng ta bệ hắn nói chúng ta đến đã đủ chậm nơi đó phòng chừng đã sớm che kín phục binh riêng là ta bản thân biết theo ta cùng một cấp bậc đối thủ thì có ba cái chỉ chúng ta như bây giờ trạng thái quá khứ chẳng phải là chịu chết lâm siêu c a o mày nói ngươi muốn như thế nào hắc quả phụ thiếu nữ ố m bụng nói l ầ m b ầ m ta muốn ăn cơm lâm siêu bên trong mắt hàn ý phun trào nhìn chằm chằm nàng một lúc sau hãy còn về phía trước nhanh chân đi đi hắc quả phụ thiếu nữ trong lòng căng thẳng nói ngươi muốn làm gì lâm siêu cũng không quay đầu lại địa lạnh lùng nói ngươi muốn ở cạnh biển ăn đồ ăn đưa tới hải quái sao hắc quả phụ thiếu nữ sửng sốt một chút lập tức cười giả dối đi chân trần đạp ở thâm hậu hoa tuyết trên đuổi theo lâm siêu đi tới cao vót băng sân dưới nơi này cự cách bờ biển có một khoảng cách hắn móc ra trong nhẫn không gian trước đó chuẩn bị bội số lớn thể chất quái vật ướp muối thành miếng thịt ném đến trong miệng c h ầ m c h ầ m nhai nát từng điểm từng điểm nuốt xuống ở khí trời rét lạnh bên trong như vậy ăn uống có thể đầy đủ lợi dụng chút ít thực vật chuyển hóa thành sung túc nhiệt lượng theo ăn uống lâm siêu tế bào nguồn năng lượng cũng ở từ từ khôi phục hắc quả phụ thiếu nữ đi tới đưa tay cười hì hì nói đến một cái lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn nàng nói hắc quả phụ thiếu nữ nụ cười cứng lại bên trong mắt bay lên tức giận vẻ nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống lộ ra một mặt dửng dưng như không địa răng rớp cười tủm tỉm đi tới lâm siêu bên người tựa ở đồng nhất khối trên mặt băng từ chính mình trong nhẫn không gian móc ra một đen tui h kim loại hộp mở ra nắp hộp bên trong là từng cái từng cái mã hoàng giống như vặn vẹo địa con sâu nhỏ từ nhẹ nhàng n ú c nhích địa thân thể đến xem tất cả đều là hoạt hắc quả phụ thiếu nữ không để ý chút nào cười tủm tỉm dùng hộp một bên món ăn xoa soi mói một cái ném đến trong miệng tức mấy lần sau trực tiếp nuốt vào hướng về lâm siêu nói muốn nếm thử sao đây chính là gia tộc chúng ta vun bón đặc thù sâu thịt mùi vị rất ngon hơn nữa hàm an bu min cùng dinh dưỡng cơ cao thả ở thời đại trước coi như là một ít tập đoàn tài chính lớn muốn mua đều cần có bên trong quan hệ mới được đây vật này biến dị quá hiệu quả càng đồng nha lâm siêu liếc mắt một cái trong lòng kinh ngạc này sâu ở đời sau từng thấy là một loại cực kỳ đắt giá chiến tranh phẩm lại như thiên nhiên địa cao cấp dinh dưỡng tê như thế hơn nữa còn có thể chữa trị thương bệnh vết thương nhẹ nơi này chỉ vết thương nhẹ là trừ lấy chém ngang hông cùng đoạn chi bên ngoài hết t h ể chiến thương bao quát vết đạn thương tổn lâm siêu lúc này thu hồi miếng thịt ở trong hộp sắt vê lại hai cái vặn vẹo sâu nhỏ ném đến trong miệng sâu nhỏ cực kỳ cứng cỏi như gân bỏ như thế tức phá sau bên trong bỏ da nồng nặc nước quả lâm siêu nhai lập tức nuốt vào lập tức lần thứ hai nắm lên hai cái ném đến trong miệng hắc quả phụ thiếu nữ có chút kinh ngạc nàng vốn là chỉ là thuận miệng trêu đùa một hồi không nghĩ tới lâm siêu thật sự dám ăn hơn nữa tựa hồ còn ăn say sương ngon lành nàng âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọn vỗ bỏ lâm siêu bàn tay nói đừng ăn sạch những này là của ta lâm siêu khỏe mắt hướng phía dưới điệu miết nàng nói ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ vật gì là ngươi bao quát cái này hiện tại đem ngươi nhận không gian cho ta hắc quả phụ thiếu nữ trợn mắt lên nói ngươi muốn làm gì cướp sách ta tuy rằng ta thừa nhận ngươi rất mạnh cũng tạm thời đánh bại ta nhưng là ngươi đừng quá đắc ý v i n h b á o năng lực của ta là thời gian ta muốn trốn không ai có thể lưu lại ta lâm siêu đạo mạc nói ngươi có thể thử xem nếu như nói vừa bắt đầu không biết hắc quả phụ thiếu nữ năng lực hắn còn không cách nào ứng đối như vậy ở biết là thời gian năng lực sau lâm siêu có thể nghĩ đến ứng phó phương pháp cũng quá hơn nhiều ở đời sau trên tinh vong có một ít thần kỳ đại sư thực lực bản thân bình bình nhưng dù sao có thể viết ra một ít năng lực phương pháp ứng đối tỉ như cái gì thời gian tam đại nhược điểm không gian năng lực tận thế v v mặc dù nói không trọn v ẹ đúng nhưng ít ra có một phần là hữu dụng lâm siêu đã từng tốn xem một chút tuy rằng hắn biết mình không thể đụng với năm giữ thời gian năng lực như vậy đỉnh cấp cao thủ nhưng cũng tiện thể quan tâm một hồi biết đại khái thời gian năng lực giả cường nơi cùng được điểm quả thật thời gian năng lực có thể trốn vào cái khác thời gian điểm tránh né trước mặt c ô n g kích vật lý coi như là giác tỉnh giả chỉ dựa vào sức mạnh cũng là giết không chết một cấp thấp thời gian năng lực giả thế nhưng thời gian năng lực giả muốn giết người nhưng nhất định phải từ nhảy lên đến cùng mục tiêu đồng nhất cái thời gian điểm mới được mà ở cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt chính là đánh bại thời gian năng lực giả duy nhất cơ hội bởi vậy đối với thời gian năng lực vận dụng sâu cạn thường thường quyết định bởi đối với trong giây lát này giết địch nắm cùng khống chế như hồng chu nữ đồng khống chế hiển nhiên không bằng hắc quả phụ thiếu nữ từ cái khác thời gian tiết điểm khiêu trở về đến ra tay đâm chung kẻ địch quá trình này tiêu tốn quá thời gian dài Phản ứng nhảy thủ ứng bén điệu cao thủ có rất lâm ớ n tránh nhưng hắc quả phụ thiếu nữ nhưng không như thế. Vô thanh vô tức, từ xuất hiện đến ra tay hầu như là trong ngáy mắt, khiến người ta không thể nào phản ứng. tỷ thoát, thế thiếu thế, tức, từ xuất tay mắt, ta thể lệ là l ra hắc phụ hầu quả vô vô siêu ở biết năng lực của nàng sau chính là dựa vào k i a sáng lĩnh vực bắt lấy cái kia cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt mới đưa nàng đánh bại bây giờ coi như hắc quả phụ thiếu nữ muốn chạy trốn lâm siêu cũng có thể dễ dàng đuổi theo coi như nàng trốn vào cái khác thời gian điểm như hồng chu nữ đồng như vậy trực tiếp tiêu thất cũng vô dụng bởi vì thời gian năng lực giả chỉ có thể nhảy vào những khác thời gian điểm nhưng không cách nào nhảy đến những khác không gian điểm nói cách khác mặc kệ tiêu thất bao lâu nàng lúc xuất hiện lần nữa vẫn là khu vực này bất quá căn cứ địa cầu tự thân tự quay khu vực này bao nhiêu sẽ sai lệch tiêu thất trước địa điểm này quyết định bởi tiêu thất thời gian dài ngắn như hát quả phụ thiếu nữ lúc trước sau khi biến mất qua lại đến mấy chục mét ở ngoài vê đ ú t vê đ ú t vê đúp hổ cản s ù c o n này nhưng là thời gian năng lực giảm một cực kỳ cao siêu kỹ xảo thủ đoạn có thể thời gian sử dụng can thiệp đến không gian do đó làm được cực nhỏ khoảng cách có vẻ như t h u ầ n di hát quả phụ thiếu nữ đồng dạng biết điểm ấy nàng hận hận nhìn lầm siêu nói ngươi đến tột cùng muốn như thế nào giao ra nhẫn không gian sau đó dẫn đường đi băng cung lâm siêu đạo mạc nói hắc quả phụ thiếu nữ cắn chặt rằng thời khắc này nàng đ ố n g nhiên hy vọng năng lực của chính mình là thấp hơn thời gian nhất đẳng không gian năng lực từ vài phương diện khác tới nói không gian năng lực thủ đoạn bảo mệnh so với thời gian còn mạnh hơn có thể thuấn di ra mấy ngàn mét ở ngoài hầu như không cách nào lần theo trừ phi là k h í ế u giác cực kỳ nhạy bén chớ đã đó là cái gì hắc quả phụ thiếu nữ con mắt dư q u a n quét thấy một vật Nhất thời nói tránh thời đi. lâm siêu cau mày liếc mắt một cái nhất thời sắc mặt choáng váng chỉ thấy ở mấy trăm mét ở ngoài một c h ố t vót khối băng bên trong đóng băng một đạo nhân hình bóng đen mà cái kia trắng xám vô huyết dung mạo rõ ràng là thập đại chiến sĩ bên trong bộ phàm v ẹ o lâm siêu bóng người loáng một cái bay vút qua khắc chương 437. đỉnh cấp chiến sĩ chương 438. đỉnh cấp chiến sĩ chiến Quảnh. lâm siêu trong tay cổ thương đ ố n g nhiên đánh ra hóa thành vô số đen kỵ thương tinh dọc theo đóng băng lại bộ phảm xung quanh cơ thể tắt đi băng tiết ngổn ngang bay lượn t r ư ớ p mắt qua đi ngưng đông bộ phảm khối băng từ băng sơn trên trượt xuống lâm siêu bàn tay nâng lên một chút đem khối băng vững vàng địa phóng tới trên đất quăng lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu vi tia sáng nồng nặc tụ tập đem bộ phảm tượng băng bao phủ ở mờ mịt màu trắng bên trong nhu hòa ấm áp ánh sáng ăn mòn khối băng nước đá dọc theo dấu vết ồ ồ chạy xuống hắc quả phụ thiếu nữ nhìn ra con ngươi co rụt lại thời khắc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi lâm siêu là làm sao đánh bại cái kia tây phương thanh niên nắm giữ tia sáng năng lực có thể căn cứ tia sáng nhiều diện khúc xạ tính cùng thẩm tâu tính dễ dàng nhìn thấu vị kia tây phương thanh niên dùng dòng nước hình chiếu đến giữa không trung giả tạo phân thân không sai cái kia phân thân cũng không phải là dòng nước đắp nặn mà ra trừ thực vật năng lực ở ngoài bất kỳ chỉ một thần bí vực năng lực đều không thể đắp nặn ra một cùng bản tôn như đúc năng lực giống nhau phân thân cái kia tây phương thanh niên phân thân nguyên lý là thủy khúc xạ ánh sáng tạo thành hình chiếu cứ việc hắc quả phụ thiếu nữ biết điểm này nhưng không thể làm gì nhưng k i a sáng năng lực nhưng vừa v ẫ n khắc chế cái này thủ đoạn vì lẽ đó lâm siêu mới có thể trong nháy mắt tìm ra vị kia tây phương thanh niên c h â n thân nếu không thì c o i như lâm siêu sức mạnh mạnh hơn cũng sẽ bị vị kia tây phương thanh niên chậm rãi tiêu hao hầu như không còn hơn nữa nghĩ đến lúc trước lâm siêu nhanh chóng phản ứng hắc quả phụ thiếu nữ trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ dựa vào tia sáng khúc xạ tầm nhìn hầu như có thể làm cho một trăm tám mươi độ nhân loại tầm nhìn khuyết tán đến ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết lĩnh vực chỉ cần điểm này ở cận chiến bên trong liền cực kỳ vướng tay chân cứ việc thời gian của nàng năng lực cao hơn tia sáng mấy cái giai đoạn thế nhưng năng lực càng là cao thâm trái lại càng khó nắm giữ cùng lĩnh ngộ ngược lại một ít đơn giản năng lực ở hai ba giai thì hay là liền có thể lĩnh ngộ được hạt nhân cách dùng tái sinh cùng tia sáng hai loại năng lực nhiều tầng tiến hóa giả hắc quả phụ thiếu nữ thật sâu liếc mắt nhìn lầm siêu lặng lẽ thu hồi trong tay chuyển động truy thủ bộ pham cảm giác toàn thân ấm áp như tắm rửa ở ôn t u y ể n bên trong giống như vậy trong đầu của nàng sản sinh một loại thoải mái cảm giác rất muốn tiếp tục chìm đắm ở như vậy ấm áp bên trong đ ú n g nàng đại não như phản xạ tính xúc động giống như vậy kinh giác lại đây còn chưa kịp mở mắt đã phun trào ra bên trong thân thể năng lực hóa thành dập tắt năng lượng hoàn bảo vệ ở thân thể mình chu vi đem cái kia cố làm cho nàng nhớ nhung thoải mái ấm áp cảm giác x u a lại thấu xương lạnh lẽo cùng hàn phong lập tức kéo tới nàng ý thức triệt để tỉnh lại tầm mắt mở Một khuôn mặt mắt. thuộc xuất hiện ở trước khuôn hiện quen ở lâm siêu liếc mắt nhìn dần dần tiêu thất năng lượng màu đen hoàn hướng về bộ phàm nói làm sao chỉ một mình ngươi ở này những người khác đâu bộ phàm ngẩn ra quay đầu lại nhìn bốn phía một vòng sắc mặt bông dưng một mảnh trắng bệnh nói lăng vũ đại ca chết rồi v ớt kim hương tỉ tỉ bị những người kia bắt đi lâm siêu bên trong mắt bắn ra một đạo hàn ý nói người nào bộ phàm trên mặt lộ ra mấy phần l u ố n cuống nhưng vẫn là nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần trước đây không lâu hứa tư lệnh phái lăng vũ cùng ớt kim hương bộ phàm ba người căn cứ mạnh nhất chiến sĩ điều động mang tới mặt khác bốn vị thập đại chiến sĩ đồng thời đến bắc cực điều tra d ị động nhưng ở ngang qua bắc băng dương thì bọn họ một nhóm bảy người lại gặp phải đến to lớn hải quái tập kích trải qua khốc liệt khổ trên sau tổn hại hai vị chiến sĩ còn lại năm người ở làng vũ dẫn dắt đi đi tới lâm siêu giờ khắc nảy vị trí bắc cực ngoại vi băng sơn trên ở lăng vũ đám người mới vừa bước lên băng sơn không lâu đúng nhiên đụng với bốn cái người nước ngoài leo lên băng sơn ngay ở bộ phàm chuẩn bị tiến lên chào hỏi thì bốn vị này người nước ngoài bên trong một người thủ lĩnh tự thanh niên tóc vàng túi đầu nói một câu lập tức một người trong đó cao cái thanh niên ra khỏi hàng hướng về mấy người nói ra một câu anh văn lang vũ bọn người có phiên dịch khí nghe được câu này anh văn ý tứ dĩ nhiên là đưa các ngươi ra đi thì lập tức biết đối phương là địch không phải người lương thiện nhưng còn không chờ bọn hắn chuẩn bị phòng thủ liền nhìn thấy cái kia cao cái thanh niên giơ tay nhấc lên một luồng to lớn băng tuyết phong bạo h ư ớ ngay mọi người lại tập kích lại đây. Lăng đây. trước nhất, năng lực của hắn là hàn băng, tương tự nhất lên một t lực của nhắc năng hắn hàn băng, lên luồng băng là u ế đến t thanh phong đánh nhau. bạo, cao cùng niên càng lượng ngang、nhau. Ngay cái cái lực kia là ở bất kim hương cùng bộ phàm đám người hoảng sợ thì đông cảm giác tầm mắt một hoa tiếp theo ngực đau xót đại gia túi đầu nhìn lại ngực thình lình đều bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng bao quát phía trước lăng vũ cũng không ngoại lệ trong đó bộ phàm cùng ớt kim hương thời khắc có năng lực hộ thể tao bị thương hơi hơi nhẹ chút đặc biệt là ớt kim hương thân thể có thâm hậu thực vật giáp bảo vệ sắp sửa hại bảo vệ lên thế nhưng những người còn lại liền không may mắn như vậy cái kia mấy cái vị trí thấp thập đại chiến sĩ đều là lúc này phun ra một n g ụ m m á u tươi ngã vào trên mặt tuyết mất đi cơ thể sống chinh ở phía trước c h ố n g đối lăng vũ cũng là thân thể loáng một cái ngã ngựa lên trời trái tim bị xuyên thủng suy yếu đến cực điểm bộ pham phẫn nộ đến viền mắt phun trào vừa muốn nhào tới cho hắn chữa thương trước mặt tầm ẩ m ẩ m địa bao phủ đến quần c u ộ n băng tuyết phong bạo đem thân thể của nàng điên c u ồ n g nuốt hết đang bị băng tuyết hoàn toàn che lấp trước khoe mắt nàng dư quang nhìn thấy cái kia bốn cái người nước ngoài bên trong một mềm mại nữ tử đem mất kim hương thân thể nhấc lên tựa hồ đang nhẹ giọng nói cái gì nhưng gió bên thai tuyết thanh quá lớn nàng cái gì đều không nghe thấy sau đó liền bị bao phủ hoàn Toàn. Bộ p lâm siêu, siêu ánh mắt lấp lóe chiếu bộ phàm lời giải thích cái kia bốn cái nước ngoài lão bên trong tùy tiện một liền nắm giữ cùng lăng vũ sánh vai sức mạnh còn lại ba cái càng là không kém chút nào hơn nữa trong đó còn có một người mạnh đến nỗi có thể trong nháy mắt giết chết bọn họ năm người năng lực như vậy cực kỳ quỷ dị thể chất như thế cũng là cực sự cao cấp tuyệt đối là cùng hắc quả phụ thiếu nữ một cấp ở nói như vậy lang vũ cùng còn lại mấy cái thi thể cũng đều ở chung quanh đây lâm siêu liếc mắt nhìn bộ phàm lúc trước đông lại vị trí trầm ngâm không ít đi tới nơi này tòa chót vót tuyết phong chu vi coi một vòng cũng không có nhìn thấy những người còn lại thi thể hẳn là t r ô n giấu ở băng dưới chân núi lâm siêu trở về tại chỗ hướng về bộ phàm nói trước tiên đi tìm vất kim hương đi chờ trở, trở về thành thì lại tìm thi thể của bọn họ bộ phàm trinh nói ngươi biết bọn họ đi đâu lâm siêu khẽ gật đầu liếc mắt nhìn bộ phàm ngực trái đông lại vết thương nói ngươi còn nhớ vết thương là bị cái gì tạo thành sao là năng lực vẫn là binh khí bộ phàm túi đầu liếc mắt nhìn vết thương lắc đầu nói lúc đó chỉ là tầm mắt bị đâm đến sáng ngời sau đó liền nhìn thấy ngực bị xuyên thủng nếu như không phải ta cùng ngất kim hương tỷ tỷ năng lực bảo mệnh mạnh tại chỗ liền sẽ chết đi lâm s i ê u khẽ gật đầu từ trong n h ậ n không gian móc ra hai bình hiệu quả nhanh nhân bản thuốc nói tiêm vào ở vết thương phụ cận đi có thể rất nhanh khép lại bộ p h à m liếc mắt nhìn vết thương vị trí gò má khinh đỏ một hồi gật đầu tiếp nhận thuốc đi tới tuyết phong một bên khác nhô ra tuyết trồng sau mấy phút sau nàng lần thứ hai đi ra trên người phá nát quần áo đã đổi thành một bộ tân bạch chiến ý lì hẻm à u và nóng lâm siêu nói đi thôi vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ c ả n x ú ố con bộ p h à m do dự một chút nói những người kia phi thường lợi hại khả năng là thế giới cái khắc lục địa đỉnh cấp căn cứ chiến sĩ đ a n dựa vào chúng ta có thể hay không lâm siêu nhìn nàng một cái nói nếu như ta cũng đánh không lại người khác tới cũng vô dụng bộ pham n g ẩ n ra nghĩ đến lâm siêu thủ thành thì ma thần dáng người cười khổ nói này ngược lại cũng đúng là bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt những người kia thật không đơn giản lâm siêu khe gật đầu hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói dẫn đường đi hắc quả phụ thiếu nữ liếc xéo hắn một cái nói đi đâu lâm cực kỳ lạnh lùng nói đừng biết rõ còn hỏi hắc quả phụ thiếu nữ khinh rên một tiếng nhưng không lại nói chân trần đạp ở trên mặt tuyết ở phía trước dẫn đường mấy người cũng không có chú ý tới ở cách đó không xa trong tuyết động chậm dại nhúc nhích ra một cả người trắng như tuyết sâu thịt như băng tàm như thế đen thui như hạt vườn giống như bóng loáng con n g ư ờ i trên hình chiếu lâm siêu ba người rời đi bóng lưng khắc chương 438, 72 t r ụ ma thần sát thủ chương 439, 72 trụ ma thần sát thủ vĩ độ bắc băng quyền khu liên miên trùng điệp băng sơn cùng t u y ế t nguyên hầu như vô cùng vô tận từ trời cao phủ vọng mà xuống ngờ ngợ có thể nhìn thấy trắng như tuyết băng sơn rìa ngoài xanh t h ẳ m thâm thúy mặt biển cùng với trên mặt biển màu trắng bọt biển giống như nhỏ vụn phù băng còn có tình cờ từ hải lý quần quận mà lên kinh người bọt nước cùng lóe lên liền qua kỳ dị đôi chiến hoa hãm sâu đến trong tuyết động a gà dẹt đứng đỉnh núi tuyết trên lạnh cuồng phong trước mặt quắp đến liêu lên hắn tấn một bên kim sắc tóc dối phóng tầm mắt tới phía trước nhô ra dày đặc sắc bén băng sơn hắn nhẹ nhàng nở nụ cười nói các ngươi nói những này băng sơn có muốn hay không một mảnh cương nhà cự sĩ. bái mông khẽ mỉm cười nói ngài tỷ dụ phi thường chuẩn xác thống lĩnh bất mạn v ẻ xê nhẹ giọng nói tuyết trùng mới vừa điều tra đến lang tộc vị t i ê nữ n võ thần tung tích nàng đã trước tiên chúng ta một bước đến nơi đó chúng ta không cần ra tóc sao a gà z cười nhạt một tiếng đẹp trai mà sáng sủa bên trong mắt lộ ra một tia thâm thúy ý vị nghe nói vị này nữ võ thần là lang tộc mấy trăm năm qua mạnh nhất huyết thống mẫu thân nàng trong ngực thai thì bị、e、hẹn h ì n ra tộc trưởng lão tập kích cảm hóa huyết biến bệnh độc dẫn đến vị này tiểu lang nữ vừa sinh ra liền có một nửa làng tộc huyết thống cùng một nửa huyết biến bệnh độc sức mạnh trước hết để cho nàng ở nơi đó thay chúng ta c h ấ n phải n h ớ kỹ dậy sớm chim nhỏ nhưng là sẽ đổi mới thợ săn bái mông khẽ cười nói nếu như bà ủa thống lĩnh đại nhân biết lần này bắc cực sẽ náo nhiệt như thế nhất định sẽ vì chính mình tham ngủ mà hối hận a gà d ẹ t trên mặt nụ cười bất biến con ngươi nhẹ nhàng nhau lại tính tình của hắn có thể không tốt lắm cẩn thận bị hắn nghe thấy bái mông cười nhạt một tiếng cũng không để ý thống lĩnh người đ o á n ta nhìn thấy ai bất mạn v ẻ sệ tông con ngươi màu đen dần dần chuyển thành màu xanh nhạt trên mặt lộ ra một v ệ t mơ hồ nụ cười hưng phấn nói vừa nãy mặt sau số một trăm ba mươi tám tuyết trùng nhìn thấy vị k ê u chi chu gia tộc bản đại hắc quả phụ cũng tới cha cha lúc trước liền nghe đồn chi chu gia tộc người cũng bí mật đi tới nơi này không nghĩ tới sẽ phái khiển vị này từng tồn tại đến thực sự là thật là khiến người ta cảm thấy hưng ơ phân a a gà gẹt ánh mắt sáng lên nói hắc quả phụ sao ở đâu bọn họ chính dọc theo chúng ta mặt sau lại đây bất mãn vẻ xê nhạt con ngươi màu xanh lục bên trong thiểm lược kỳ dị quang ảnh tựa hồ có nhàn nhạt mơ hồ bóng người lay động chúng ta muốn b ổ i vị tiểu thư này vui đùa một chút sao liên nang một người sao À gà dẹt vẻ mặt có chút thận trọng tổng cộng có ba người ồ một người trong đó là chúng ta lúc trước giết chết cái kia mấy cái châu á người một chồng không nghĩ tới lại vẫn không chết sớm biết nếu như vậy liền đồng thời trộm tới cho thống lĩnh vui đùa một chút còn lại dưới một người đàn ông là châu á người khí chất rất phổ thông toàn thân sơ hở trăm chỗ cảm giác rất n g ư ợ c bất mạn v ẻ sệ bên trong mắt lục mang lấp loe nói a gà dẹt khe gật đầu nói mỗi một đời hắc quả phụ đều là cực kỳ kiêu ngạo cô lập cá tính xưa nay đều là đơn độc tham dự ám sát nhiệm vụ chưa bao giờ kết q u ầ n hai người này hẳn là nàng ven đường bắt được dùng để khi dò đường thạch hoặc là nuôi nhốt nhục người đã sớm nghe nói chi chu gia tộc tất cả đều là nữ nhân hơn nữa mỗi người đều là tự cho là mấy người các ngươi chuẩn bị một chút không thể bất cẩn ta cũng muốn nhìn một chút này hát quả phụ ở trên giường việc có phải là cũng phụ họa hát quả phụ danh hiệu này phải ánh mặt trời từ bắc cực bầu trời dậy nặng tầng mây chiếu rọi mà xuống ở phía trước một tòa sắc bén băng tinh trên lóng lánh ra thập tự giống như bảy màu cực quang hoành điệu một tiếng một con đen kịt sắc bén móng đ u ố t sói đặt chân đến dày đặc trong tuyết động rõ ràng là một con toàn thân thương bộ lông màu xám cự lang ước chừng hai người cao hàn gió thổi qua toàn thân bộ lông như tóc đen giống như hơi tung bay cực kỳ sạch sẽ nhưng mà bắt mắt nhất nhưng là cự lang trên lưng càng vượt ngồi một mười bảy mười tám tuổi tuổi thanh xuân nữ tử cao đồng lông tơ chiến h o a kẹp ở cự lang bên eo nơi một thân trang phục trang phục sóng biển giống như màu cà phê đậm mái tóc khoác trên vai trên ở trên trán của nàng có một hầu n g u y ệ t tự dấu ấn tượng trưng nàng thân phận cao quý thiếu nữ nhẹ nhàng đánh tọa hạ cự lang nhẹ giọng nói cái kia mấy cái sở la môn ngu xuẩn còn chưa từng có đến sao cự lang túi đầu khinh ấ vài tiếng tự ở tự thuật cái gì thiếu nữ khẽ thở dài trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếp lối nói cố ý đem hành tung bại lộ cho bọn họ tuyết t r ù n g còn muốn dẫn bọn họ lại đây thuận tiện bắt được trong tay bọn họ băng cung địa đồ không nghĩ tới nhát gan như vậy ngươi nói ta t r ư ớ c có phải là nên ngụy trang thành trọng thương răng rớp càng dễ dàng rụ rỗ thành công cự lang quay đầu lại liếc mắt nhìn bối hậu ồ ồ vài tiếng thiếu nữ hơi run một hồi bên trong mắt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nói thật không vị kia hắc quả phụ tiểu thư dĩ nhiên cũng tới thú vị nhi vậy trước tiên chờ chờ bọn hắn đi thuận tiện để cái kia hai con s á t thối vương cùng những kia căn cứ phái tới cao thủ bộ đội cho chúng ta kiểm nghiệm dưới băng cung cơ quan cường độ cự lang thấp ô một tiếng c h ờ một chút hắc quả phụ thiếu nữ đông n h â n nói lâm siêu c a o mày nói làm sao hắc quả phụ thiếu nữ không hề trả lời mà là quay đầu lại hướng về bộ phàm nói các ngươi lúc trước địa phương chiến đấu chính là ở đây chứ bộ phàm liếc mắt nhìn chu vi địa hình tuy rằng bị băng tuyết phong bạo nhấn chìm dẫn đến địa hình độ cao dày nặng một ít thế nhưng từ tầm mắt nhìn thấy hải dương vị trí nhưng là xê xích không nhiều gật đầu nói chính là chung quanh đây ngươi là mướn hắc quả phụ ừ một tiếng đi tới một cái nào đó khối tuyết địa c h ạ m kế tiếp trụ nhấc vung tay lên chỉ một thoáng mảnh này trên mặt tuyết hiện ra bốn đạo người nước ngoài bóng người một người trong đó kiểu mỹ nữ trong tay người nhấc theo một châu á nữ tử chính là ớt kim hương bộ phàm con ngươi co rụt lại hầu như bản năng thả ra thôn phệ năng lực hóa thành một đạo dập tắt vật chất thôn v ệ vầng sáng vờn quanh ở thân thể mình chu vi vầng sáng đem chạm được tất cả hết mức thôn v ệ bao quát tia sáng dưỡng khí đồng bệnh vi vật chất v â n v â n hắc quả phụ thiếu nữ liếc mắt một cái nàng vầng sáng màu đen đáy mắt lộ ra không ít nghiêm nghị lâm siêu nhìn thấy cái kia v à i đạo nước ngoài bóng người thì ánh mắt vi ngưng thật sâu liếc mắt nhìn hắc quả phụ thiếu nữ không nghĩ tới người so đối với thời gian năng lực lý giải dĩ nhiên đạt đến cao cấp như vậy trình độ lại giả lấy thời gian nói không chắc đều có thể lĩnh ngộ ra thời gian năng lực cấm thuật nghịch chuyển luân hồi đừng lo lắng hắc quả phụ thiếu nữ khe nói đây là ta dùng năng lực tái hiện hình ảnh nếu như như ta dự liệu mấy người này đều là sở la môn người hơn nữa là bảy mươi hai trụ ma thần bảng bên trong xếp hạng thứ mười ám sát cao thủ may là trong bọn họ xếp hạng đệ nhất vị kêu bạ ùa ma thần cũng không đến bằng không thật hơi b ỏ tay lâm siêu chú ý tới mấy người này hổ khẩu bên trong chết ghét chữ cái ánh mắt hơi nghiêm nghị nói này mấy cái đều là xếp hạng thứ mười sở la môn sát thủ mặc dù là ở đời sau bắc mỹ khu vực sở la môn bảy mươi hai trụ ma thần cũng là toàn cầu nghe tên nhân vật đặc biệt là xếp hạng cao sát thủ mỗi một cái đều là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại cái tổ chức này cùng chi chu gia tộc có một điểm giống nhau vê đúc vê đúc vê đúc cổ c ả n su con chính là hết thể sát thủ đều không có tên của chính mình mà là lấy cổ lao thần thoại 72 trụ ma thần tên làm danh hiệu dựa theo thần thoại ghi chép xếp hạng đệ nhất ma thần liền gọi bạn ưa không sai hắc quả phụ thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu nói theo chúng ta bên trong đại dương này gặp phải cái kia tên rác rưởi không giống cái kia một vị là sở la môn 72 trụ ma thần bên trong xếp hạng 48 t r ụ thần di ạ ti nếu không là năng lực của hắn là hàn băng ở trên biển rộng là hắn sân nhà có thể bùng nổ ra vô cùng vô tận kéo dài lực bằng không lấy hắn này điểm ý thức cùng sức mạnh căn bản không đủ tư cách cùng mấy vị này t ổ n cùng nhau phái tới bắc cực lâm s i ê u khẽ gật đầu nói nói như vậy ngươi biết mấy vị này đó là đương nhiên hắc quả phụ thiếu nữ thần sắc lạnh lùng nói từ cổ l a o thời đại cho tới bây giờ sở la môn vẫn là gia tộc chúng ta tử địch bất kể là ở thời trung cổ la mã đế quốc d i ệ t vẫn là đệ nhị thế chiến hoặc là cận đại chiến tranh cùng với mỹ lợi kiên cựu từng cái tập kích bên trong đều ở cùng gia tộc chúng ta đoạt mối làm ăn hoặc là trong bóng tối làm phá hoại ở thế giới quốc tế ám sát hiệp hội ban phát nhiệm vụ bên trong trên căn bản phương nào thuê gia tộc chúng ta người ra tay một phương khác tất nhiên sẽ thuê những n à y sở la môn ngu xuẩn lâm siêu bất động thanh sắp nói này đều là thời đại trước c ân đoán bây giờ là thai nạn thời kỳ hết thể thông tin gián đoạn nhân viên thay đổi ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn tổ chức người ám sát khắc chương 440, n ă n g lực cộng hưởng chương 439, n ă n g lực cộng hưởng hai nạn lúc buộc phát chúng ta liền làm thật chuẩn bị ư n g đối tất cả những thứ này từ lúc chúng ta nữ hoàng theo dự liệu hắc quả phụ thiếu nữ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói đến một nửa thì tựa hồ đột nhiên ý thức được nói nói lộ hết sắc mặt hơi đổi một chút sau đó mạnh mẽ trừng mắt lâm siêu n g ư ờ i đang mặc lên ta lâm siêu chỉ là h i ế p mắt đánh giá vẻ mặt của nàng phỏng đoán lần này n ô n luận là cố ý hành động hay là thật không cẩn thận lỡ lời trải qua bảy giây quan sát kết hợp đối phương c h ả y mồ hôi lượng cùng vị trí cùng với tim đập chập trùng tuyến ba chờ tin tức đến phân tích nhưng đến ra một không bất kỳ chứng dùng mơ hồ kết luận bán thật bán giả lâm cực kỳ lạnh lùng địa đối diện hắc quả phụ ánh mắt của cô gái mười mấy giây sau hắc quả phụ thiếu nữ k h é p cười một tiếng nói không chuẩn bị đi cứu bằng hưu của ngươi sao dẫn đường lâm siêu cô y dùng giọng ra lệnh nói hắc quả phụ thiếu nữ trên mặt lộ ra thắng lợi giống như sán lạn nụ cười d ơ lên đi chân trần đạp ở trên mặt tuyết vừa mới chuẩn bị ở mặt trước dẫn đường bên cạnh bộ phàm trần trờ nói này vị tiểu thư này ngươi nếu biết lai lịch của bọn họ vậy ngươi biết năng lực của bọn họ sao biết người biết ta đợi lát nữa t ỉ n h cờ g ặ p phần thắng của chúng ta cũng sẽ lớn hơn một chút hắc quả phụ thiếu nữ dùng k h o e mắt nhìn nàng một mắt ngươi cho rằng biết năng lực của bọn họ liền có thể đối phó bọn họ bộ p h à m hơi cứng lại nàng tự nhiên biết một cao thủ dựa vào cũng không phải là chỉ cần là năng lực mà là cách đấu cùng năng lực kết hợp cùng với chiến đấu ý thức phối hợp bất kỳ như thế đều thiếu một thứ cũng không được để ngươi nói liền nói lâm s i ê u ở phía sau lạnh lùng nói hắc quả phụ thiếu nữ trong mắt lóe ra một kia vẻ giận nhưng đảo mắt liền lộ ra thiên sứ giống như t i n h khiết sáng sủa nụ cười âm thanh vui tươi như đường cao nói vậy thì cho các ngươi nói một chút đầu tiên là vị kia đi ở chính giữa tóc vàng người do thái hắn nên chính là sở l à môn m chuyến này nhiệm vụ tối cao chỉ huy cũng là bảy mươi hai trụ ma thần bên trong tên cứ gọi là a g a r e t người này cùng thần thoại ghi chép ma thần ạ gạ dẹt gần như là tương đồng đều là giống nhau hao sắc như thế tham lam giả dối bao quát năng lực cũng là nhất trí đều là báo trước năng lực lâm siêu trong lòng hơi động hứa tư lệnh từng nói ở viêm hoàng căn cứ cũng có một vị năng lực tiên tri giả chỉ là trải qua mấy lần mức độ lớn triển khai năng lực dẫn đến tuổi thọ nghiêm trọng tiêu hao đã không bao nhiêu năm có thể sống báo trước bộ p h a g chấn động trong lòng đang từ mặt chữ ý tứ liền có thể biết năng lực này là đáng sợ dường nào quả thực chính là không gì không làm được t i ê n tri hắc quả phụ thiếu nữ liếc mắt một cái bộ phàm khoe miệng nhẹ nhàng cười gằn chuyển mà chỉ về thời gian hình chiếu bên trong một thanh niên bình thường thanh niên này dáng dấp cực kỳ phổ thông nếu như không phải nàng đặc biệt vạch ra bộ phàm thậm chí sẽ trực tiếp quên quá khứ đây là một loại rất cảm giác kỳ quái rõ ràng xem thấy đối phương nhưng rất khó lưu lại ấn tượng lại như là một không hề bắt mắt chút nào bóng dáng vị này chính là bức mạn vẻ sệ bảy mươi hai trụ ma thần sát thủ bên trong ở thần thoại bên trong bức mạn vẻ sệ năng lực là chân thực con người có thể nhìn thấu tất cả sương mù cùng âm mưu mà vị này năng lực nhưng là thần kinh đây là một loại rất khó đơn giản khái quát năng lực c ư ta chiếm được tình báo hắn có thể khống chế những sinh vật khác trong cơ thể thần kinh do đó thao túng một ít loại nhỏ sinh vật tỉ như chi chu lao thử v â n v â n chứ năng lực ở ngoài người này còn am hiểu một loại cực kỳ cao cấp ám sát thuật ở bảy mươi hai trụ ma thần bên trong nhiệm vụ của hắn tỷ lệ thành công là xếp hạng thứ ba thiếu có thất bại hắc quả phụ thiếu nữ liếc lâm siêu một mắt nói cho tới còn lại hai vị này chỉ là tiểu nhân vật một là bảy mươi hai trụ ma thần sát thủ bảy bạ tốt một là mòn gỗ lì A, vị này mòn gỗ lì A năng lực là hàn băng tuy rằng cùng lúc trước cái kia gì ạ tì h là năng lực giống nhau thế nhưng đối với năng lực lý giải nhưng là khác nhau một trời một vực cái kia tên r i á c rưởi chỉ có thể ở trên biển rộng vui lùa một chút thủy mà này một vị mà ở bắc cực hoàn cảnh như vậy dưới lẽ ra có thể bùng nổ ra sánh ngang sáu vị trí đầu ma thần sát thủ bản lĩnh cho tới vị kia bảy bạ tốt tựa hồ là cái phụ trợ loại năng lực không có tác dụng gì sở la môn bảy mươi hai trụ ma thần bên trong cũng là phía trước sáu vị có chút bản lanh thật sự còn lại đều là cho đủ số rác rưởi mà thôi bộ pham liếc mắt nhìn vị kia thời gian hình chiếu món gỗ lý ạ nhận ra là lúc trước cùng lăng vũ đối kháng người kia trong lòng nàng âm thầm chấn động này sở la môn tổ chức khám sát nàng chưa từng nghe qua nhưng là chỉ bằng vào một liền có thể cùng viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ chống đỡ được hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bởi vậy có thể suy đoán ra còn lại những người kia đại khái là cỡ nào cấp bậc quái v ậ t lâm l ĩ n h chủ bộ phàm chăm chú nắm lấy nắm đấm cắn môi nói những người này quá nguy hiểm lâm l ĩ n h chủ ngươi là chúng ta châu á hy vọng không thể ở đây ngã xuống vẫn là ta một người đi thôi coi như đánh không lại bọn h ắ n chí ít chí ít đem vất kim hương tỷ thi thể mang về hắc quả phụ thiếu nữ cười khẩy nói mọi người chết rồi còn muốn thi thể làm cái gì bộ phàm đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn thằng nàng như đoạn băng thiết tuyết giống như nói chí ít làm cho nàng biết cho dù chết cũng sẽ có một người giúp nàng nhặt xác đây là chúng ta đã từng hứa hẹn hắc quả phụ thiếu nữ hơi run một hồi lập tức cười lạnh nói ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi điểm ấy sức mạnh cũng có thể từ trong tay bọn họ đoạt lại bằng hữu ngươi thi thể nếu để cho bọn họ nhìn thấy cái mạng nhỏ của ngươi cũng chơi xong khi đó xem ai giúp các ngươi nhặt xác bộ pham sắc mặt khẽ biến thành bạch quật nha nói nếu như ta chết rồi chí ít ta không có vi phạm hứa hẹn ngu xuẩn hắc quả phụ thiếu nữ đ ẩ y mặt xem thường lâm siêu nhìn bộ phàm ánh mắt kiên quyết hướng về hắc quả phụ thiếu nữ phân phó nói dẫn đường đi hắc quả phụ thiếu nữ không có tức giận trái lại trên mặt lộ ra một vệ thiên nhiên nụ cười nhẹ nhàng gật đầu giơ tay tắt thời gian hình chiếu dọc theo bị d à y nặng phong tuyết che lấp bước chân hướng về xa xa t h ấ p phục băng sơn mà đi bộ phàm n g ngẩn vừa muốn mở miệng lâm s i ê u đánh gãy nàng đ ạ m mạc nói chỉ là tiệ n đường phong tuyết gào thét đem trên mặt tuyết g i ấ u chân bình định ở hắc quả phụ thiếu nữ thời gian hình c h i ề u dưới ba người dọc theo cái kia bốn vị sở làm môn sát thủ phương hướng tham chiếu thái dương vẫn hướng về trước nửa giờ sau đông ở hoàn toàn chống trải tuyết địa thung lũng trước nghe thấy từng trận thú hào thành t ử băng tuyết bên trong thung lũng quên ra đem hai bên sừng sững băng sơn trên tuyết động chấn động đến mức lệnh dung v ư t lạc lâm siêu giơ lên con ngươi màu vàng nóng nhìn tới nhất thời nhìn thấy băng cốc mặt sau có lượng lớn tuyết buộc xoắn tới ở những này tuyết buộc phía trước rõ ràng là từng con từng con toàn thân trắng như tuyết bộ lông cự lang mỗi một con khổ người cũng giống như voi lớn giống như vậy chỉ là toàn thân không có nửa điểm phiền toái thịt mỡ mà là căng thẳng rắn chắc cơ thịt gào dẫn đầu một con trắng như tuyết một sừng cự lang ngửa đầu d í t gào ở nó phía sau cái khác tuyết lang chạy trốn đến càng hăng hái giữ tợn đan sen hàm răng bên trong thở r a màu trắng hàng khí hắc quả phụ thiếu nữ vừa định trốn đến cái khác thời gian tiết điểm liền nghe thấy lâm siêu thanh âm l ệ n h như băng từ nàng vang lên bên hai giao cho ngươi không giữ lại ai hắc quả phụ thiếu nữ hơi cắn môi từ trong tay háo lướt xuống đến thủy thủ trong tay lấy trở tay tư thế nắm chặt trong mắt nàng lộ ra một chút do dự cuối cùng vẫn là n g ó n út vẩy một cái đem thủy thủ chuyển động đến thuận lợi nắm chặt tư thế bóng người hơi lóe lên nên hướng về phía trước tuyết trong bầy sói bộ pham không nghĩ tới lâm siêu sẽ làm hắc quả phụ thiếu nữ một người ra tay không nhịn được nói nàng được sao những n à y tuyết lang tuy rằng khổ người không lớn nhưng cảm giác thể chất không thấp liền nàng một nàng còn chưa có nói xong liền bị xì xì một tiếng đánh gãy máu tươi dâng trào không đầu lang thân về phía trước lăn lộn bảy tám quyển nằm xuống giữ tợn đầu lâu rơi xuống đến tuyết địa bên trong Máu tư ơ i thế ừ trong t óc ẩ m đem thấu t u ra, y tao đ ị nhuộm thành một đ hoa ồ nhãm g Bộ p a ngạc nhiên, trẫn nghịch hắc nhìn hướng m à cao quý truy thủ trong tay ở ngón tay liên tục xoay tròn căn bản không có nhìn thấy nàng là làm sao ra tay pham l à bị nàng trải qua cự lang nhưng đều là trên người bắn mạnh ra diễm lệ máu tươi co giật cương ngã trên mặt đất Đầu có một sừng tuyết lang đầu lĩnh tựa hầu nghe thấy được hắc quả phụ thiếu nữ nguy hiểm m ùi kinh nộ địa ngửa đầu rít gào hai tiếng từ chung quanh nó gào thét mà qua tuyết lang đ ỗ n g nhiên giảm tốc độ sau đó ở hắc quả phụ thiếu nữ phía trước khoảng trăm mét phanh lại dừng lại hiện xếp hàng ngang tứ chi xuyên qua ở tuyết địa bên trong giữ tận địa thở ra hạt khí gào một sừng tuyết lang đ ỗ n g nhiên rít gào một tiếng dưới chân tuyết địa cuốn lên lượng lớn băng tuyết dường như một hồi phong bạo đang nổi lên Còn lại, tuyết lang ngửa mặt lên lại trời tuyết mặt thét dẫm à toàn tàn i người thân bộ lông tung trong con lông Xanh dần con người bên n h bộ bay. lộ ra n trong không nhiệt đến phong cũng giống như bị đông cứng vẻ, tốc thấp. Đặt trái kết. khí hạ phải, dưới độ độ cấp d 0,270 bị tuyết lang thi thể mượn lực nhảy lên hát quả phụ thiếu nữ đen thui mái tóc ở thấu xương băng hàn nhiệt độ dưới mơ hồ ở kết băng tự do ở trong không khí lượng nước tử hầu như phải đem nàng đầu đầy mái tóc đông thành một khối đen kịt thiết bản nàng cảm giác trong cơ thể mạch máu bên trong nóng bỏng máu tươi cũng lưu động đến chậm chạp lên tựa hồ toàn thân đều muốn đóng băng ngưng đông tất cả đều là hàn băng năng lực hơn nữa năng lực cộng hưởng hắc quả phụ thiếu nữ dường như thiên sứ mỉm cười trên mặt rốt cục biến s ắ c nàng không nghĩ tới những thứ này khoảng cấp ba biến dị bắc cực lang dĩ nhiên sẽ nắm giữ năng lực giống nhau hơn nữa còn có thể làm được năng lực cộng hưởng phải biết năng lực cộng hưởng chỉ là một loại trên lý thuyết phương thức chiến đấu do tương đồng năng lực người thi thuật đem năng lực tiến hành tần suất đồng điệu đ ạ t đến một loại đối lập cân bằng trạng thái do đó khiến năng lực cường độ trồng chất lên nhau nếu như là hai cái năng lực cấp ba giả tiến hành năng lực cộng hưởng vê đ u ố vê đ u ố vê đuốc hổ cản su c o n thậm chí có thể mang năng lực cơ bản cường độ tăng lên tới tiếp cận cấp bốn cường độ không được hoàn mỹ chính là ở ảo diệu cùng phát huy trên không bằng chân chính cấp bốn năng lực linh hoạt nhưng cũng coi như là cực kỳ đáng sợ một loại chiến thuật mà giờ khác này trước mắt này quần tiện tay có thể g i ế t tuyết lang dĩ nhiên có mười mấy con có thể làm được năng lực cộng hưởng hợp lực buộc phát ra hàn băng năng lực cường độ hầu như không kém cấp bảy hàn băng sức mạnh không được không thể tùy ý tiếp tục như vậy trước hết g i ế t con kia đầu m ụ hắc quả phụ thiếu nữ bên trong mắt hàn mang lớp lóe bóng người đ ố n g nhiên lóe lên lợi dụng thời gian r a tốc tác dụng ở trên người mình bóng người như là ma lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt liền đến đến con kia một sừng tuyết lang phía trước nhưng mà nơi này hàn khí cực kỳ dày đặc hắc quả phụ thiếu nữ mới vừa na tới đây toàn thân trên da thịt liền đông lại ra mỏng manh tầng băng mặc dù nàng có ép cấp gen chiến giáp bảo vệ nhưng này bộ chiến giáp cũng không phải là đặc chế chống lại hàn băng loại chiến giáp ở giữ ấm phương diện tác dụng cực kỳ có hạn căn bản là không có cách chống đối hàn khí xâm l ớ n là tối hôm qua g õ t xong trên truyền tới hậu trường bi kịch địa quên y bắn tỉa bố làm tạc ngừng có chương mới thẹn thùng ngày hôm nay vốn định hai canh bù đắp dưới bất đắc dĩ này một chương viết bốn tiếng chờ trở, trở lại quê nhà lại bắt đầu bù đắp đi mọi người nhịn thêm khắc chương bốn trăm bốn mươi mốt vương thú qua lại chương bốn trăm bốn mươi vương thú qua lại cổ cùng ngược huyết s ắ p bị đông lại cánh tay cùng bắp đ u ổ i thần kinh đã mất cảm giác hắc quả phụ thiếu nữ cảm nhận được trên người tình hình biết mình kiên trì không được bao lâu thật sự nếu không ngăn cản này đáng sợ hà khí nàng sẽ đông thành một khối tượng băng sau đó bị này vài con thấp kém tuyết lang nhẹ nhàng một trào đập nát nàng vẻ mặt như giếng cổ giống như bình tĩnh cũng không lui lại tranh né trong tay trên chùy thủ nữ quá một đạo kỳ dị đường cong đột nhiên suy xạ mà ra như màu đen mui tên nhọn bắn về phía một sừng tuyết lang phốc trong gió rét đâm hưởng một đạo nhuệ minh một sừng tuyết lang không kịp né tránh ở năng lực cộng hưởng trạng thái thân thể mức độ lớn động tác sẽ tạo thành năng lực sóng ngắn xuất hiện đ h y lên do đó phá hỏng cộng hưởng trạng thái hơn nữa chỉ là một cái tiểu tiểu truy thủ chỉ cần không đâm chúng yếu hại coi như là bị đồng loại gặm một cái đi một sừng tuyết lang mới vừa hiện ra ý nghĩ này liền đ ỗ n g nhiên cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể ở mức độ lớn trôi qua phảng phất thân thể như một đâm thùng khí cầu toàn thân khí huyết sức mạnh ý thức linh hồn đẳng cấp tất cả đều bị một luồng sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ cướp đoạt hút ra ra ngoài thân thể giờ khác này không có tấm gương bằng không nó i nhất định sẽ hoảng sợ nhìn thấy toàn thân mình bộ lông đang nhanh chóng xoa tung khô héo từ lưu chuyển mánh liệt ánh sáng lộng l ấ y màu bạc chuyển thành trắng xám tiều tụy màu trắng ở hàn phong dưới đại thốc đại thốc địa rụng xuống nguyên bản khỏe mạnh thân thể cùng khẩn thực bắt thịt cũng biến thành tiêu điều mà gầy yếu no đủ tế bào lại như khô n ư ớ c long nhãn ngăn ngắn mười giây đồng hồ không tới nó liền từ một con tuổi trẻ hùng trắng đầu lang biến thành một con giả nua ô chập tối lao lang năm tháng tàn nhẫn mà ngăn chặn hai mắt của nó tầm mắt dần dần mơ hồ chỉ nhìn thấy cái kia gần trong gang tấc thiếu nữ xinh đẹp con n g ồ i y ê u nhã lạc ở trước người muốn d ơ lên móng đuốt đưa nó đánh g ụ tầm mắt nhưng bỗng một trăm tám mươi độ xoay tròn thiên địa đảo ngược và ảnh hắc quả phụ thiếu nữ d ơ lên đi chân trần như dấm nát một cái gốm s ứ giống như dấm nát này còn láo lang s ư ớ n g sọ sau đó k h ô n g lưng kiếm lên trùy thủ của chính mình chu vi như địa ngục cực hàn nhiệt độ rốt cục đình chỉ mất đi đầu lang dẫn dắt còn lại tuyết lang lập tức gián đoạn năng lực cộng hưởng không có năng lực cộng hưởng bầy sói chỉ là một đám khôi lỗ b i a n g ấ m hắc quả phụ thiếu nữ bồng bềnh vờn quanh một vòng n à y chi tiểu bầy sói tất cả đều ngã xuống như từng đ ó a từng đ ó a trên mặt tuyết hoa hồng lâm siêu cùng bộ phàm tiến lên bộ phàm nhìn khắp nơi dữ tợn gai băng nhưng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi không nghĩ tới những quái vật này so với người còn thông minh lại có thể mười mấy con đồng thời năng lực cộng hưởng coi như là đụng với trên đất bằng vương thú đ ề u miễn cưỡng có sức đánh một trận lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m những n à y tuyết lang thi thể dần dần nhũ mày nói như vậy năng lực cộng hưởng người tham dự con số càng nhiều uy lực lại càng lớn tương tự cộng hưởng độ khó cũng sẽ tăng lên dữ dội bình thường chỉ có lâu dài phối hợp lẫn nhau có cảm giác trong lòng chiến hữu cũ mới có thể có thể làm được hơn nữa còn nhất định phải năng lực chủng loại cùng cường độ đều là nhất trí không được lâm s i ê u bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt kéo bộ phàm về phía sau chật lui ẩm ẩm phía trước b ă n g cốc bỗng nhiên nổ tung từ bên trong chuyển ra một thanh âm vang lên triệt vòm trời sự phẫn nộ dĩ đạo hai bên băng sơn tuyết động ở khủng bố sóng âm dưới ầm ầm sụp đổ hình thành hải khiếu giống như tuyết lở bao phủ hướng về lâm siêu đ á g người lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt nhấc lên bộ phàm cánh tay bay lên trên không gần hai tầng lâu tuyết lở từ dưới chân chạy trồm mặc qua thanh thế c u ộ n cuộn nàng còn ở bên trong bộ phàm sắc mặt tái nhợt mặc dù nàng là cấp năm tiến hóa giả cũng khó có thể chống đối này thiên nhiên thiên uy một khi bị cuốn vào tuyết lở bên trong tuy rằng sẽ không chết đi nhưng nhưng không cách nào tránh thoát con kia tạo thành tuyết lở đáng sợ quái vật đi săn lâm s i ê u không để ý đến dưới chân tuyết lở mà là đưa mắt tìm đến phía bangkok phía sau chỉ thấy một đạo trắng như tuyết cự nguy bóng người từ bangkok bên trong đứng lên thân thể càng đạt đến gần cao 20 m é t độ sánh nang bảy tám giá loại nhẹ máy bay trực thăng trồng chất độ cao phảng phất từ sông b ă n g bên trong tỉnh lại tiền sử cự thú ở đây trời băng tuyết bên trong dối ra một viên dữ tợn khủng bố to lớn hình mũi khoan đầu lâu như cá sấu bình thường đặc biệt lồi ra miệng có thể lấy một trăm tám mươi độ mở ra bùng nổ ra kinh người cắn hợp lực đây là vương thú bộ phàm hơi thay đổi sắc mặt lâm siêu hơi nhớ mày ngưng tiếng nói không phải phổ thông vương thú năng lực của nó rất khả năng là hàn băng lúc trước những kia tuyết lang hẳn là nó sinh sôi đi ra ấu lang làm sao người biết Bộ phàm hơi nói như vậy, nắm Nói giữ tròn váng. vậy, lâm i người, mười thời Nói liên thai. ê n dàng nhất làm được năng lực cộng hưởng. Như những này lăng con đồng thời năng lực cộng hưởng, hơn nữa là tương đồng năng lực. Nói rõ chúng nó không chỉ là liên hệ máu mủ, hơn nữa vô cùng có khả năng là cùng hệ thể chỉ hệ khả máu mủ làm mấy máu mủ, ấu được dễ là là là lực lực lực. l có có rõ vô s i ê u nói ra suy đoán của chính mình nếu như cái kia mười mấy con ấu lang là một thai đồng bào huynh đệ có thể làm được năng lực cộng hưởng liền không kỳ quái mà có thể một lần sinh ra mười mấy con ấu lang như vậy thể trạng tối thiểu là loại hình cấp a quái vượt hơn nữa có thể để con của chính mình đều có hàn băng năng lực nói do nó năng lực của bản thân hầu như là hàn băng hơn nữa phi thường thuật thúy bộ p h à m nghe thấy lâm siêu hêm thai nói phân tích không khỏi mà lén lút liếc mắt nhìn hắn tuy rằng nghe xong phân tích sau cảm thấy liền có chuyện như vậy nàng tự nhận cho mình một ít thời gian chính mình cũng có thể nghĩ đến nhưng là phải trong nháy mắt phán đoán ra những này điều này cần cỡ nào n h ạ y cảm sức quan sát cùng cảnh giác tính nói không sai lúc này một đạo băng tuyết giống như mát lạnh địa thanh âm vang lên chỉ thấy hắc quả phụ thiếu nữ bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước tuyết lở loạn lưu bầu trời toàn thân lông tóc không tổn hại trên mái tóc đẹp một mảnh hoa tuyết đều không có dính lên tiện tay xoay tròn truy thủ rất hứng thú địa đánh giá này con vương thú cự lang một bộ hoàn toàn không có căng thẳng sợ sệt ráng dớp trái lại như thợ săn ở tỉ mỉ chính mình con n mồi lâm s i ê u nhìn thấy nàng định liệu trước ráng dớp trong lòng hơi động phân phó nói này con giao cho ngươi để giải quyết thi thể một người một nửa hắc quả phụ thiếu nữ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn nàng giờ khắc này thuộc về bị lâm s i ê u cưỡng bức quan hệ coi như lâm s i ê u mạnh mẽ dặn dò nàng ra tay nàng cũng không thể không nghe dù sao từ vũ lực trên nàng tạm thời không tìm được có thể đối phó phương pháp của người đàn ông này cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể bỏ chạy lâm siêu bàn tay chỉ là không nghĩ tới ở loại này cưỡng bức quan hệ bên trong dĩ nhiên có có thể được một k i a miễn cưỡng công bằng nàng con ngươi hơi đổi y ê n n h ư n ó i lớn như vậy một con ta một người ứng phó vẫn có chút phiền phức nếu như tạo thành động tĩnh quá lớn đưa tới cái gì khác đ ổ vật chẳng phải nhiều thêm phiền phức vẫn là hai ta đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thăng chứ đừng lo lắng coi như ngươi háo xong hết thể tế bảo nguồn năng lượng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi lâm siêu hờ hững nói rằng hắc quả phụ thiếu nữ mí mắt vi khiêu khinh rên một tiếng nói nếu ngươi không nghe khuyến cáo tự gánh lấy hậu quả nói xong bóng người về phía trước lóe lên chủ động bay về phía con kia vương thu cự lang hống vương thu cự lang tức giận ngửa mặt lên trời dích g à o m á n h liệt sự phẫn nộ mọc đầy nó cả khuôn mặt giữ tợn răng nanh trên che đậy môi nhục nhe răng nhấc lên đem s ắ c bén hàm răng bại lộ ở trong gió rét phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn nát tất cả ở nó con n g ư ờ i màu bích lục bên trong đã bắt lấy ba nhân loại cái này để nó căm ghét đến cực điểm t r ù n g tộc gao khiếu một tiếng nó tứ chi đột nhiên dùng sức chạy đi toàn bộ băng sơn oanh địa chìm xuống hàn khí đông lại thiên địa trên mặt băng nô ra vô số cao mười mấy mét băng truy thác loạn đến không có quy luật chút nào đ ị a đ ố n g nhiên đâm ra hắc quả phụ thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một vệch mơ hồ hưng phấn thị huyết sắc ý ở những n à y đột ngột gai băng sắp chạm được thân thể thì kinh mà hiểm đ ị a đ cồng b ề n né tránh lại như một mảnh không có trọng lực màu đen lông chim bộ pham cầm lấy lâm siêu cánh tay trên không trung giữ vững thân thể lo lắng nói liền nàng một sẽ kéo dài rất lâu đi Thật sự không cần chúng ta ra tay không chúng sự sao. cần ra lâm siêu nhìn linh hoạt né tránh gai băng cũng nhanh chóng tiếp cận vương thu cự lang hắc quả phụ thiếu nữ ánh mắt lấp loài nói chúng ta còn có những khác nhiệm vụ những khác nhiệm vụ này con vương thu cự lang nếu như là giống cái như vậy phụ cận hay là còn có một con n ă n g tính dù sao đại đa số lục địa quái vật không cách nào làm được đơn tính sinh sôi nảy nở lâm siêu không có tiếp tục để ý tới hắc quả phụ cùng này con vương thu cự lang chiến đấu mà là đem sự chú ý khuyết tán đến chu vi bộ phàm nhất thời kinh giác lại đây chính mình dĩ nhiên quên như thế trí mạng một điểm hơn nữa ý theo sinh vật bản năng tập tính lâm siêu tiếp tục cho nàng giảng giải chỉ có ở hoàn cảnh không sai cùng với thực vật dồi dào tình huống mới sẽ chọn lượng lớn sinh sôi nảy nở mà thôi vương thú sức ăn tới nói mỗi tấn đều muốn ăn đi hai con cấp thái phải quái vật mới có thể thu được cảm giác thỏa mãn nếu như vương thu ở một cái nào đó khu vực lượng lớn săn mồi như vậy sẽ tạo thành còn lại quái vật khủng hoảng một khi khủng hoảng sẽ thoát đi nếu như thoát đi khu vực này liền sẽ trở thành phế tích nhưng là từ chúng nó tùy ý sinh sôi dòng roi đến xem cũng không lo lắng điểm này nói rõ chúng nó biết một tuyệt đối ổn định đi săn khu vực mà nhìn chung toàn bộ sông băng có thể ổn định đi săn khu vực chỉ có một chỗ b i ể n rộng bộ pham sắc mặt hưng phấn vì chính mình rốt cục có thể nối liền một câu mà cảm thấy cao hứng đồng thời đối với lâm siêu lần thứ hai cảm thấy kính phục vốn tưởng rằng người sau chỉ là một sức mạnh kinh người chiến đấu hình nhân tài không nghĩ tới sinh tồn kinh nghiệm trên cũng nhạy cảm như vậy đáng sợ c h ẳ n g trách có thể không nhờ và căn cứ vun bón y hề dựa vào chính mình liền đủng có như vậy sức mạnh đáng sợ lâm siêu khẽ gật đầu nói hải vực quái vật lưu động phạm vi rất lớn vì lẽ đó coi như thường thường đi một cái nào đó hải vực đi s ă n cũng sẽ có cái khác không biết chuyện hải quái đi tới nơi đó ừ n bộ p h a g quét vọng chu vi thả ra sức cắn nuốt lượng bám vào da thịt tầng ngoài dưới nói động tính lớn như vậy cái kia một con nên sắp trở về rồi đi lâm s i ê u không hề trả lời trên thực tế hắn còn có một chút không nói hải vực tài nguyên phong phú có thể dựng dục ra này hai con vương thú cự lang tự nhiên cũng sẽ dựng dục ra cái khác vương thú nói cách khác mảnh này bắc cực sông băng trên vương thú phân bố số lượng là lục địa trên đất bằng vài lần thậm chí càng nhiều thống lĩnh bất mạn v ẻ sệ xanh mượt địa trong con ngươi lay động bóng người cùng mơ hồ cự thú trên mặt lộ ra mấy phần ý cười chi chu gia tộc bản đại là xa suốt sao vị này hắc quả phụ cũng không ra sao mà dĩ nhiên đã kinh động con kia ngủ say vương thú băng lang lẽ nào nàng không biết nơi đó là một lang hoa sao vương thú có thể cũng không phải là chỉ là một con a món gỗ lì ạ khẽ cười nói chi chu gia tộc đại thể đều là thời gian năng lực tuy rằng trong tương lai trưởng thành không gian rất lớn thế nhưng hiện nay tới nói năng lực quá mức chỉ một ở rất nhiều trong hành động phi thường bất tiện hơn nữa dễ dàng bị n h ầ m vào vị này hắc quả phụ tiểu thư có thể không giống ngươi có thể đủ tuyết trùng khi cơ sở ngầm dù vậy vê đ ú t vê đ ú t vê đút, vê đút. vô cản s ù con cũng quá ngu xuẩn phòng trưng nàng còn muốn chém giết con kia vương thú băng lang đây đợi được một con khác vương thú băng lang trở về hai con cùng đánh hi hi này con hắc quả phụ tiểu thư mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cấp năm tiến hóa giả cùng cấp bảy vương thú cách biệt rất xa có thể bảo mệnh là tốt lắm rồi xinh đẹp t i ể u mị bày bạ t ộ t che miệng khe cười nói a gà dẹt cười nhạt một tiếng bây giờ nhìn lại chúng ta không có ở đây mai phục cần phải trực tiếp q u a khứ đi vốn là chẳng muốn đi tốn sức chém giết cái kia hai con vương thú hiện tại đã có người thay chúng ta hỗ trợ vậy cũng chớ khách khí d ầ quẹ nghe thấy phía trước sông băng đột nhiên buộc phát ra kinh thiên tiếng vang không khỏi mà dừng bước lại đem trước ngực mang theo hợp lại kính viễn vọng mang theo lập tức xem thấy phía trước mười mấy dặm ở ngoài một tòa băng sân trên đ ồ n g lên kinh người băng tuyết ở này cuốn lấy băng tuyết bên trong mơ hồ có một đạo to lớn bóng tối lẽ nào là tuyết lở phía sau hơn m ộ ư ơ i vị cơ chính là tinh anh bên trong một người mở miệng kinh nghi nói ngày mai khởi hành về nhà thứ tư đến chờ dàn xếp lại sau liền bạo phát khắc chương 442, m ộ t lần ra tay tỷ lệ thành công chương 441, m ộ t lần ra tay tỷ lệ thành công một người khắc phục trên đất lắng nghe chốc lát đ ố n g nhiên ngầm đầu là tiếng g à o hơn nữa là lục địa nhiều mao quái vật tiếng hô hẳn là bắc cực hùng tiến hóa ra quái vật hoặc là xà lang tại sao không phải xà loại hải xà có thể tiến hóa thành lưỡng thê sinh vật ở hải vực sinh vật bên trong cũng thuộc về nhân vật cực kỳ đáng sợ có người đưa ra suy đoán người kia lắc đầu quả quyết nói thanh âm này độ dày cực kỳ rộng rãi tuyệt không là xà loại những này b ò sát vảy loại sinh vật hầu cốt và dây thanh có thể phát sinh thủ lĩnh chúng ta muốn qua xem một chút sao tên còn lại kính nể địa nhìn phía d â u quẹ d â u quẹ sắc mặt ngưng trọng gật gù nói từ động tĩnh này đến xem hẳn là có người nào bước vào vương thú lãnh địa nếu như bọn họ còn chưa chết liền thuận tiện rút một cái thủ lĩnh ngươi chính là quá nhân hậu có thể người tới nơi này hơn nửa đều là mang theo cùng như chúng ta mục đích tìm kiếm tòa kia thượng cổ bằng cung đến lúc đó đều là kẻ địch giúp bọn họ trái lại hại đến chính mình một người trung niên vẻ mặt sầu lo đ i ệ u đạo dâu quẹ hơi xua tay nói không sao cứu người q u a n trạo nói xong thả xuống hợp lại kính viễn vọng trước tiên ở mặt trước dẫn đường những người còn lại thấy khuyên bảo bất động biết rõ tính tình của hắn chỉ có thể thầm than theo ở phía sau chỉ là cố ý đem bước đi giảm bớt trong lòng hy vọng cái kia làm tức giận đến vương thú người có thể mau mau chết đi không nên phiền phức đến bọn họ oanh oanh oanh toàn bộ mặt băng hầu như chia năm xẻ bảy vô số khôi băng di chuyển vị trí từ giữa khích bên trong bắn mạnh ra sắc bén băng truy hoặc là vô số bé nhỏ băng điểm mỗi một viên trừng hạt gạo băng điểm ở lực xuyên thấu cùng trên tốc độ hoàn toàn không kèm thế giới nhất lưu cấp bậc gạc bốn mươi bảy xuống ống siêu di hắc quả phụ thiếu nữ cùng vương thú giao chiến không dám k i n h thường toàn thân mông lung trên một tầng màu đen kịt chiến giáp có vô số bé nhỏ bạch tia trạng trải rộng chiến giáp toàn thân như một đạo cứng cỏi mạng nện chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh hở hứng sáng sủa con n g ư ờ i giờ khác này nàng đã tiếp cận đến này con vương thú cự lang diện ba mươi vị trí đầu mét khu vực nơi này nhiệt độ hết sức lạnh lẽo mơ hồ đem tóc của nàng cùng mạch máu đều lông lại nàng ánh mắt nghiêm nghị không dám quá đáng tới gần nếu như là bính vật lộn nàng có tự tin dựa vào thời gian năng lực xuất quỷ nhập thần cùng truy thủ trong tay đ ê m này con vương thú cự lang ung dung đùa chơi chết thế nhưng này con vương thu cự lang nhưng cực kỳ thông minh tựa hồ là một loại thiên tính trực giác vừa bắt đầu liền lựa chọn cùng với nàng dùng năng lực quyết đấu tuy rằng thời gian năng lực cao thâm khó dò cực kỳ thâm ảo đỉnh thế nhưng ở cấp bảy hàn băng năng lực dưới áp chế hắc quả phụ thiếu nữ trong lúc nhất thời càng bó tay toàn tập nếu như mạnh mẽ đột phá đến này con vương thu cự lang hàn khí vòng phòng ngự bên trong chỉ sợ đang ra tay trong n g á y mắt chính mình sẽ bị đông thành tượng đá đáng chết hắc quả phụ thiếu nữ bóng người t h i ể m thức một bên tránh né trong không khí đột nhiên xuất hiện băng thương cùng băng điểm phong bạo một bên tìm kiếm cơ hội những n à y băng thương cùng băng điểm phong bạo cực kỳ khó chơi một khi bị bắn chúng coi như dựa vào ép cấp gen chiến giáp sức phòng ngự chống đối đi cũng sẽ bị nổ bể ra đến băng tiết cho dính lấy sau đó hàn khí sẽ thẩm thấu quá gen chiến giáp trực tiếp xâm nhập trong cơ thể do đó ảnh hưởng tới chi sự linh hoạt hắc quả phụ thiếu nữ ánh mắt nghiêm nghị cứ việc nàng từ lâu không co xem thường kẻ địch quen thuộc nhưng này con vương t h ú cự lang biểu hiện vẫn để cho nàng cảm thấy giật mình cùng kiên kỵ nhìn thấy chính mình h à i t ử chết thảm tình huống lại vẫn có thể duy trì phần này lý trí cùng tính toán như vậy tâm trí tuyệt không thua vu bất kỳ nhân loại trưởng thành vèo hắc quả phụ thiếu nữ lui trở về ngoài trăm thức khu vực né tránh chu vi gai băng cùng b ã o tuyết tuy rằng nhìn như né t r a n h cực kỳ tao nhã ung dung nhưng trên thực tế nhưng hung hiểm cực kỳ nếu không là nàng gần nhất lĩnh ngộ ra thời gian dừng lại trường lực nhờ vào đó trường lực bao phủ tự thân sáu mét pha vi tất cả sự vật tiến vào cái này trường lực pha vi đều sẽ rơi vào thời gian dừng lại trạng thái trừ phi là thứ cực kỳ mạnh mẽ mới có thể mạnh mẽ đột phá thời gian dừng lại quy tắc ràng buộc tiếp tục di động thế nhưng tốc độ thời gian trôi qua sẽ từ dừng lại trạng thái c h u y ể n t h à n h thời gian mạng lưu ở thời gian mạng lưu dưới ảnh hưởng vật thể di tốc cũng sẽ mức độ lớn giảm xuống vì vậy nàng mới có thể tinh chuẩn địa tránh thoát chu vi xuất kỳ bất ý mạ như mưa to gió lớn giống như năng lực công kích nàng sẽ kiên kỵ lâm siêu nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì này đạo thời gian dừng lại trường lực lúc trước ở lâm siêu tiến công thì nàng kinh hãi địa phát hiện thời gian của chính mình dừng lại trường lực dĩ nhiên mất đi hiệu lực giống như vậy không có cho lâm siêu mang đến bất luận ảnh hưởng gì không những không có dừng lại lâm siêu công kích đồng thời liền thời gian mạng lưu hiệu quả đều không có như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái hoặc là là lâm siêu có khắt chế thời gian năng lực bảo vật hoặc là chính là lâm siêu ra tay sức mạnh vượt qua nàng trường lực c áp chế vì lẽ đó trường lực mới sẽ mất đi hiệu quả nhưng là muốn vượt qua nàng trường lực áp chế này nên là cỡ nào không thể tưởng tượng sức mạnh cho nên nàng càng tin tưởng là lâm siêu trong tay có ngăn được thời gian năng lực bảo vật loại này bảo vật tuy rằng quý giá nhưng nàng cảm thấy lấy lâm siêu giàu có tới nói có một cái cũng không thể coi là kỳ quái hô hắc quả phụ thiếu nữ khinh hút vào một cái hàng khí chạy vào lá phổi bên trong toàn thân tế bào ở lạnh leo dưới sự kích thích dần dần nóng bỏng nàng ánh mắt nhìn chằm chằm con kia vương thú cự lang để cho thời gian của nàng không nhiều ở đây bính tiêu hao là chắc chắn phải chết thông qua lúc trước một loạt khắp mọi mặt góc độ quan sát nàng biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ nếu như lần này ra tay không có giết chết vương thú cự lang nàng sẽ bị đông thành nước đá sau đó bị đập nát vẹn vẹn là một lần cơ hội ra tay nhất định phải mệnh chúng con này vương thú cự lang trí mạng điểm hơn nữa muốn một đòn mất mạng không thể có nửa điểm h o á n tác dụng thời gian bằng không chính là đồng quy vô thận nàng liếm liếm k h e miệng không có cảm thấy sợ sệt trái lại có loại run rẩy cảm giác hưng phấn đối với một người ám sát tới nói có một lần cơ hội ra tay cũng đã đáng vui mừng vì lẽ đó nàng đang tránh né vương thu cự lang vô số băng tiễn băng trùy t h ị cũng nhanh chóng tìm tòi ra chính mình cất giấu bình thuốc đây là một ba cm cao ám hồng sắc bình thuốc bên trong có một nửa tinh chất lỏng màu đỏ đây là nàng từ gia tộc nuôi nhốt chu trong rừng bắt lấy một con cấp năm biến dị hắc quả phụ trên người mang tới tuy rằng chỉ là cấp năm hắc quả phụ nọc độc thế nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng tiêm vào đến đầu hoặc là trái tim bên trong coi như là cấp bảy thậm chí là cấp tám vương thu cấp quái vật đều sẽ trong nháy mắt mất mạng cái này cũng là nàng lá bài tẩy nếu như lâm siêu thật sự muốn cướp sạch nàng nhẫn không gian hoặc là bức bách nàng làm ra quá chuyện quá đáng nàng không ngại đem phần này nọc độc dùng ở người phía sau trên người oanh oanh, oanh. vô số băng tiễn cùng khối băng từ mặt đất bắn mạnh mà lên va và chạm vào nhau đổ nát sau băng phấn rơi ra ở trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt trở nên càng thấp hơn hơn nữa băng phấn lập lòe hóng ánh ánh sáng cũng không có tùy phong tung bay mà là hóa thành tế nhỏ như mũi kim giống như hàn mang bắn mạnh hướng về hắc quả phụ thiếu nữ vèo hắc quả phụ thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên thân ảnh biến mất không gặp ở biết lâm siêu năng lực là tia sáng sau nàng không có dự định trốn ở khối băng mặt sau nhân cơ hội bôi lên nọc độc ở trên truy thủ để ngừa bị lâm s i ê u nhìn thấy mà là trực tiếp ngang qua đến mặt khác thời gian tiết điểm bên trong ở ngắn ngủi trong thời gian ngắn bôi lên quá nọc độc đồng thời thu hồi dược phẩm thật là đ á n g chết hắc quả phụ thiếu nữ năm chặt truy thủ ánh mắt nhìn thẳng điều khiển chu vi băng sơn cùng tuyết động vương t h ú cự lang cứ việc nàng đang cật lực che giấu nọc độc thế nhưng nàng biết chờ sau khi chiến đấu kết thúc lâm siêu tất nhiên có thể từ vết thương bên trong coi ra nàng lá bài tẩy coi như nàng giả bộ đánh không lại cũng chỉ là ở hướng về lâm siêu mặt ngoài nàng không muốn bại lộ lá bài tẩy bởi vậy lâm siêu làm cho nàng ra tay mặc kệ kết quả làm sao đều sẽ b ộ c lộ ra một cái tin chính là nàng có khác biệt lá bài tẩy cùng với để lâm siêu chính mình suy đoán nàng lựa chọn cho lâm siêu một phương hướng dù sao bạo lộ ra không hẳn chính là chuyện xấu ở nào đó chút thời gian cũng có thể ma túy đối phương cõi đời này ai cũng chưa từng nói qua lá bài tẩy chỉ có thể là một không phải sao thời gian gia tốc hắc quả phụ thiếu nữ chậm rãi cổ động trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng như tích chữ núi lửa đ à n cuộn trào mánh liệt bò khi nàng lấy thích hợp nhất cắt vào tư thế nắm chặt chủy thủ sau này phun trào tế bào nguồn năng lượng rốt cục bạo phát trong nháy mắt như bảy màu vầng sáng lấy thân thể của nàng làm trung tâm lay động mà ra hết thể chạy nhanh đến băng lăng gai nhọn đột nhiên như bất động phong phảng phất ngừng lại hắc quả phụ thiếu nữ toàn thân lần thứ hai dâng trào ra một vòng bảy màu vầng sáng ở gần đây từ bất động trước mắt bóng người như m ũ i tên nhọn giống như bắn mạnh mà ra chu vi bất động tự băng lăng gai nhọn cũng trong thời gian ngắn va chạm ở nàng vị trí tại chỗ vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ cản x u ố con thời gian da tốc da tốc da tốc hắc quả phụ thiếu nữ trong con n g ư ờ i vương thu cự lang lấy tốc độ cực nhanh mở rộng n à y con vương thu cự lang tựa hồ bị nàng đột nhiên xuất hiện bạo phát tốc độ kinh hài đến hơi há mồm ra muốn phun ra hàn khí chỉ là động tác này p h ả n phất ở n g ê n h ợ p giống như vậy vừa vặn ở làm được một nửa thời điểm vừa vặn miệng đối diện nàng trong nháy mắt ngưng đông hàn khí vẫn không có phun ra thời gian lại như đột nhiên dừng lại một hồi tiếp theo hết thể hàn khí từ bên ngoài tràn vào đến vương thu cự lang trong miệng phảng phất nó miệng là một không đ á y hố đen phức phảng phất có món đồ gì vỡ tan vương thu cự lang chừng mắt bích lục giữ tợn con người ánh sáng lộng lẫy nhưng rất nhanh ảm đ ạ o ô máu tươi màu đen từ nó miệng phùng bên trong chảy ra ở nó trước người c ả n q u ấ y phong bạo cùng vô số nhô ra băng trụ đều là ngừng lại sau đó là một tiếng vang ầm ầm nó thân thể khổng lồ về phía trước trực tiếp ngã xuống nửa đêm gõ xong đúng giờ ngày hôm nay c h ư a mới ngày mai về đến nhà Cạc ố n trăm bốn mươi ba băng cung mở ra chương 442, b ă n g cung mở ra chết chết rồi bộ phàm con ngươi co rút nhanh trong lòng tràn ngập chấn động đây chính là vương thú so với loại hình s còn phải cao hơn hai cái cấp bậc hơn nữa là ở bắc cực sân nhà tự thân lại là ngụy thế giới cấp hàn băng năng lực sức chiến đấu so với trên đất bằng vương thú mạnh hơn gấp đôi không ngừng đã vậy còn quá nhanh liền bị giết chết lâm siêu nhìn ngã xuống đất mất mạng vương t h ú cự lang cùng với từ từ quy về lắng lại bạo phong tuyết ánh mắt hơi lấp lóe tuy rằng trận chiến này kết thúc cực kỳ nhanh trước sau chỉ có nửa phút trái phải thế nhưng ở giữa trình độ hung hiểm không thua gì mấy ngày mấy đêm đại chiến hầu như mỗi một thuấn đều là sinh tử kinh hồn ở này kịch liệt mà ngắn ngủi chiến đấu bên trong bất kể là h á c quả phụ thiếu nữ vẫn là vương t h ú cự lang đều thể hiện ra không gì sánh kịp chiến đấu ý thức cùng sức mạnh đặc biệt là hắc quả phụ thiếu nữ kết hợp vừa nay cái kia một đòn ra tay thời cơ đến xem nói rõ nàng từ vừa mới bắt đầu liền đang quan sát vương thú cự lang hết thệ công kích con đường mỗi một lần nhìn như tùy ý tránh né băng lăng góc độ cùng đi tới di động vị trí đều vô cùng có khả năng là có kế hoạch tính từ nhiều góc độ tiến hành quan sát vương thú cự lang tứ chi quen thuộc đồng thời cực kỳ quả đoán địa đánh ra một đòn trí mạng như vậy siêu cường chiến đấu bố cục cùng hiểu rõ lực không thẹn cho đỉnh cấp sát thủ lâm siêu bên trong mắt thoảng qua một tia h à o quang màu vàng phảng phất mang theo một quân dụng kính viễn vọng tầm nhìn bên trong tiêu cự nhanh chóng điều gần mở rộng có thể thấy rõ ngã xuống vương thu cự làng trong miệng âm u nơi hết thể hình ảnh ánh sáng yếu ớt như một mặt diện hạt đùi nhỏ mặt kính đem hình ảnh lan truyền đến trong con mắt hán chỉ thấy cá sấu giống như g i ữ t ậ n miệng rộng bên trong chảy ra nùng máu tơi ư màu đen từ răng nanh một bên thấm rơi vào môi nhục trên lập tức phát sinh xì xì địa ăn mòn âm thanh môi nhục bị hòa tan giống như vậy hát huyết lưu đến phía dưới trên mặt b ă n g càng như r o n g tương giống như thiêu đốt da màu trắng hơi nước lâm siêu ánh mắt ngưng lại như hắn dự liệu hát quả phụ thiếu nữ chỉ dựa vào trùy thủ cắt ra tích cực vì là có hạ mặc dù là mệnh trùng xương sọ cũng rất khó lập tức giết chết vương thú phải biết đại đa số vương thú cấp quái vợt coi như là đầu bị chém xuống thân thể vẫn sẽ tồn tại một quãng thời gian đồng thời nhưng lưu lại bản năng chiến đấu sức sống mạnh đến nôi đáng sợ thậm chí có nhuyễn thể loại vương thú mặc dù không phải tái sinh một loại sinh tồn hình năng lực cũng có thể không cần đại não liền có thể tồn tại xuyên thủng sơn sọ、so. trên trùy thủ bôi lên kịch độc trong nháy mắt đem trong đầu hết thể hệ thần kinh cùng nao tế bào phá hủy đồng thời thông qua máu tươi cùng kinh mạch lan truyền kịch độc nhanh chóng chạy vào vương thú cự lang đại nửa người lúc này mới trong nháy mắt đánh ngục như vậy kịch độc phòng trưng chỉ có biến dị nhãn kính vương x à hoặc cái khắc đỉnh cấp độc vật mới có đi lâm siêu liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương thu cự lang đầu lâu vị trí、Phúc. vương thu cự lang sau gáy đột nhiên p h á tan một con dính đầy máu tươi bàn tay từ bên trong r ố i ra sau đó cả người theo bỏ ra ngoài chính là hắc quả phụ thiếu nữ nàng cả người chạy xuôi hắc huyết nhưng không có nửa điểm dị dạng có thể thấy được trong cơ thể có nên kịch độc kháng thể hắc quả phụ thiếu nữ khinh thở ra một hơi liêu lên thấp ngượng ngùng mái tóc từ vương thu cự lang đầu lâu trên n h xuống trong tay chùy thủ vạch một cái một cái mười mấy mét thô nhô ra gai băng nhất thời hiện mặt phẳng nghiêng trượt xuống sắp tới đem ngã xuống thời khắc nàng g ơ bàn tay lên kề sát ở băng trụ trên này to lớn băng trụ nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan hóa thành nước đã chảy xuống hắc quả phụ thiếu nữ bàn tay vung lên đem băng trụ quăng trên giữa không trùng chỉ thấy băng trụ nhanh chóng hòa tan thành thủy nhưng không có b ư ớ c lên b ư ớ c hơi lên màu trắng hạt khí như mưa buộc giống như khuynh thấp mà xuống đem hát quả phụ thiếu nữ tắm rửa trong đó lượng lớn hát huyết từ trên người nàng tẩy cởi ra đi da thịt khôi phục sạch sẽ trắng m ị n nàng hẽ miệng nở nụ cười trên người ướt nhẹp thủy trong thời gian ngắn tiêu thất lại như phơi khô như thế lâm siêu nhìn ra âm thầm lắc đầu chỉ là thanh khiết hạ thân thể mà thôi còn đại phí h o à n g hốt không tiếc tiêu hao lượng lớn tế bào nguồn năng lượng triển khai thời gian gia tốc riêng là cái này tắm rửa háo tế bào nguồn năng lượng liền sắp tiếp cận lúc trước lúc chiến đấu sử dụng một phần ba quả thực không thể nói lý bộ pham cũng không cảm thấy kinh ngạc mà là hướng về lầm siêu hỏi động tính lớn như vậy một con khác làm sao còn chưa có trở lại lâm siêu trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái lấy vương thu tốc độ một giây ngàn mét nửa phút có thể chạy cực đường xa trình nhưng là giờ khắc này bốn phía nhưng không có động tĩnh gì mặt đất một k i a run run đều không có có thể thấy được một con khác vương thú nên còn ở chỗ rất xa lẽ nào là đi ra ngoài săn bắn phạm vi quá lớn không có nghe thấy động tĩnh của nơi này nếu như không có trở về phỏng chừng là không về được lâm siêu ánh mắt t h i ể m thước thâm trầm địa đạo bộ pham s ừ n g sốt một chút nói ngươi là nói con kia cũng đụng với phiến phức lâm siêu khẽ gật đầu lôi kéo bộ phàm thân thể hạ xuống ở vương thu cự lang trước mặt mở ra nhẫn không gian đem chỉnh đầu vương thu cự lang ném vào đến bên trong trống trải trên đất hắc quả phụ thiếu nữ lập tức thiệm thức lại đây trận mắt nói ngươi nói không giữ lời lâm siêu hừ lạnh nói ngươi dùng độc giết chết nó không công t r ả đạp bên trong huyết n h ụ còn muốn muốn phân một nửa ngươi hắc quả phụ thiếu nữ hai mắt muốn phun lửa nói nếu như không dùng độc Ta lâm à này là bắc Cử, năng lực của nó lại là hàn băng. Kéo càng m sao nữa của kéo có tức chết bắc cực, lực nó, nó khả hơn năng nơi năng băng, giết lập lại l u càng đánh, khó ặ c lúc có chết, cũng dù đến đó giết thể siêu ẽ đưa t ớ những quái vật. Ta đương n khắc h quái i vợ, ta n dùng chỉ có đ ầ Lâm siêu đạm mạc nói đánh không lại ngươi có thể theo ta giảng ta lại không phải sẽ không hỗ trợ hắc quả phụ thiếu nữ thiếu chút không tức giận đến phun máu lúc trước ngươi lôi kéo bộ phàm lùi đến rất xa một bộ khoanh tay đứng nhìn răng dấp nào có nửa điểm sẽ hỗ trợ ý tứ vô liêm sỉ châu á người nàng hận hận cắn răng nghiến lợi nói lâm siêu liếc mắt một cái nàng tóc đen cùng hắt đồng nói ngươi cũng có một nửa châu á huyết thống hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo quay đầu đi nói đây là ta sỉ n h ụ lâm siêu lô thai khẽ nhúc ních nghiêng đầu nhìn phía mặt đông nói bọn họ chủ động đưa tới cửa hắc quả phụ thiếu nữ nhìn lướt qua mặt đông trong con ngươi lưu chuyển ra bảy màu vòng xoáy từ tòa kia băng tuyết dốc cao trên nhìn thấy bốn đạo hư huyễn hình chiếu đi tới chính là lúc trước cái kia bốn cái sở là môn m sát thủ đây là nàng lĩnh ngộ thời gian chi đồng có thể nhìn thấy một nơi nào đó sắp phát sinh sự dựa vào thời gian chi đồng nàng ở cận chiến trên hầu như đánh đ ầ u t h ằ n g đó ngoại trừ lâm siêu bên ngoài làm sao ngươi biết là bọn họ hắc quả phụ thiếu nữ thu hồi ánh mắt liếc mắt một cái lâm siêu lâm siêu đạm mạc nói nghe tiếng bước chân liền biết bốn người đi chung với nhau trừ bọn họ ra cũng không ai hắc quả phụ thiếu nữ nói vạn nhất những thế lực khác cũng là bốn người đây trừ phi những thế lực khác bốn người cũng đều là sát thủ bằng không sẽ không tiếng bước chân đều nhẹ như vậy lâm siêu đạm mạc nói lúc này băng tuyết dốc cao trên đi tới bốn bóng người chính là ạ gạ dẹt cùng bất mạn t ẻ sệ lắm người bọn họ đi con đường cùng tư thế cùng hát quả phụ thiếu nữ thời gian sử dụng quang c h i đồng nhìn thấy hoàn toàn nhất trí yêu thực sự là một mỹ nhân a gà dẹt ánh mắt rơi vào hát quả phụ thiếu nữ trên người ánh mắt sáng lên tiện đà nhanh chóng nhìn lướt qua lâm siêu cùng bộ phàm khi nhìn thấy bộ phàm một mặt lạnh leo đề phòng địa răng rớp không nhịn được thoải mái địa cười nói thật tốt như thế mỹ cô nàng may là sống sót bất mãn vệ sệ khẽ mỉm cười nói hai vị này liền giao cho chúng ta đi nam làm thịt nữ đừng tiếp tục thương tồn được ta cũng không thích chơi gian thi a gà dẹt ánh mắt không kiêng kỵ mà đánh giá hát quả phụ thiếu nữ trên người bộ vị nhạy cảm nói nghe nói vị này chi chu tiểu mỹ nữ thời gian năng lực chơi không sai liền để cho ta tới tự mình lĩnh giao dưới chúng ta cho ngươi l ư ợ c trận m g n gỗ li a mỉm cười nói a gà dẹt khẽ gật đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất khủng bố chiến đấu dấu vết nơi này nghiễm nhiên hóa thành một mảnh băng ngục hắn ấy mắt né qua một t i ế n g nghiêm nghị có thể ở này trong thời gian ngắn ngủi chém giết đầu kia vương thú cự lang có thể thấy được vị này hắc quả phụ thiếu nữ tuyệt không là hữu danh vô thực hắc quả phụ thiếu nữ đối mặt gạ gạ dẹt cười khởi ánh mắt nở nụ cười xinh đẹp nói lúc nào sở la môn trở nên không chịu được như thế còn dùng lên như vậy sơ cấp làm tức giận thủ đoạn ạ gạ dẹt nụ cười bất biến cao giọng nói đã sớm nghe nói hắc quả phụ tên gọi tuyệt đối không phải dễ dàng có thể thu được bất kể là ám sát nhiệm vụ tỷ lệ thành công vẫn là tự thân khắp mọi mặt ý thức đều đạt đến cực kỳ hàng đầu trình độ mới sẽ trao tặng liền để cho ta tới phân biệt ở dưới các ngươi vị kia láo biểu một t ử ánh mắt có hay không mờ hắc quả phụ thiếu nữ trên mặt nụ cười nhất thời thu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói ngươi sẽ hối hận một t r ọ i một À gà dẹt trong nụ cười mang có một tia cao ngạo nói bọn họ sẽ không nhúng tay chỉ ta cùng ngươi dám sao đừng trúng kế hắn đây là ở ma túy ngươi bộ p h a m bước ra một bước ánh mắt phẫn nộ mà lạnh leo địa chết nhìn chòng chọc gạ gạ dẹt bốn người nói các ngươi bắt đi rồi đồng bạn của ta nàng hiện tại ở đâu ạ gạ dẹt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng cười tủm tìm nói tiểu n ộ i muội đừng lo lắng chờ ca ca chiến đấu kết thúc sẽ đến quyến cấu ngươi bộ phàm thấy hắn hoàn toàn không để ý đến vấn đề của chính mình trong lòng phẫn nộ đến cơ hồ bạo tạc cầm trong tay bên người mang theo màu bạc cổ lao trường kiếm chậm rãi rút ra cắn răng nói chết tiệt x u ấ t sinh lâm s i ê u nhìn lướt qua mấy người này mỗi một cái khí chất đều cực kỳ sắc bén ẩn giấu ở mặt ngoài bình tĩnh dưới lại như ẩn nhận không phát lợi kiếm nhìn như tùy ý nụ cười cùng xua tay trên thực tế đều đang bí ẩn súc lực những người này nên đều là từ nhỏ vun bón sát thủ vê đ ú ố c vê đ ú ố c vê đ ú ố c ổ c ả n su c o n chẳng trách lăng vũ cùng ất kim hương bọn họ không cách nào đối kháng dù sao bọn họ trước đây chỉ là bình thường xã hội vòng tròn người cùng những này từ nhỏ liếm máu trên lưới đao quái vật có quá to lớn chênh lệch、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g toàn bộ mặt băng kịch liệt lay động không có bất kỳ mộ binh lâm siêu cùng hắc quả phụ thiếu nữ cùng với đối diện ạ gạ dẹt đám người đều là ngẩn ra phần này kịch liệt run run cực sự mãnh liệt phảng phất toàn bộ sông băng đều ở phân liệt tăng lên trên là băng cung hắc quả phụ thiếu nữ biến sắc mặt có người tìm tới băng cung muôn thiệt băng cung đã mở ra À gà d ẹ t nhắm mắt lại một lát sau mới đột nhiên mở trong con ngươi bạo né qua một đạo tinh quang hắn vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn hắc quả phụ thiếu nữ cười lạnh nói chi chu cô nàng chờ đi tới băng cung ta lại tìm ngươi nói xong khẽ quát một tiếng đi lập tức quay đầu hướng khi đến phương hướng cấp tốc chạy đi rốt cục đến già nhà dùng bút ký bản gõ xong đi quán inter phát hiện usb không cách nào phân biệt đổi vài cái điện nào rốt cục có thể hụ chết thiếu chút cho rằng quán inter không cách nào dùng usb ngày hôm nay tạm thời canh một ngày mai canh ba khắc chương 444, t h u ấ n sát chương 443, t h u ấ n sát đứng lại vèo lâm siêu trên lưng long dự quần lấy như một đạo tật phong giống như gào thét mà qua từ trên trời giáng xuống đ ố lại tiệt ở ạ gà dẹt bốn người trước mặt hờ hưng nói giao ra các ngươi mang đi nữ hải ạ gà dẹt trong mắt hàn quang l ó e lên nói cút ẩm ẩm mặt đất băng tuyết đột nhiên hoạt động lên trong bốn người phía sau cùng mỏn gỗ lì ạ giơ ngón tay lên mười mấy điều mũi tên nhọn tự băng lăng nhấc lên khỏi mặt đất lấy sánh năng cao xạ thương viên đạn tốc độ lướt về phía lâm siêu v n h n băng t i ễ n bắn mạnh ở lâm siêu đỏ tươi chiến giáp trên dồn dập tự mình đứt đoạn bất mạn v ẻ sệ lông mày hơi nhíu bên trong mắt có vẻ kinh ngạc é t cấp chiến giáp chẳng trách như thế có can đảm cái này châu á người hẳn là cùng cái kia mấy cái là một nhóm nhi hay là đầu lĩnh của bọn họ bậy bạ t ộ t nhu mị con mắt ngả ngớn địa đánh giá lâm siêu toàn thân vèo vèo lúc này hắc quả phụ thiếu nữ cùng bộ phàm đã trước sau tới rồi hiện ra một chiếc sau bao giáp tư thế a gà dẹt ánh mắt âm t r ầ m hạ xuống lạnh lùng nhìn chăm chú một mắt lâm siêu lập tức quay đầu lại hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói ngươi thật sự nên vì này mấy cái châu á người ra mặt hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt giơ tay t r e o chọc thổi loạn một thốc mái tóc nói ngươi có thể hiểu như vậy a gà dẹt bên trong mắt hàn ý tăng vọn móc sắt giống như ánh mắt chết nhìn chòng chọc hắc quả phụ thiếu nữ mấy giây sau đống hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra nụ cười tàn bạo ý nói rất tốt các ngươi muốn như vậy nữ hài đúng không đáng tiếc à nàng quá yếu không chơi mấy lần liền treo ta đã tiện tay bỏ vào nửa đường hiện tại hay là đã bị quái vật gì cho điêu đi rồi chứ bộ phàm tay nắm chuôi kiếm trưởng tức giận đến run cầm cập muốn rách cả mỹ mắt nói ngươi tên xúc sinh này ạ gà dẹt cười h i ế p mắt nhìn nàng chế nhạo nói cô nàng đừng nóng giận nếu như lúc đó biết ngươi có thể sống sót ta cũng sẽ để ngươi thoải mái thoải mái đi chết bộ phàm đ ỗ n g nhiên rút kiếm một đạo kiếm khí màu đen trước mặt chém ra không khí cùng tia sáng bao quát chu vi hàn khí đều bị thôn phệ giống như vậy thuần đen năng lượng bắn nhanh hướng về ạ gà n o z dưới chân mặt băng bên trong đột nhiên nhô ra bảy tám đạo mỏng manh khối băng chống đối ở kiếm khí màu đen phía trước ở liên tục bị chém ra bảy đạo tầng băng sau còn sót lại kiếm khí màu đen ở đạo thứ tám trên tường băng lưu cái kế tiếp nửa cm e t vết sâu tiêu thất hầu như không còn thực sự là tiếc m ố i a gà d é t nhìn gần trong gang t ố c đạo thứ tám tường băng cười h i ế p mắt nói mạnh hơn một tí kẹo như thế cố gắng liền có thể gặp được ta sự phẫn nộ của ngươi còn chưa đủ a cái cuối cùng a tự mới vừa nói ra khỏi miệng đỗng lại vang lên một đạo a chỉ là lần này tràn ngập sắc bén cùng thống khổ như thủy thủ giống như đâm nhói m ả n g nhĩ của mọi người tất cả mọi người nhất thời quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy đứng m ò n gỗ lì ạ mặt bên biên giới vị trí bảy bạ tột ngực lồi ra một đạo đ ấ m máu đầu súng nàng cả người như kéo mãn d ư ơ n g cung như thế nhu mị hai mắt trợn tròn xoe tràn ngập khó có thể tin cùng đau đớn phốc điệu một tiếng đầu súng đ ỗ n g nhiên rút ra mất đi chống đỡ bảy bạ tột hai chân mềm lún quỳ dạp xuống trên mặt tuyết trên người thẳng tắp địa đánh n g ủ máu tươi từ ngực vị trí mạng đi ra tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt phát sinh ạ gà dẹt mấy người đại não vẫn không c ó quay lại chờ nhìn thấy bầy bạ bả tuột đánh gục sau mới bỗng nhiên kính giác bầy bạ bả nhất thời lắc người một cái đưa nàng vươn mình ôm vào trong ngực đưa tay che nàng ngực nhũ một phòng nơi vết thương máu tươi rất mau đem bàn tay nhuộm đỏ bàn tay hắn trên nhanh chóng t u ô n ra hàn khí đem vết thương cẩn thận từng ly từng tí một địa đông lạnh đông lại lập tức một cái tay khác móc ra hai viên màu cam bao con nhộng viên thuốc nhét ở bảy bạ tuột trong miệng suốt sáng nói tỉnh lại đi tỉnh lại đi bớt mạn vẹ sệ bỗng nhiên một tiếng giống to mau tránh ra mòn gỗ lì a bỗng nhiên n g n g đầu chỉ nhìn thấy lâm s i ê u nắm thương bạo đâm tới hắn trợn mắt trừng trừng gầm h ế t lên đi chết lòng đất mặt băng bỗng nhiên nổ tung vô số sắc bén băng lăng bắn mạnh mà ra trong không khí nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp thỏ khắp ở trong không khí dày đặc lượng nước tử ở năng lực của hắn sự k h ô n g chế như từng viên một kịch độc gai cầu dâng tới lâm siêu miệng mũi nhị cùng lỗ chân lông các nơi chảy vào đến lâm siêu trong cơ thể đâu i ế t mòn gỗ lì ạ phẫn giận d ữ hét v à n h tràn vào lâm siêu trong cơ thể lượng nước tử đ ỗ n g nhiên kết tinh thành băng sau đó lẫn nhau lan tràn theo nóng rực mạch máu trong vách bò tới đem mạch máu bên trong sền sệt máu tươi trên bao trùm một tầng băng xương ngắt tươi hóa thành băng huyết, đem mạch máu hào ó a t h n băng thủng, đồng h huyết, mạch thời máu siêu t đem đâm lâm ở r n sinh trưởng. Nếu như gian cùng trong ngoài thủng thành một con nhím chạm băng nhân. Chỉ là, hắn hiển nhiên không có nhiều thời gian như g cơ cuối chạm Chỉ thể tùy thời từ một thời vậy. ý sẽ siêu rồi rào, da địa là, Hào đem đâm lâm có quang màu vàng kim n h ạ t đột nhiên l ó e lên cổ thương tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng gấp đôi mũi thương còn không đến đến m ỏ n gỗ lì ạ trên người sắc bén mũi thương phảng phất đã đâm thủng con ngươi của hắn mọn gô lì ạ toàn thân run cầm cập một hồi bên trong mắt giữ tận t ộ a hồ bị đông lại sau đó không có bất luận sự chống cự nào tùy ý cổ thương thứ vào c h á n của h ắ n đem toàn bộ xương sọ xuyên qua nóng bỏng máu tươi từ bên trong tiên bắn ra ở trên mặt tuyết buốc lên mấy phần nhiệt khí cổ thương c h ư ớ c mắt thu hồi đầu súng s ẹ t qua tuyết địa đem máu tươi gột rửa xuống lâm siêu giơ lên h ở hưng ánh mắt rơi vào bất mạn vẻ s ệ cùng ạ gạ dẹt trên người nếu ấ t kim hương đã chết đi mấy người này cũng không cần thiết tồn tại n g ư ơ i bất mạn vệ sệ con ngươi co rút nhanh kinh hãi mà nhìn từng bước một ráp sát lâm siêu nói ngươi là ai lẽ nào là bản cổ người của tổ chức thập nhị vũ thần n g ư ơ i chết không xứng vấn đề lâm siêu không chứa chút nào tình cảm địa ánh mắt liếc mắt nhìn hắn bóng người đột nhiên bắn mạnh mà ra tốc độ tăng cường ra chỉ ở trên người phối hợp tốc độ ánh sáng cách đấu bước thứ nhất đột nhiên bên trong cái kia hai cái thần kỳ bộ pháp động tác tốc độ hầu như sánh ngang cấp bảy thể chất nếu như lại mở ra hoàng kim hóa trạng thái di tốc ép thẳng tới cấp tám chính là bởi vì này siêu cao tốc độ mới để b ả y bạ tột u cùng mòn gỗ ly ạ không cách nào phản ứng lại coi như là mạnh hơn lại ảo diệu năng lực cũng có một phóng thích quá trình đây chính là chỉ dựa vào cơ sở thể chất nghiên ép À gà gẹn ánh mắt t ô n g trầm từ lâm siêu trong thời gian ngắn kích sát bảy bạ t u t cùng m ò n gỗ lì ạ hắn liền biết mình nhìn nhầm cái này châu á người tuyệt đối là thế giới nhất lưu cấp độ cao thủ thậm chí sẽ không yếu hơn hắc quả phụ thiếu nữ cùng hắn bao nhiêu hắn chỉ thầm hận chính mình lúc trước không có quan sát đi ra phạm hạ sát thủ không nên phạm vào bất cẩn cùng xem thường bất quá hắn cũng biết nay chủ yếu vẫn là lâm siêu ngụy trang bản lĩnh quá cao trên người không có nửa điểm cao thủ khí chất hắn gặp vô số đỉnh cấp người ám sát bất luận đối phương làm sao ngụy trang loại kia đồng loại khí tức luôn có thể lập tức cứu đi ra nhưng là lâm s i ê u trên người nhưng là thuần túy kẽ hở cùng lỗ thủng bao quát ánh mắt cũng là qua quít bình bình cho tới giờ khắc này ra tay thì khí chất mới xuất hiện biến hóa long trời lở đất lại như một con cựu nhỏ đột nhiên kéo xuống lông dê lộ ra bên trong tiềm tàng ma quỷ thân thể hắn hít một hơi thật sâu biết giờ khắc này hảo não cũng là chuyện vô bổ dùng khoe mắt nhanh chóng nhìn lướt qua hát quả phụ thiếu nữ trạm vị nếu như nói lúc trước là một trọi một thế cân bằng hắn còn có mỏn gỗ lì ạ ba người bọn hắn l ự c trợ như vậy giờ khắc này chỉ dựa vào bất mạn pẻ sệ một người đối đầu lâm s i ê u hắn không cảm thấy bất mạn pẻ sệ có thể chống lại trụ một khi bất mạn pẻ sệ chết đi hắn một trọi hai hầu như là rơi vào tuyệt cảnh trong thời gian ngắn phán đoán ra thế c u c sau ạ gà dẹp mắt sáng lên nhìn đánh về phía bất mạn vẻ sệ lâm s i ê u lớn tiếng nói ngươi không phải muốn người phụ nữ kia sao ta cho ngươi nói xong trong tay thình lình xuất hiện ấ t kim hương bóng người chỉ là giờ khắc này ấ t kim hương cực kỳ chật vật ám tử s ắ c sườn s á m thêm ra vỡ tan tóc ngột ngang nhưng t ử sườn s á m diện tích che phủ tích đến xem nên vẫn không có gặp phải xâm phạm a gà d ẹ t nhìn lướt qua trong tay ấ t kim hương âm thầm vui mừng hắn tuy rằng trời sinh háo sắc nhưng cũng không có ở trong tuyết đùa bỡ nữ nhân h ư ớ n g hồ chu vi nguy cơ t ừ phía hắn chơi đùa vô số nữ nhân nhưng vẫn như cũ sống đến hiện tại mà không có chết ở nữ nhân trên bụng dựa vào chính là hắn gần như biến thái tự kiểm chế lực vốn định phải đem nữ nhân này lưu đến sau khi trở về lại cẩn thận hưởng thụ không nghĩ đến lúc này nhưng trở thành trong tay một đạo thẻ đánh bạc hắn anh cười một tiếng nắm lên hôn mê b ấ t kim hương trắng m i ệ n g cánh tay đưa nàng đ ỗ n g nhiên quăng về phía xa xa một tòa băng sơn giờ khác này uất kim hương trên người không có g e n chiến r á c nếu như liền như vậy đánh vào băng sơn trên coi như không chết cũng sẽ trọng thương tàn phế À gạ rẽn ở đánh cược hắn không có trói lại uất kim hương khổ đến tiến hành trao đổi chính là đoán không được lầm siêu là có hay không quan tâm cô bé này nếu như đối phương không để ý nhưng giả vờ quan tâm sau đó nổi lên tập kích trái lại để hắn rơi vào tiểu thừa mà giờ khắc này đem v ấ t kim hương vẩy đi ra nhưng có thể trực tiếp đo lường ra lâm siêu có hay không quan tâm nữ nhân này đây tuyệt đối là hữu hiệu nhất lợi dụng con tin biện pháp trên thực tế hắn t h ă n g c ự c lâm siêu nhìn thấy vẩy đi ra v ấ t kim hương biết lấy bộ phàm tốc độ khó có thể đuổi theo mà hắc quả phụ thiếu nữ tuy rằng có thể tiếp được nhưng nàng chưa chắc sẽ ra tay giúp đỡ hắn chỉ có thể từ bỏ kích sắt bất m ạ n vẻ xệ ý nghĩ bóng người thoan phi mà ra ở b ấ t kim hương mới vừa bay ra trăm mét không đến lúc đó liền đuổi theo a gà dẹt không lo được đến xem lâm s i ê u quắt lên một tiếng lớn đi trong con n g ư ờ i lấy tốc độ cực nhanh né qua vô số kỳ lạ phù hiệu nắm lấy bớt mạn vẻ sệ một bước b ư ớ c ra phảng phất bước vào dị thứ nguyên giống như vậy vê đúp vê đúp vê đúp ổ c ả n su con càng là biến mất không còn t â m hơi không g ặ p vừa mới chuẩn bị ra tay hắc quả phụ thiếu nữ hơi run một hồi bên trong mắt lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên nghi ngờ Thả sát thấy bất kỳ tung tích nhận chính mình Chu nhưng không nhìn cảm ra của quan có nào. Vi, kỳ lâm s i ê u cầm lấy bất kim hương đã trở về bên trong mắt tia sáng l ó e lên chu vi ngàn mét phạm vi sự vật đều rơi hết vào võng mạc bên trong nhưng không có nhìn thấy ạ gạ dẹt cùng bất mạn v ẻ x ệ nửa điểm bóng người này ngăn ngắn chốc lát bọn họ không thể dựa vào tự thân chạy ra ngàn mét khoảng cách trừ phi là dùng cái gì di tích đạo cụ hoặc là bọn họ căn bản không có đi xa liền ẩn giấu ở chung quanh đây lâm siêu đem đốt kim hương giao cho bộ phàm trong tay bóng người loáng một cái xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài đưa tay vồ vào tuyết địa bên trong vê lại một cái dài nửa ngón tay trắng như tuyết sâu thịt hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói ngươi nhận ra vật này sao hắc quả phụ thiếu nữ liếc mắt nhìn lắc đầu nói chưa từng thấy hẳn là này bắc cực trong tuyết biến dị sâu đi lâm siêu khẽ to mày dọc theo con đường này hắn dùng tới đế lĩnh vực từng nhìn thấy vài điều như vậy tuyết trùng luôn cảm giác không phải phổ thông biến dị sâu đơn giản như vậy c h ầ m ngâm chốc lát lâm s i ê u bóp chết này điều tuyết trùng đem tia sáng thẩm thấu đến phụ cận tuyết địa bên trong tỉ mỉ mà quan sát chu vi dày nặng tuyết động u khắc chương 445, cường giả tập hợp chương 444, cường giả tập hợp hắc quả phụ thiếu nữ dẫm chân nói ngươi đang tìm cái gì bọn họ khẳng định trốn đi băng cung đã mở ra chúng ta không nữa chạy tới bên trong thứ tốt liền bị người khác cướp đi lâm s i ê u trầm ngâm chốc lát thu hồi ánh mắt nói cái kia đi thôi dẫn đường nói đem trên mặt đất bậy bạ tột cùng mọn gỗ lì ạ thi thể thu được trong nhận không gian chờ rảnh rỗi thì lại cẩn thận coi hắc quả phụ thiếu nữ không chỉ hoán nữa trước tiên ở mặt trước dẫn đường bộ phàm nâng n g ấ t kim hương đi theo ở phía sau lâm siêu tiến lên phía trước nói tình huống thế nào ngực thương đã đông lại không có cảm hóa bệnh khuẩn đợi lát nữa nên sẽ thức tỉnh bộ phàm trên mặt lộ ra một tia trắng xám nụ cười nói lâm siêu khẽ gật đầu từ trong chiếc nhẫn móc ra một ống màu xanh lục ống trích nói đây là căn cứ con nào đó tái sinh năng lực vương thú gen thí nghiệm đi ra phục sinh chữa trị dịch có thể tăng nhanh thương thế của nàng khép lại tốc độ hắn nói này con vương thú tự nhiên chính là đà sơn vương thú bộ phàm cảm kích tiếp nhận nói cảm ơn ngươi lâm siêu hơi xua tay đuổi tới hắc quả phụ thiếu nữ bước chân ở lâm siêu mấy người sau khi rời đi quá bảy phẩy tám phút tuyết đ ệ u một cái nào đó nơi tuyết động đ ố n g nhiên nô ra từ bên trong r ỗ i ra một con bàn tay thót lòng dài hô a gà dẹt từ tuyết địa dưới bò ra thở hồng hộc không khí rét lạnh hướng về theo sát phía sau chui ra bớt mạn v ẻ x ề nói nhờ có ngươi thần kinh năng lực để chúng ta rơi vào trạng thái chết giả bằng không vẫn đúng là dấu bất quá bọn hắn bên người sinh vật tham chắc khí bất mãn v ẻ s ẽ cẩn thận từng ly từng tí một địa liếc mắt nhìn chu vi nói bọn họ sẽ không mai phục tại phía trước chứ không biết a gà z định liệu trước địa cười lạnh nói con kia hắc quả phụ biết năng lực của ta là báo trước vì lẽ đó sẽ không ngu xuẩn đến lãng phí thời gian mai phục chúng ta hơn nữa ta mới vừa báo trước quá bọn họ đã sắp đến băng cung nơi đó chúng ta cũng đến tăng nhanh mới được bất mạn v ẻ sệ yên tâm đi khẽ thở dài chỉ là đáng tiếc mỏn gỗ lì ạ cùng bầy bạ tốt không có gì tổ chức phái bọn họ tới được mục đích chính là dùng để dò đường chỉ là trước thời gian hy sinh mà thôi bất quá cũng cho chúng ta biết cái kia châu á tiểu tử thật không đơn giản đợi lát nữa ngươi đem hắn hình ảnh cùng tư liệu c h u y ể n quay lại tổ chức xếp vào hồng danh sách hàng ngũ về sau chạm thấy người này hết thể trở xuống người có thể trốn liền trốn a gà dẹt vuốt ve trên người t u y ế t đọng phân phó nói bất mạn p ẻ xệ k h ẽ gật đầu ở a gà dẹt cùng bất mạn p ẻ xệ rời đi sau đó không lâu mấy chục đạo bóng người lén lén lút lút địa đi tới nơi này khi nhìn thấy khắp nơi vết rách cùng nổn ngang n ô ra to lớn băng trụ cùng với bẻ gây vô số gai băng t h ỉ đều là hít vào một hơi này đây chính là vương thú tạo thành động tinh sao một người khinh hấp cảm l ạ n h khí chấn động địa đạo người còn lại nói quả thực chính là hàn băng địa ngục d ô quẹ trốn ở một khối hàn băng mặt cắt trên nghiêng đầu đánh giá mảnh này băng ngục chiến trường một lát sau không có nhìn thấy bất kỳ mai phục dấu vết hắn túi đầu liếc mắt nhìn chiến thuật của chính mình bản mặt trên sinh vật dò xét phản ứng không có bất cứ rung động gì lúc này hơi hơi thả lỏng mấy phần hướng về phía sau mọi người nói đuổi tới dầu quẹ đi đầu tiến vào băng ngục chiến trường đánh giá chu vi chiến đấu dấu vết làm sao không nhìn thấy con kia vương thú lẽ nào đã bị giết có người không nhịn được hỏi các ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái nơi này tất cả đều là hàn băng năng lực tạo thành động tĩnh cũng không có người nào thi thể lẽ nào cùng con kia vương thú chiến đấu chỉ là một người hoặc là hai ba người các ngươi xem vậy có huyết tích một người chỉ vào vương thú cự làng trong miệng chảy ra hát huyết nói d ô quẹ lập tức dẫn người tới kiệt khắc năng lực của ngươi là huyết thống nhận biết ngươi xem một chút này huyết là sinh vật gì d ô quẹ hướng về phía sau một người nói rằng vâng mặt sau một thanh niên tóc vàng ra khỏi hàng ngồi s ổ m ở hát huyết trước mặt con ngươi màu xanh lam n h ạ t hóa thành ám trầm màu máu ở trong mắt hán trên mặt băng hát huyết lại như đốt cháy hỏa diễm tràn ngập nồng nặc tinh lực một lát sau h á n đồng sắc khôi phục bình thường đứng dậy ngưng trọng nói đây chính là con quái vật kia từ phía trên huyết mạch sức mạnh đến xem chí ít là cấp bảy trung đẳng d ô quẹ khẽ gật đầu quét một vòng chu vi chiến đấu sân bãi đ ỗ n g nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một ít nhợt nhạt bước chân dấu vết trong lòng hơi động lập tức đi tới thật nhiều bước chân nên có sáu bảy người có người trầm ngâm nói la đội người mô phỏng năng lực không phải có thể nhìn thấy hiện trường hình ảnh sao có người lên tiếng nói d â quẹ không cần người kia mở miệng cũng đã sử dụng tới chính mình mô phỏng năng lực năng lực của hắn có thể mô phỏng tất cả sự vật lại như phục chế năng lực như thế chỉ là cùng phục chế chỗ bất đồng chính là phục chế năng lực chỉ có thể nguyên dạng phục chế mà mô phỏng nhưng c ó thể căn cơ một ít tin tức mô phỏng ra ngay lúc đó tình hình cùng phục chế năng lực có cực nhỏ khác biệt đem chu vi mặt đất dấu vết cùng hết thẻ dấu hiệu quét hình đến trong đầu dồ quẹ đại não như một đài siêu máy tính nhanh chóng tiến hành giải toán xuất hiện lại ra ba c h i ệ u giả lập hình ảnh ở hình ảnh này bên trong có vương thu cự lang bóng người cùng với mấy nhân loại bóng người nhưng mấy người này loại cực kỳ mơ hồ hầu như không cách nào nhìn thấy khuôn mặt một lát sau lại xuất hiện mấy người mấy người này khuôn mặt thì lại đối lập rõ ràng rất nhiều khi thấy rõ những người này dáng dấp thì hắn nhất thời giật mình trong lòng mô phỏng bỏ dở ở sở la môn hắn trầm mặc chốc lát trầm rãi nói phía sau mấy c h ủ người nhất thời hai mặt nhìn nhau một lát sau mới có một người cẩn thận từng ly từng tí một nói chính là chúng ta âu châu kinh khủng nhất cái tổ chức kia sao Chứ bọn họ ra còn có người khác cũng gọi là sở la môn sao một người khác khổ sở nói nghe nói này sở la môn ở bắc mỹ châu cũng có phần bộ chỉ là bị nơi đó một người tên là chi chu tổ chức bản thổ thế lực cho áp chế không cách nào phát triển lên một cao cái thanh niên tựa hồ đối với những này bí ẩn tổ chức có chút hiểu rõ d â quẹ ánh mắt t âm trầm nói không nghĩ tới cái tổ chức này cũng biết bắc cực băng cung đại tỷ để chúng ta lại đây dò đường chỉ sợ đến tay trắng trở về la đội nếu không chúng ta cùng đại tỷ phản ứng dưới tình huống chứ một giọng mặt người trung niên trầm ồn nói s ợ la môn đều biết bắc cực băng cung nói không chắc còn có thế lực khác cũng biết đại tỷ được cái kia q u y ề n địa đồ nên ở tại hắn di tích bên trong cũng có nếu như chúng ta muốn cướp đến băng cung chỉ có thể để đại tỷ tự thân xuất mã mới được d â quẹ sắc mặt lạnh lẽo nói đại tỷ t ỏ a c h ấ n căn cứ làm sao có thể tự ý mạo hiểm lại đây coi như băng cung bị thế lực khác thu được cũng tuyệt không thể để cho đại tỷ có một chút phong hiểm chúng ta đại tỷ năng lực cần thời gian cùng tài nguyên chờ lại quá mấy năm coi như hải vượt sinh vật cũng không ngăn nổi đại tỷ bước chân khi đó mới là chúng ta một lần nữa thành lập nhân loại văn minh thời k h á c vậy chúng ta trước tiên đánh m ò xuống cụ thể có cái nào thế lực đại tỷ lấy thời đại trước nước mỹ châu trường quyền hạn tiến vào cơ sở dữ liệu chỉ tra được bắc mỹ châu cùng nam mỹ châu bí ẩn thế lực lần này rất khả năng có cái khác lục địa bí ẩn tổ chức xuất hiện ở bắc cực chúng ta muốn làm chính là đem những này bí ẩn tổ chức tư liệu cùng tình báo đánh t r a rõ ràng báo cáo cho đại tỷ d ô quẹ trầm giọng nói những người khác hai mặt nhìn nhau mặc dù có chút người muốn lui ra nhưng nhìn thấy dô quẹ chăm chú cùng chấp nhất ánh mắt nhưng cảm thấy một loại hàn ý chỉ có thể nhắm mắt tùy tùng những người khác đáp lời vèo vèo lạnh giá băng tuyết bên trong lâm siêu đi theo ở hắc quả phụ thiếu nữ mặt sau cầm trong tay hai tấm thú loại bằng da địa đồ quan sát trong này một phần là từ thụy nhã trong tay được một phần là từ hắc quả phụ thiếu nữ nơi đó đánh cướp đến sắp muốn đi băng cung lâm siêu đương nhiên sẽ không buông tha h á c quả phụ thiếu nữ trong tay băng cung địa đồ h á c quả phụ thiếu nữ thật không có từ chối hiển nhiên là cân nhắc đến cùng lâm siêu đánh một trận sau đó đem địa đồ giao cho hắn cùng trực tiếp giao cho hắn này hai cái lựa chọn mặt sau một loại muốn có lời nhiều lắm bản đồ này là gia tộc của các ngươi từ xưa truyền lưu sao lâm siêu vừa nhìn vừa hỏi nay vẽ địa đồ bằng da cực kỳ mềm mại ở này dưới không mấy chục độ nhiệt độ dưới vẫn ấm áp bóng loáng hắc quả phụ thiếu nữ cũng không quay đầu lại nói gia tộc của ngươi không có cho ngươi sao lâm siêu cũng không ngẩng đầu lên nói ta là người bình thường t hắc h quả phụ thiếu nữ xỉ cười một tiếng ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi lâm siêu so sánh một lúc phát hiện này hai tấm bản đồ biên giới con đường hoàn toàn đúng không lên nên đều là từ một khối đại trên bản đồ cắt xuống một phần hắn lắc lắc đầu đem địa đồ tiện tay đưa cho bộ phàm nhìn một lần sau đó thu hồi sắp đến rồi hắc quả phụ thiếu nữ tăng nhanh tốc độ phía trước có một đám lớn phong tuyết đem tầm mắt mơ hồ mặc dù là người thường gấp mấy chục lần thị giác thêm động thái bắt giữ năng lực cũng không cách nào từ đẩy trời phong tuyết bên trong nhìn thấy đối diện sự vật lâm siêu mấy người đi vào phong tuyết bên trong kéo dài 7,8 p h ú t sau phong tuyết đột nhiên biến mất xuất hiện ở hoàn toàn trống trải tuyết nguyên t r ê n đất nơi này nửa điểm sức gió đều không có ngẩng đầu nhìn tới bầu trời sáng sủa xanh thẳm đến như một chiếc gương không có nửa mảnh vân đoá ánh mặt trời không trở ngại chút nào địa xuyên thấu hạ xuống tràn ngập ấm áp phía trước cái kia tòa băng sơn chính là trên bản đồ ghi chép băng cung vị trí hắc quả phụ thiếu nữ giơ tay chỉ đi lâm s i ê u theo nhìn tới vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su c o n chỉ thấy một tòa cao vóc như mây băng sơn đứng vững ở sông băng tuyết nguyên p h ầ n c u ố i thái dương chiếu vào đỉnh núi tuyết trên lòng lánh thập tự giống như cầu vồng hào quang á h u ấ t kim hương sắc mặt thống khổ khinh rên một tiếng tựa hồ tỉnh lại mới vừa hơi khôi phục một điểm chi giác đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra bên trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng sắc ý bản năng nâng tay lên dưới chân đủng bên trong cất dấu hạt giống chịu đến sức mạnh thôi phát nhất thời mọc ra một đoá đoá hoa màu tím mới vừa có tiếp tục lớn lên xu thế liền đ ỗ n g nhiên đình chỉ sinh trưởng bởi vì nàng đã thấy rõ trước mắt sự vật lâm lâm siêu nàng khó có thể tin mà nhìn lâm siêu viền mắt bên trong trong nháy mắt tuân ra hơi nước lâm siêu nhìn cái này ngày xưa bề ngoài kiều mị có thể người nội tâm nhưng kiên cường độc lập nữ tử khẽ thở dài nói không có chuyện gì đều sẽ tới vất kim hương viền mắt bên trong nước mắt nhất thời vỡ đê theo gõ má lướt xuống ở nhỏ xuống quá trình đông lại thành băng như chân trâu bình thường bính gậy tại dưới chân trên mặt băng nàng dùng sức mà gật đầu quay đầu nhìn bộ phàm nói lăng vũ bọn họ đây bộ phàm sắc mặt b u ồ n bã nói bọn họ nàng không có tiếp tục nói hết thế nhưng n g ấ t kim hương tựa hồ đã rõ ràng bên trong mắt mới vừa h i ệ n lộ thần thái lại yếu ớt lại đi lặng lẽ không nói khắc chương 446, hàn băng kim tự tháp chương 446, hàn băng kim tự tháp hắc quả phụ thiếu nữ đ ô i lông mày có một tia không kiên nhẫn nhưng bị vướng bởi lâm siêu ở bên cạnh chỉ có thể l ạ i tính tình khe nói nói xong không nói xong có thể đi chưa lâm siêu vô vô uất kim hương vai hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói dẫn đường uất kim hương nhìn nàng một cái mơ hồ cảm thấy cái này hắc q u ầ n thiếu nữ cực kỳ nguy hiểm nàng hướng về nâng chính mình bộ phàm nhỏ giọng nói vị này chính là bộ phàm khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói ta cũng không rõ ràng bất quá nàng rất mạnh lúc trước một người chỉ dùng không tới một phút liền giết chết một con vương thú không tới một phút liền giết chết vương thú uất kim hương đầy mặt chấn động sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được nàng liếc một cái lâm siêu hạ thấp giọng hỏi cái kia nàng cùng lâm siêu là quan hệ gì bộ pham nhỏ giọng nói không rõ lắm tựa hồ là bị lâm thủ lĩnh trộm tới nước ngoài cao thủ rất nghe lâm thủ lĩnh hai người các ngươi nói đủ không hắc quả phụ thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu lại lạnh lùng thốt uất kim hương cùng bộ phàm liếc mắt nhìn nhau ngượng ngùng không tái thảo luận sau một chốc uất kim hương bỗng nhớ tới vấn đề mấu chốt vội vàng nói các ngươi là làm sao tìm được đ ế n ta bộ phàm liếc mắt nhìn lâm siêu bóng lưng cười khổ nói không phải tìm tới chúng ta là tình cờ gặp cái kia bốn cái người nước ngoài nghe nàng nói mấy người kia là nước ngoài một người tên là sở la môn trong tổ chức sát thủ nàng không biết hắc quả phụ thiếu nữ tên chỉ có thể biểu m g ô i dùng nàng để thay thế sau đó đem sự tình e m t h a y nói ấ t kim hương sau khi nghe xong sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn lâm siêu c â y đắng nói không nghĩ tới lại thiếu nợ hắn một cái mạng bộ pham hận hận nói đáng tiếc bị hai người kia lưu nhanh đợi lát nữa nếu như gặp mặt trên nói cái gì đều muốn lưu lại bọn họ ừng ấ t kim hương dùng sức gật đầu bên trong mắt hàn ý phun trào nàng sẽ không quên mình bị nắm lấy sau gặp q u ấ t nhục ò n có cùng đến đây mấy vị kia chết thảm răng dốc. tuy rằng bọn họ vẫn chuẩn bị kỹ càng chịu chết nhưng chưa bao giờ từng nghĩ chính mình không phải chết đang q u á i vật cùng xác thối trong miệng mà là chết ở chính mình đồng loại trong tay đến lúc này hắc quả phụ thiếu nữ mở miệng nói lâm siêu ngắm nhìn b ố n phía bọn họ đã đi tới tòa này sông băng trên núi tuyết to lớn tuyết sơn liên miên trùng điệp cũng không có hàn phong cùng hoa tuyết trái lại cực kỳ bình tĩnh hắn thả ra chính mình thượng đế lĩnh vực dùng hết tầm nhìn từ trời cao phủ vọng hạ xuống nhất thời nhìn thấy tuyết sơn một bên khác giữa sườn núi vị trí có một t ò a màu trắng tinh kim tự tháp ở mặt sau lâm siêu nói rằng đi hắc quả phụ thiếu nữ một khắc liên tục lúc này dẫn đường mấy người rất nhanh đi tới nơi này t ò a màu trắng bạc kim tự tháp trước chỉ thấy này kim tự tháp tựa hồ là dùng hàn băng thế tạo mà thành phản xạ thủy tinh giống như o n h á n h ánh sáng lộng lẫy độ cao khoảng chừng là khoảng hai trăm mét lâm siêu sử dụng tới thượng đế lĩnh vực bao phủ toàn bộ hàn băng kim tự tháp từ mỗi cái tam giác trên mặt đều không có nhìn thấy thông đi vào trong lối vào hỏi này chính là các ngươi nói băng cung hắc quả phụ thiếu nữ vờn quanh hàn băng kim tự tháp một vòng nghi ngờ nói băng cung nên lớn hơn so với cái này rất nhiều lần cái này hay là chỉ là băng cung lối vào muốn đi vào bên trong nhìn mới biết nhưng là muốn làm sao đi vào đây lâm siêu nghĩ đến hai tấm bản đồ trên đều không có khắc hóa kim tự tháp đồ hình mà là một ít loan loan quải quải đường bộ hẳn là trong băng cung bộ con đường hắn trầm ngâm nói hẳn là có cái gì cơ quan ngươi khắp nơi đẩy đẩy xem hắc quả phụ thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn nghĩ thầm ngươi làm sao không đến đẩy đẩy vạn nhất thật sự có cơ quan xui xẻo lại không phải ngươi bất quá trong lòng tuy rằng như thế nghĩ nhưng nàng vẫn là nghiêm túc đánh giá hàn bằng kim tự tháp mỗi cái địa phương cố gắng muốn đi vào bên trong thật sự chỉ có thể dựa vào cơ quan mở miệng vất kim hương nghe thấy hai người sắc mặt cổ quái nói các ngươi chẳng lẽ không biết kim tự tháp lôi vào bình thường đều ở trên đỉnh sao lâm siêu hơi run nói đỉnh đúng đấy đỉnh là có thể di động ớt kim hương một mặt chuyện đương nhiên địa đạo hắc quả phụ thiếu nữ nghi ngờ nhìn nàng một cái nói làm sao ngươi biết thư trên nói như vậy a các ngươi chưa từng xem cổ ai cập xử sao ớt kim hương c h ư ớ c mắt nói lâm siêu nhất thời trong lòng hơi động ạ nụ bi không phải là cổ ai cập người sao mà đem kim tự tháp vận dụng rộng rãi nhất văn minh tựa hồ chính là cổ ai cập a hắn lập tức ở đầu góc hỏi do ạ nụ bi ạ nụ bi lười biếng nói rốt cục nhớ tới cầu gia ta thật là buồn vậy tiểu mội mội nói không sai đỉnh c h ó t là có thể di động lâm siêu trong lòng có chút thẹn thùng hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói ngươi đẩy đẩy đỉnh nhìn hắc quả phụ thiếu nữ lầm bầm một tiếng bay tới đỉnh c h ó t đem chiến giáp bao phủ lại toàn thân mình sau đó giơ tay đẩy hướng về kim tự tháp đỉnh nón ầm ầm đỉnh sưng nhọn quả nhiên bị đẩy ra chuyển qua một bên lộ ra một một bên dài hai mét nhiều tam giác lối vào hắc quả phụ thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hướng bên trong liếc mắt nhìn nhất thời nhìn thấy có mười mấy bóng người ở tầng c h ó t trong kim tự tháp nàng sửng sốt một chút lập tức nhảy vào đi vào lâm siêu dùng hết tuyến thẩm thấu đến bên trong thấy do tầng cao nhất tình hôm sau cũng hơi sửng sốt một chút lập tức không nói hai lời mang theo vật kim hương cùng bộ phảm trực tiếp bay đến lối vào trên nhưng không có vội vã đi vào vạn và nhất chờ hắn tiến vào bên trong n à y lối vào đột nhiên đóng cửa hơn nữa từ nội bộ không cách nào mở ra há không phải là bị vây chết ở bên trong bên trong tình huống thế nào lâm siêu hướng về hắc quả phụ thiếu nữ hỏi hắc quả phụ thiếu nữ không hề trả lời nàng cũng là mới vừa gia nhập bên trong đánh giá chu vi mười mấy cái người âu châu những người âu châu này nhìn thấy mở ra lối vào nhất thời đầy mặt kinh h ỉ lập tức có người nhảy lên muốn hoang ăn ra lâm siêu đứng lối vào đem nhảy lên đến người một cái tát vô xuống đi người kia ngồi sập xuống đất tức giận đối với lâm siêu chửi ầm lên đồng thời móc ra một cái cấu tạo kỳ lạ xuống ống hướng về lâm siêu chuẩn bị nổ súng lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo giơ tay một chỉ điểm ra p h ố c địa một tiếng lệ mạ xạ tuyến trong nháy mắt xuyên thủng người âu châu này c á i chán chỉ để lại một tia thiêu đốt tế bảo sau khói xanh còn lại người âu châu nhất thời đình chỉ gây dối sợ hãi mà ẩn hàm sát ý mà nhìn lâm siêu cùng h ắ t quả phụ thiếu nữ vê đút vê đút vê đút hồ cản xú con các ngươi ở đây làm cái gì hắc quả phụ thiếu nữ nhìn thấy không cần chính mình lập uy lúc này lạnh lùng mở miệng hỏi chu vi một mảnh trầm mặc mấy chục giây sau một người trung niên âm t r ầ m nói các ngươi cũng là vì là băng cung mà đến đi băng cung thì ở tòa này kim tự tháp dưới đáy muốn đi nhất định phải tiến vào tối dưới đáy mới được thế nhưng muốn đi vào phía dưới nhất định phải đánh bại người kia nói chỉ về một góc nơi nơi đó đứng một cả người ánh kim loại người nhìn qua lại như trí não như thế người nói dối hắc quả phụ thiếu nữ theo d o i hắn bóng người bỗng nhiên l ó e lên phốc điệu một tiếng trung niên nhân này đầu lâu nhất thời bay lên máu tươi từ phần gãy trên giặt rào phun ra lâm ở xung quanh mấy cái người âu trâu trên mặt cùng trên người những người này hoảng hốt thét lên lui lại vài bước h ắ c quả phụ thiếu n ữ như tử thần giống như lãnh đạm nhìn phía còn lại người âu châu chậm rãi nói chỉ bằng các ngươi những ngày cạn cũng xứng đến tranh cướp băng cung d u n g truy thủ chỉ về một người nói ngươi tới nói khắc chương 447, khiêu chiến chương 447, khiêu chiến cái này bị điểm tên thanh niên đầy mặt sợ hãi lắp ba lắp bắp nói ta chúng ta thực sự là vì là băng cung mà đến chúng ta thủ lĩnh đã xuống chúng ta không cách nào đánh bại cái kia cái kia kim loại người vì lẽ đó bị giam ở đây cái này lối vào cơ quan từ bên trong không cách nào mở ra một khi tiến vào chỉ có liên tục đi xuống mới có lối thoát nhiều nhờ có, có các ngươi tới nói tới chỗ này trên mặt hắn lộ ra một tia cởi gượng tựa hồ muốn hòa hoãn ép xuống ước khủng bố bầu không khí nhưng bởi vì quá độ căng thẳng dẫn đến cười so với khóc còn khó coi hơn nói dối hắc quả phụ thiếu nữ hầu như ở hắn vừa mới dứt lời liền bóng người lóe lên trùy thủ van quá thanh niên đầu lâu bay lên cao cao nhất thời mất mạng ngươi tới nói nói chi tiết một chút hắc quả phụ thiếu nữ tiếp tục tiện tay chỉ về một người đây là hung hăng trang trang phục nữ nhân nhìn thấy hắc quả phụ thiếu nữ điểm đến nàng quán có lạnh lùng sắc mặt nhất thời tráng bệnh như tờ giấy bên trong mắt tràn ngập hoảng sợ hai chân như cái sảng giống như run cầm cập liên tục run g ọ n nói h á n h á n không có nói láo chúng ta đúng là bị vây ở chỗ này chúng ta đều là âu châu mỹ lộ thị thượng đế căn cứ người ta ta d ô n g dài hắc quả phụ thiếu nữ hơi nhúng mày bóng người như như tệ lẹ p ọ t s e q u a cô gái này mỹ lệ đầu lâu nhất thời tề cảnh ma đức ở thời gian năng lực cắt c h é m dưới bọn họ những này không có ép cấp chiến giáp bảo vệ người yếu đuối đến lại như trăng giấy hắc quả phụ thiếu nữ nhìn chung quanh một vòng người phụ nữ kia nói sẽ không có sai những người này hầu như đều đeo thống nhất màu bạc dẹt hành chân dung huân trường nàng điểm hướng về một người trung niên lanh đ n g nói đem ngươi biết toàn bộ nói ra trung niên nhân này hai chân mềm lún càng l à tại chỗ quý xuống đầm nước bóng tối từ hắn đ u n g quần lan tràn mà ra càng l à sợ đến tiểu tiện hắn run lập cập địa run giọng nói ta nói ta tất cả đều nói cậu ngươi đừng có giết ta, ta hướng về dẹt tuyên thể ta nói tới mỗi một chữ đều là thật sự ta bảo đảm nói hắc quả phụ thiếu nữ không nhịn được q u á t lên người trung niên thân thể run lên như chỉ trấn kinh cựu nhỏ run rẩy đem bọn họ đến đây bắc cực tất cả mọi chuyện êm thai nói ra đại khái nội dung cùng phía trước mấy vị hầu như nhất trí chỉ là bàn giao càng thêm tỉ mỉ bao quát bọn họ là làm sao cưỡi đặc chế máy bay vượt qua bắc băng dương cùng với như thế nào tìm đến hàn băng kim tự tháp lối vào v v hắc quả phụ thiếu nữ sau khi nghe song nở nụ cười xinh đẹp nói nói như vậy cái kêu ba vị đều không có nói dối ta thực sự là sai trách bọn họ người trung niên thấy nàng tin tưởng chính mình trong lòng đã là mừng như điên không ngớt nào dám làm cho nàng xin lỗi vội vã cười lịnh nói nơi nào là bọn họ miệng buồn chưa nói rõ ràng đúng đấy hắc quả phụ thiếu nữ chuyện đương nhiên địa cười cận nói nếu sự tình nói rõ ràng như vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi đưa người trung niên đầu góc phản ứng có chút chậm theo bản năng mà nói sao dám làm phiên ngươi tự chúng ta leo lên liền nói còn chưa dứt lời âm thanh liền đột nhiên ngừng lại đầu lâu xoay tròn quẳng lên phốc phốc phốc hắc quả phụ thiếu n ữ như một đạo màu đen đủ linh bóng người nhanh chóng tiềm lược mỗi lần xuất hiện chỉ là một đạo t à n ảnh chưa kịp người thấy rõ liền lần nữa biến mất không gặp chỉ có thể nhìn thấy ở đây mười mấy cái người âu châu kinh hoàng muốn tranh né nhưng đầu lâu nhưng không tên địa bay lên máu tươi như trụ hai mươi giây nhiều điểm hắc quả phụ thiếu nữ bóng người ở vị trí ban đầu tái hiện ra nhẹ nhàng suy động trong tay màu đen truy thủ mấy giọt máu tươi rơi vào nàng khéo léo chân trần bên cạnh chu vi chỉ còn dư lại mười mấy bộ thi thể không đầu đứng lặng có đã thất hành ngã xuống trên đất lăn xuống mười mấy viên đầu lâu vẻ mặt đại thể là sợ hãi cùng kinh ngạc tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất các ngươi còn chờ cái gì hắc quả phụ thiếu nữ cười tủng tỉm n g n g đầu bộ pham nhìn trên đất khốc liệt luyện ngục tình cảnh k h ẽ cau mày hướng về lâm siêu nói những người kia nói này đỉnh tháp từ nội bộ không cách nào mở ra nếu không ta liền lưu ở bên ngoài đi không cần từ tầng này độ cao đến xem này hàn băng kim tự tháp ít nhất có bảy tám tầng hẳn là mỗi một tầng đều không thể qua lại chỉ có thể liên tục hướng phía dưới ngươi lưu lại nơi này cũng vô dụng lâm siêu nhìn lướt qua trên đất mười mấy bộ thi thể nói thủ lãnh của những người này hẳn là không ngờ tới điểm ấy vì lẽ đó không có đem những người này nhét vào hắn trong nhẫn không gian hoặc là hắn chứa đồ khí không cách nào chứa đựng vật còn sống nói xong trước tiên nhảy xuống chiến h o a bắn lên một mảnh d ò n g máu vất kim hương theo sát phía sau nhảy xuống đánh giá con kia vẻ mặt mất cảm giác kim loại người lẩm bẩm nói hứa tư lệnh nói bắc cực d ị động nên chính là vật này chúng ta vừa mới đến dò đường những n à y người nước ngoài cũng đã quy mô lớn đến đây s i ê u tầm xem ra chúng ta châu á hệ thống tình báo vẫn là quá lạc hậu hắc quả phụ thiếu nữ nghe thấy nàng k h é p cười một tiếng nói tiểu n ộ i muội nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ các ngươi chính là châu á mạnh nhất thế lực ướt kim hương hơi run nhìn lâm siêu một mắt lắc đầu nói chúng ta nên tính là đệ nhị đi ha ha ha hắc quả phụ thiếu nữ như là nghe được cực kỳ buồn cười sự tình che miệng cười khẽ nói liền các ngươi như vậy cũng coi như đ ệ nhị lời này cũng là ở trước mặt ta nói một chút nếu như ở các ngươi châu á khu vực trên tinh v ó n g nói như vậy ta thật lo lắng các ngươi căn cứ sẽ ở ngày thứ hai liền tiêu thất trên địa cầu đây ấ t kim hương t r i n h nói ngươi có ý gì hắc quả phụ thiếu nữ cười ha hả không lại để ý đến nàng Trực tiếp đi tới vị này, kim loại người trước mặt, nói, đánh bại người liền có thể đi tầng tiếp theo vẫn là, muốn hủy diệt mất mặt, tay ta trì thể thông tư thể thua, tiến có cảm giác có chúng, cử cách, có chịu cơ chiến, có chiến. đi kim loại người nói, bại ngươi liền đi ngươi Kim loại người dưới tay ta kiên 30 giây, liền giữa hội khiêu chiến, ba lần, có hay không hiện đang tiến hành khiêu nhập, đánh đây. đường đang vị vẫn này muốn lên hững lần, không hành là, hủy hay kẻ xâm sao, hờ ba dơ qua ở ồ hắc quả phụ thiếu nữ rất hứng thú nói bắt đầu đi lâm siêu cùng bộ phàm vớt kim hương về phía sau hơi rút lui vài bước để tránh khỏi bị lan đến gần ầm ầm chỉ thấy kim loại người chu vi năm mét đường kính phạm vi chậm rãi bay lên một cái vòng tròn trụ giống như trong suốt lồng năng lượng đưa nó cùng hắc quả phụ thiếu nữ bao phủ ở bên trong khi lồng năng lượng đến kim tự tháp đ ỉ n h thì kim loại người âm thanh như máy móc vang lên tính g i ở bắt đầu vèo nó bỗng nhiên bắn mạnh mà ra dường như một đạo kim sắc quang ảnh d ơ lên nắm đấm mạnh mẽ đánh vào hắc quả phụ thiếu nữ cái chán vị trí tăng địa một hồi nắm đấm xuyên qua cái chán hắc quả phụ thiếu nữ bóng người như xương khói giống như biến mất không còn t ă m hơi càng là tan ảnh kim loại người tại chỗ đứng lại kim cương chế tạo hóng ánh con ngươi hơi chuyển động nhìn quét chu vi ba trăm sáu mươi góc độ tầm nhìn nhưng mà hắc quả phụ thiếu nữ lại như bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy hoàn toàn tiêu thất lâm siêu biết này hắc quả phụ thiếu nữ là trốn đến cái khác thời gian tiết điểm bên trong đừng nói kiên trì ba mươi giây chính là ba mươi phút cũng không có vấn đề gì hô ba mươi giây quá khứ lồng năng lượng như quang ảnh loay lên nhanh chóng tiêu thất hắc quả phụ thiếu nữ bóng người gần như cùng lúc đó xuất hiện h i nhiên n là bấm toán được rồi thời gian kim loại người chết lạng nói ngươi thông qua hiện đang tiến hành truyền thống nói xong trong con ngươi bắn mạnh ra hai tia xám mang bao phủ lại hắc quả phụ thiếu nữ sau một k h ắ c hắc quả phụ thiếu nữ thân thể như bị phân giải thành vô số hạt nhân biến mất không còn t â m hơi không g ặ p đến phiên ta v ấ t kim hương bước ra một bước nói ta trước tiên thử xem nếu như thất bại liền phiền phức ngươi mang ta tới lâm siêu khẽ gật đầu lồng năng lượng lần thứ hai bay lên bao phủ ở năm mét phạm vi v ấ t kim hương thương thế mới khỏi mặc dù không cách nào phát huy toàn thịnh thì trình độ nhưng đã có thể dùng r a bảy tám phân sức mạnh nàng ở lồng năng lượng tăng lên trên trong quá trình liền kích thích ra lượng lớn lá xanh nằm dày đặc ở chiến r á c ngoại vi đồng thời giơ dơ tay rơi ra ra khắp nơi kỳ lạ hạt giống những này hạt giống sau khi hạ xuống ở năng lực của nàng thôi thúc dưới trong nháy mắt cấp tốc sinh trường hóa thành từng cái từng cái cự m ạ n g giống như dây leo khi tính giờ lúc bắt đầu hết t h ể dây leo trong nháy mắt bắn mạnh mà ra q u ố n quanh ở kim loại người tay chân toàn thân gói thành một bánh trưng hầu như không nhìn thấy thân thể kim loại người kịch liệt dãy giụa sức mạnh rất lớn nhất thời có dây leo bị đứt đoạn nhưng nơi này dây leo thực sự quá nhiều mới vừa đứt đoạn mấy cây liền bị tân dây leo bổ khuyết trên ba mươi giây vừa qua vớt kim hương ung dung hoàn thành khiêu chiến nàng giơ tay một c h i ề u hết thể bắp đùi thô dây leo nhanh chóng co rút lại như linh x ả giống như lột xác thu nhỏ lại hết mức thu về đến một điểm nhỏ biến thành ban đầu hạt giống răng rớp ớt kim hương giơ tay một c h i ề u r ố i ra vài đạo dây leo đem những n à y hạt giống tất cả đều nắm lên thu vào đến bên người trong túi tiền đến ta bộ phim nhìn thấy v ớt kim hương ung dung thông qua trong lòng thở phào nhẹ nhõm tiến lên tiến hành t h i ê u chiến đối lập vu ớt kim hương ung dung thoải mái bộ phim chiến đấu muốn mạo hiểm nhiều lắm nàng thôn phệ năng lực đối mặt kim loại người thì dĩ nhiên mất đi hiệu lực không cách nào thôn phệ kim loại người thân thể nàng chỉ có thể dựa vào tự thân cơ sở thể chất cùng kỹ năng vật lộn xảo đến tiến hành né tránh cùng hóa giải đáng vui mừng chính là nay kim loại người tựa hồ sẽ không bất kỳ năng lực chỉ là dựa vào bản thân thể chất tiến hành chiến đấu thế nhưng cách đấu thủ pháp cực kỳ cao thâm sánh ngang a cấp đỉnh cách đấu cao thủ bộ pham rất nhanh rơi vào khổ chiến ở liên tục chịu đòn dưới bộ pham rốt cuộc sống quá ba mươi giây kéo vết thương đầy dây thân thể truyền tống đến tầng tiếp theo lâm siêu thấy hai người tất cả đều thông qua cũng không có lãng phí thời gian ở lồng năng lượng đóng kín trong nháy mắt d ơ lên cổ thương mánh phách mà ra một súng quật ở nhào tới kim loại người phần gáy trên trầm trọng địa lực lượng đưa nó đánh đến hai chân mềm lún ngã quỳ trên mặt đất lâm siêu một cước đá vào bộ mặt của nó kim loại người bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đánh vào lồng năng lượng trên vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su com một lát sau mới bỏ lên lần thứ hai hướng về lâm siêu đập tới lâm siêu thấy đánh không nát nó chẳng muốn lãng tốn sức bóng người vi lắc tránh thoát công kích sau đó nghiêng người lần thứ hai nhấc chân đưa nó đập bay chờ nó lần thứ hai đập tới thì tiếp tục tránh né sau đó đập bay ba mươi giây đi qua rất nhanh lâm siêu thuận lợi thông qua người thông qua hiện đang tiến hành truyền thống kim loại mặt người trên s á m xịt địa mất cảm giác nói rằng ấ t kim hương chậm rãi mở mắt ra đánh giá chu vi chỉ thấy tầng này tích so sánh với một tầng lớn hơn một cỡ ở cách mình gần nhất bên trong góc q u ậ n mình hai cái người hoa một nam một nữ tựa hồ là một đôi tình nhân đang dùng cơ cảnh địa ánh mắt mịt mở đánh giá chính mình ở một bên khác trên đất ngồi bảy tám cái người nước ngoài từ tướng mạo đến xem là đến từ chính không giống khu vực nhân chủng có người da đen người do thái người ả d ậ p đẳng cấp giờ khác này đều là d ơ lên âm cứu giống như địa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lại đây gây mùi huyết vị từ trên mặt đất bay tới rõ ràng là hai cỗ người nước ngoài thi thể một cái xương sọ tựa hồ bị cây búa rắc rưỡi hóc khắp nơi một cái khác ngược vị trí trái tim máu thịt bé bét u khắt chương bốn t r ă n mươi cổ vo muôn người chương 448, cổ vo muôn người trong không khí hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có mùi máu tanh đồng bền v ấ t kim hương nhìn chu vi như hổ như sói địa ánh mắt lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi nàng nhìn lướt qua lập tức nhìn thấy trên một tầng kim loại người vị trí vị trí kia nàm d ạ p một con toàn thân màu hoàng kim chó ba đầu trên người không có bộ lông lưu động kim loại phản xạ ánh sáng lộng lẫy đây chính là thông qua tầng tiếp theo thủ quan giả sao hắc quả phụ thiếu nữ lạnh nhạ tâm thanh vang vọng ở tĩnh mịch trong tháp một người da đen thanh niên nết miệng lộ ra hàm răng trắng nón mang theo ý tứ sâu xa đ i ệ u nụ cười nói ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết hắc quả phụ thiếu nữ lông mày hơi nhíu bóng người lóe lên như như tệ lẹp họt xuất hiện ở thanh niên người da đen trước mặt ở hắn kinh hãi đ i ệ u trong ánh mắt d ơ lên tinh tế trắng mịn ngón tay nắm lấy cổ áo của hắn đem cái này một mét tám cao thanh niên người da đen nhắc tới giữa không trùng nhẹ giọng nói cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi muốn tốt như thế nào thật trả lời lời của người khác sao thanh niên người da đen trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ hắn chẳng thể nghĩ tới cái này mềm mại hắc quần thiếu nữ dĩ nhiên có như thế sức mạnh kinh khủng hơn nữa vừa n ã y bày ra này một tay rất khả năng là rất nhiều năng lực trung cực hàng đầu không gian năng lực hắn lập tức cầu xin tha thứ ta sai rồi con kia hoàng kim chó ba đầu chính là thủ q u a n thú chẳng đánh bại nó mới có thể đi tầng tiếp theo ta phốc khẽ nết miệng q u ả n g đến giữa không trung cùng đầu lâu cùng lăn xuống đầu đất. lâu rơi hắc quả phụ thiếu nữ bỏ qua thanh niên người da đen thi thể không đầu bên trong mắt lộ ra một tia căm ghét quay đầu lại vẫn ngắm nhìn chung quanh tự có một luồng lánh khốc khí c h t ở đây tất cả mọi người đều là câm như hến này thanh niên người da đen cùng thực lực của bọn họ xê xích không nhiều đều đánh không lại con kia hoàng kim chó ba đầu vì lẽ đó bị vây ở nơi này giờ khác này lại bị hắc quả phụ thiếu nữ đánh giết trong trước mắt cũng mang ý nghĩa nàng muốn giết chết bọn họ cũng là dễ như ăn cháo hắc quả phụ thiếu nữ lạnh rên một tiếng nói đem các ngươi chứa đồ khí đều giao ra đây những người này trong lòng âm thầm kêu khổ một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí một nói này vị tiểu thư này chúng ta bị vây ở chỗ này nếu như không chứa đồ khí bên trong thực vật chúng ta hắc quả phụ thiếu nữ nhìn hắn đ ỗ n g n ở nụ cười xinh đẹp như bách hợp tỏa ra khiến cho người nhìn ra si mê chỉ là nàng nhưng đơn giản là như nước lạnh lâm đầu trong nháy mắt khiến người ta tỉnh lại không đồ vật ăn liên ăn thịt người a các ngươi nơi này không phải có nhiều người như vậy sao ngây thơ rực rỡ nụ cười ta ác đến cực điểm lời nói tất cả mọi người đều là ngây người ớt kim hương tâm có không đành lòng nói hay là thôi đi hắc quả phụ thiếu nữ liếc nàng một mắt nói cái này gọi là tài nguyên hợp lý lợi dụng đám rác rưởi này chỉ xứng ở đây chết đói ta đã rất nhân tử cho phép thi thể của bọn họ ở đây mục nát mà không có mang về nuôi nấng ta những kia con vật nhỏ dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem tương lai toàn cầu bạo phát nạn đói là tất nhiên vương thú đều có khả năng chết đói chúng ta nhỏ yếu như vậy làm sao còn có thể xa xỉ như vậy lãng phí tài nguyên đây uất kim hương càng không nói ra được phản bác đến lúc này bộ phàm cùng lâm siêu trước sau hạ xuống một á á dập người trung niên bỗng nhiên đứng lên lớn tiếng nói đại gia cùng với nàng liệu mạng không còn chứa đồ khí chúng ta sớm muộn là chết đói còn không bằng giết chết nàng nàng chứa đồ khí khẳng định rất lớn có rất nhiều mỹ vị thực vật lời nói của hắn như hỏa lời dẫn như thế nhất thời thắp sáng tất cả mọi người con mắt những người này đều là liếm máu trên lưỡi đao hung ác đồ há có thể không biết ngồi chờ chết l i ề u mạng một lần đạo lý lúc này bên trong mắt lộ ra hung á c vẻ từng cái từng cái đứng lên đề phòng mà giữ tợn đ ị a nhìn c h ầ m c h ầ m hắc quả phụ thiếu nữ hắc quả phụ thiếu nữ trên mặt không có vẻ sợ h ã i chút nào trái lại dập dờn ra một vệ nụ cười trên thực tế ở cái kia người ả d ậ p mở miệng thì nàng có mấy chục loại phương pháp để hắn chết đi đem cuộc bạo loạn này hiệu triệu bóc tát thế nhưng nàng không có bởi vì như vậy mới so với kích thích lâm siêu hơi nhũ mày liếc h á c quả phụ thiếu nữ một mắt nói ngươi cũng rất sẽ gây sự n h ì chẳng lẽ không vội vã đi băng cung h á c quả phụ thiếu nữ nhún vai nói ngược lại giải quyết một ít g i á p r ư ỡ i dùng không mất bao nhiêu thời gian lâm siêu lường một cái hướng về những người này nói chớ sốt sáng ta sẽ dẫn các ngươi đi ra ngoài ta có nhận không gian bất quá tiền đ ể là các ngươi từ đây đem thoát ly thế lực của chính mình đi theo ta Hắc q bảy tám cái người nước ngoài hai mặt nhìn nhau lên tiếng trước nhất người ả d ậ p nhìn thấy những người khác thần sắc trần trờ nhất thời hét lớn đừng bị lừa bọn họ là một nhóm nhi muốn đem chúng ta từng cái đánh tan chúng ta m u ố n âm thanh đột nhiên ngừng lại một luồng ánh sáng từ c h á n của hắn xuyên qua ma sát ra nhàn nhạt khói xanh rông dài lâm cực kỳ lạnh lùng địa thu hồi ánh mắt không kiên nhẫn nói cho các ngươi thêm ba giây đồng hồ cân nhắc chúng ta đồng ý ở một chỗ khác hai cái người hoa tiến lên bên trong mắt tựa hồ mang có mấy phần vẻ kích động lâm siêu trong lòng hơi động nói các ngươi nhận thức ta mới vừa nhận ra ngài chính là lâm chiến thần chứ trong đó cô gái trẻ căng thẳng mà kích động nói lâm siêu không tỏ do ý kiến địa khẽ gật đầu nói vậy thì vào đi thôi nói đem nhẫn không gian lối vào mở ra chờ đã trong đó thanh niên trần c h ờ một chút nhưng vẫn là cắn răng nói kỳ thực chúng ta là cổ võ m ô n người nếu như chúng ta tự ý gia nhập thế lực khác sẽ phải chịu trừng phạt hơn nữa có thể sẽ liên lụy người vì lẽ đó nếu không phiền phức n g ư ờ i đem chúng ta mang đến phía dưới nơi đó có chúng ta đại sư huynh hắn coi nhận không gian có thể mang chúng ta đi ra ngoài đương nhiên ta sẽ dành cho ngươi báo thủ đây là chúng ta chứa đồ khí nói từ trong lòng lấy ra một kim loại tay hoàn đưa về phía lâm siêu lâm siêu mắt sáng lên cổ võ môn là hoa hạ cổ lao thế lực cũng là châu á cao cấp nhất bí ẩn tổ chức cùng cổ môn cùng bản cổ tổ chức t ề bình cổ võ môn người đến rồi mặt khác hai cái tổ chức nên cũng p h ả i người đi hắn đẩy ra kim loại tay hoàn nói ngươi thành thực liền đầy đủ thanh toán thù lao thanh niên vui mừng nói có đúng không thật cám ơn ngươi này ân ta tể bạch tuyệt không dám quên lâm s i ê u khẽ gật đầu liếc mắt một cái cái kia cô gái trẻ chẳng muốn c h a cứu nàng vừa nãy là không phải muốn ẩn giấu chuyện này phất tay nói đều vào đi thôi cô gái trẻ nụ cười trên mặt có vẻ sốt sáng eo hẹp nghe thấy lời này sau mới thở phào nhẹ nhõm lôi kéo thanh niên cùng tiến vào n h ẫ n không gian ở tại bọn hắn sau khi tiến vào có ba cái người nước ngoài cũng lục tục lại đây tiến vào trong n h ẫ n không gian còn lại bốn người vẫn cứ do dự không quyết định lâm s i ê u chẳng muốn chờ lâu đóng lại n h ẫ n không gian nói đi tầng tiếp theo đi vất kim hương cùng bộ phạm gật gật đầu lúc này lục tục tiến lên khiêu chiến hoàng kim chó ba đầu này con hoàng kim chó ba đầu tựa hồ cùng kim loại người như thế đều sẽ không năng lực bất quá cơ sở thể chất cực cao có cấp sáu đỉnh điểm cấp độ vớt kim hương vẫn l à như trên một tầng như vậy tung xuống lượng lớn hạt giống sinh trưởng r a dây leo thực vật đem toàn bộ lồng năng lượng bên trong không gian đóng kín khóa kín hoàng kim chó ba đầu hành động tuy rằng trong đó có mấy lần suýt nữa bị tránh thoát khỏi đến nhưng cuối cùng cũng coi như là sống quá ba mươi giây bộ pham chiến đấu thì lại càng thêm gian khổ này hoàng kim chó ba đầu thân thể tựa hồ là một loại nào đó cao cấp kim loại chế tạo lấy nàng cấp năm thôn vệ năng lực nửa điểm tác dụng đều không có chỉ có thể dựa vào tự thân thể chất cùng cách đấu nhưng hai thứ này lại bị hoàng kim chó ba đầu toàn diện áp chế ở mười mấy giây thì liền không thể không chịu thua lâm siêu không có làm cho nàng tiếp tục thử nghiệm ở đây bảo tồn thể lực mới có thể sống đến càng lâu đưa nàng cùng nhau thu vào đến trong nhận không gian người trước tiên đi hắc quả phụ thiếu nữ nói lâm siêu nhìn nàng một cái đại khái đoán được nàng ở lại cuối cùng muốn làm cái gì chẳng muốn đi để ý tới trực tiếp đi tới hoàng kim chó ba đầu trước mặt bắt đầu khiêu chiến chiến đấu vừa bắt đầu hoàng kim chó ba đầu liền trực nào tới lâm siêu bước chân khẽ rời lấy chút nào chi kém tránh thoát r ơ i lên một cước đá già. hoàng kim máu tươi cường hóa chân sức mạnh trực tiếp đem hoàng kim chó ba đầu đá bay ra ngoài chờ nó vươn mình bỏ lên tiếp tục đập tới thì tiếp tục bóng người vi l á c nhẹ tránh thoát sau đó một cước đá ra cấp năm thể chất phối hợp s cấp thuật đánh lộn mặc dù không dựa vào hoàng kim máu tươi vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t b ổ cản su c o n lâm siêu cũng có thể ung dung đánh bại hoàng kim chó ba đầu chỉ là sẽ hơi hơi phiền p h ứ ớ c một điểm dù sao s cấp cách đấu cùng a cấp cách đấu tranh l ệ lại như p h à m nhân cùng thần linh mặc dù này con hoàng kim chó ba đầu thể chất là cấp bảy lâm siêu bằng tự thân thể c h ấ t như thế có thể sống quá ba mươi giây khiêu chiến kết thúc lâm siêu trước một bước truyền tống rời đi còn lại bốn cái người nước ngoài nhìn lâm siêu ung dung trà đạp con kia hoàng kim chó ba đầu trong lòng từ lâu hối hận phát điên nhân vật như vậy muốn giết chết bọn họ căn bản là dễ như ăn cháo cái nào cần từng cái đánh tan bọn họ hận không thể sắp chết đi người ả d ậ p nắm lên đến lại mạnh mẽ đánh một trận hắc quả phụ thiếu nữ bên trong mắt đồng dạng né qua một tia nghiêm nghị trên thực tế nàng lưu lại mục đích chủ yếu chính là muốn từ nhiều phương diện quan sát lâm siêu chiến đấu nhược điểm thế nhưng không nghĩ tới này con thực lực không ít hoàng kim chó ba đầu dĩ nhiên căn bản không có b ư ớ c r a lâm siêu lá bài tẩy không hay là đã bức ra trong mắt nàng lóe lên ánh sáng lúc này nghe thấy sau lưng vang lên vài đạo dầm thanh bên trong mắt tâm tư lập tức thu hồi quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy bốn cái người nước ngoài đều quỳ trên mặt đất đầy mặt cầu xin địa răng rớp cũng chủ động đệ ra bản thân chứa đồ khí c ầ u t r ư ơ n g phiếu đề cử ngày mai tiếp tục canh ba khắc chương bốn trăm bốn mươi chín cường giả kim tự tháp vừa tới đến tầng thứ ba lâm siêu liền nhìn thấy vất kim hương bóng người trừ nàng bên ngoài nơi này càng là không có một bóng người chỉ là trên đất nhưng c ó hai cỗ người nước ngoài thi thể từ n g â m đen thiên hoàng màu ra đến xem tựa hồ là đông nam á bên kia quốc gia cao thủ giờ khác này đã không còn cơ thể sống chinh trong không khí đóng kín g â y mũi mùi máu t à n h b ớ t kim hương khinh chân đi tới hai bộ thi thể trước mặt ngồi s ổ m xuống tinh tế coi vẻ mặt từ từ nghiêm nghị nói vết thương phân biệt ở ngực vị trí trái tim cung ít hầu hai người t ử trạng nhất trí hẳn là cùng một người giết chết hơn nữa ngực còn lưu lại một điểm nhiệt độ phòng trừng tử vong thời gian không vượt qua nửa giờ lâm siêu đi tới nói d ự tiền v ấ t kim hương đem hai bộ thi thể xoay chuyển lại đây trên dưới tìm tòi một lần hồn nhiên không có để ý đây là hai cỗ tử thi gật đầu nói đều không có chứa đồ khí cùng binh khí toàn thân chỉ còn dư lại bộ này thú loại phôi thô áo khoác nàng đ ỗ n g nghĩ đến cái gì từ chính mình một đen thui tay hoàn bên trong móc ra một loại nhỏ kính hiển vi giống như máy móc dùng một cái kẹp đem hai người hết hầu miệng vết thương huyết nhục giáp ra một thốc từ từ phóng tới cái này máy móc một môi vớt c h ạ n g tợ lặt t i ệ p trong chén sau đó khởi động máy móc ở máy móc biên giới sáng lên một loạt đèn xanh đèn đỏ thiểm thước một lát sau đồng thời tắt uất kim hương nhìn về phía đỉnh biểu hiện bản bên trong mắt nhất thời lộ ra một k i a h o à n g sợ nói tế bào cường độ lũy thừa đều là một trăm bốn mươi lăm trái phải bọn họ đều là cấp năm tiến hóa giả hơn nữa có thể thông qua mặt trên hoàng kim cho ba đầu cửa ải thực lực chí ít theo ta tương đương nhưng là bọn họ lại bị người một chiêu kích s á t hiện trường một điểm tranh đấu dấu vết đều không nói do ở tòa này kim tự tháp phía dưới có cao thủ cực kỳ đáng sợ lâm siêu lạnh lùng nói v ớ t kim hương đem máy móc yên lặng mà thu hồi lúc này hắc quả phụ thiếu nữ bóng người cũng tái hiện ra lâm siêu không có tiếp tục củ sát này hai bộ thi thể hướng về v ớ t kim hương nói tiến vào ta nhận không gian đi tầng này thủ q u a n giả nên sánh nang phổ thông sơ đẳng vương thú sức mạnh vớt kim hương hơi cắn môi cuối cùng vẫn gật đầu một cái hắc quả phụ thiếu nữ ngồi s ổ m ở hai bộ thi thể trước sắt nhìn một chút vết thương bên trong mắt lộ ra một tia đăm chiêu nàng không chút biến sắc địa nắm lên thi thể ném vào đến chính mình chứa đ ổ khí bên trong lâm siêu hờ hưng nói đi khiêu chiến đi người trước tiên đi hắc quả phụ thiếu nữ cười tủm tỉm đứng lên nói lâm cực kỳ lạnh lùng nói đây là mệnh lệnh k hắc ô không khôi n thương lượng. n g g phải Thật hài, ư ơ quả phụ thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng vẫn là đạp bước hướng về góc một con màu và ngóng sư tử đi đến này con hoàng kim sư tử vật liệu đổi tới diện hai tầng thủ quan giả như thế đều là một loại lưu động tính đặc thù kim loại khiêu chiến bắt đầu hắc quả phụ thiếu nữ vẫn là trốn cái khác thời gian tiết điểm dễ như ăn cháo địa hoàn thành khiêu chiến Tiến tầng tiếp theo. vào lâm siêu cũng không hy vọng nàng có thể kiểm tra ra này con hoàng kim sư tử sức mạnh chỉ là không muốn bị nàng nhìn thấy quá nhiều không nên nhìn thấy lá bài tẩy thông qua đơn giản giao thủ như lâm siêu dự liệu này con hoàng kim sư tử cơ sở sức mạnh cùng tốc độ đều là cấp bảy sơ đẳng công kích tư thế nhưng là a cấp ba đỉnh điểm chỉ kém nhất tuyến chính là s cấp đ a n dựa vào tốc độ tăng cường năng lực phối hợp tốc độ ánh sáng cách đấu bước thứ nhất đột nhiên ảo diệu lâm siêu ung dung vượt qua tam mười giây đồng hồ tiến vào tầng thứ tư bên trong tầng này thủ q u a n giả sẽ không phải là ép cấp công kích tư thế đi lâm siêu thầm nghĩ trong lòng v ừ a mở mắt yêu lại tới một người xui xẻo ra hỏa khí ngược địa thanh âm vang lên nói chuyện chính là một tây ban nha người thể trạng khôi ngô da rẻ ngăm đen miệng đầy t r ê n lệch không đồng đều r ă n g vàng dáng dấp vô cùng lôi thôi nhưng trong tay hắn một thanh ám màu bạc chiến đao nhưng bóng loáng trình lượng tạo hình tương tự với ngắn mát ấ u có khá dài nhược điểm có thể hai tay nắm chặt tạo thành gấp đôi sức mạnh thương tổn lâm siêu ngắm nhìn bốn phía tầng này tích càng thêm trống trải độ cao cũng có hơn hai mươi mét trừ hắn cùng hắc quả phụ thiếu nữ ở ngoài có sáu bóng người trong đó năm cái là người nước ngoài mặt chỉ có một là rõ ràng người da vàng ngươi ngươi là hắc quả phụ đ ỗ n g nhiên một đạo nghi ngờ không thôi địa thanh nhâm vang lên đây là một anh quốc thanh niên toàn thân một bộ màu xanh quân đội g e n chiến giáp cổ áo kiểu giang có chứa người nước anh yêu chuộng phong cách anh hắn trên cổ gây nên nhỏ bé mụn nhọn hạt tròn tựa hồ đang d ù n g mình chu vi mặt khắc bốn cái người nước ngoài hơi kinh ngạc mà nhìn hắn n à y anh quốc thanh niên có thể đi tới nơi này một tầng coi như là miễn cưỡng hợp lệ cũng sẽ không thua kém bọn họ bao nhiêu là người nào có thể làm cho hắn như vậy kinh hãi bên trong góc vị kia người da vàng nhưng khẩn nhìn chằm chằm mới ra hiện lâm s i ê u sắc mặt â m tình bất định hắn không nghĩ tới cái này gần nhất quật khởi tuổi trẻ cừng giả cũng sẽ đi tới bắc cực nơi này nếu như đều là cái kia đổ v ợ hắn lông mày dần dần n h ă n lại trong lòng khổ não ồ n g ư ơ i biết ta hắc quả phụ thiếu nữ rất hứng thú mà nhìn anh quốc thanh niên ngươi là làm gì anh quốc thanh niên cơ thể hơi run rẩy không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với cái này đồn đại bên trong quái vật cật lực duy trì vững vàng t h à n h tuyến thấp giọng nói phụ thân ta là cựu anh quốc 007 đặc công cục thủ tịch điều tra viên từng đã từng điều tra đến quý gia tộc một điểm tin tức vì lẽ đó ta có thể nhận ra ngài nói lén lút liếc một cái hắc quả phụ thiếu nữ quan sát hỉ nộ tâm tình hắc quả phụ thiếu nữ trên mặt tươi cười nói như vậy à không nghĩ tới các ngươi nên thật là có một không không bảy đặc công cục ta vẫn cho là là những kia kẻ n h ạ tác gia bịa đặt đi ra đây lại nói ngươi là làm sao nhận ra ta anh quốc thanh niên thầm cười khổ thầm nói ngươi chi chu gia tộc mạng lưới tình báo là không không bảy đặc công cục vài lần khắp mỗi cái lục địa xã hội thượng lưu làm sao có khả năng không biết không không bảy đặc công cục tồn tại hắn nhưng lại không biết hắc quả phụ thiếu nữ là thật sự không biết những thứ này nàng dù sao còn rất trẻ hơn nữa nàng ám sát năng lực là thế giới hàng đầu hàng ngũ đây là cần toàn thân tâm thời gian cùng tinh lực như các nơi trên thế giới một ít tổ chức tình báo căn bản bất quy các nàng q u ả n hạn tất cả đều là giao cho từ xào huyệt bên trong đảo thải hạ xuống những người kia đến phụ trách các nàng những gia tộc này tinh anh chỉ cần không ngừng đề cao mình ám sát năng lực sau đó lĩnh nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ là được ta ta là nhìn thấy ngươi cảnh dưới đồ án anh quốc thanh niên nhỏ r ộ n g địa đạo ở hắc quả phụ thiếu nữ gáy dưới xương q u a i xanh có một màu đen chi chu đồ án có thể lạc trên màu đen chi chu dấu ấn chỉ đại biểu nàng là hắc quả phụ thì ra là như vậy hắc quả phụ thiếu nữ nụ cười nồng nặc ngươi biết đến thật nhiều anh quốc thanh niên đầu đầy mồ hôi lạnh có một tia kinh hoàng nói ta tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài ta có thể tuyên thể hơn nữa ta có thể cống hiến cho ngươi thật không vậy ngươi giúp ta giải quyết đi những người này đi hắc quả phụ giọng cô gái khinh đ u tựa hồ đang cùng thân nhân của chính mình nói chuyện anh quốc thanh niên dù sao cũng là một phương cường giả trải qua vô số thi thể cùng máu tươi bỏ tới được người không có dễ dàng bị đầu độc hay đ a n g nói coi như ta nghĩ cũng không làm được à ta một người cái nào đối phó được bọn họ chu vi bốn cái người nước ngoài sắc mặt đã thay đổi vê đ u ố vê đ u ố vê đuốc cạn xù com bọn họ có chính là người bình thường c ó chính là thời đại trước quốc gia trực thuộc bộ đội bộ đội đặc trùng hoặc là bí mật binh chủng biết đến so với bình thường người muốn nhiều hơn tuy rằng vẫn là không biết ác quả phụ thiếu nữ thế lực sau lưng là cái gì nhưng nhìn thấy không không bảy đặc công cục như vậy thời đại trước đỉnh cấp tổ chức tình báo cũng không dám đụng vào có thể thấy được tuyệt đối là chính mình khó có thể tưởng tượng bí ẩn tổ chức vị tiểu thư này chúng ta chắc chắn sẽ không để lộ bí mật lúc trước vị kia cợt nhà tây ban nha sắc mặt người trầm xuống nói hơn nữa chúng ta đều bị vây ở tầng này từ tòa này hàn băng kim tự tháp độ cao đến xem dưới đáy phòng trừng còn có hai tầng lấy sức mạnh của chúng ta là rất khó rời mở nơi này đúng đấy liền coi như chúng ta rời đi chúng ta cũng sẽ không nói không sai hơn nữa thế giới tận thế tiểu thư thân phận của ngươi mặc dù bạo lộ ra cũng không có gì nay bốn cái người nước ngoài lập tức nói khuyên bảo tuy rằng bọn họ đoán không được cái này hiểu điệu như thiên kim tiểu thư như thế thiếu nữ mạnh bao nhiêu nhưng có thể đi tới nơi này đều không phải người yếu có thể không muốn giao thủ là ổn thỏa nhất lâm siêu nhìn thấy căng thẳng lên bầu không khí không nhịn được liếc mắt nhìn hắc quả phụ thiếu nữ nói ngươi nhất định phải mua đi một tầng đều muốn ổ n ào ra một ít chuyện sao khắc chương bốn trăm năm mươi bảy giai sát hạch chương bốn trăm năm mươi bảy giai sát hạch o chu vi chuẩn bị tiếp tục thương nghị bốn cái người nước ngoài cùng na anh quốc thanh niên đều là ngẩn ra lúc này mới ý thức được hắc quả phụ thiếu nữ sau lưng còn đứng một người để bọn họ kinh ngạc chính là người này thái độ dĩ nhiên không có nửa phần kính nghệ chẳng lẽ lại là một lai lịch kẻ đáng sợ hắc quả phụ thiếu nữ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn lầm siêu nói ngược lại những người này đều là hẳn phải chết không tìm điểm việc vui giải quyết bọn họ chẳng phải là hưởng phí hết bọn họ chứa đồ khí năm cái người nước ngoài nghe được một trận ngạc nhiên lập tức cảm thấy từng cơn lớn lạnh lâm siêu lường một cái nói đừng ô nhiễm không khí hắc quả phụ thiếu nữ nhún vai nói được thôi ngằng đầu hướng về mấy cái người nước ngoài nói cũng nghe được không vị này không muốn gặp huyết chính các ngươi bé ngoan giao g i a chứa đồ khí đỡ phải ta ra tay đều thức thời nhi điểm anh quốc thanh niên cắn răng do dự một chút liền đem chính mình một chiếc nhẫn trạng chứa đồ khí g i a o ra đưa cho hắc quả phụ thiếu nữ tuy rằng hắn không thể trăm phần trăm xác nhận trước mặt vị này tồn tại chính là vị kia phụ thân đã cảnh cáo chi chu trong gia tộc người nhưng theo phụ thân trong miệng hắn biết cái kia gia tộc tất cả đều là ma quỷ hắn không thể dễ dàng đi mạo hiểm đặc biệt là dùng tính mạng đi nghiệm chứng thân phận của đối phương còn lại bốn cái người nước ngoài hai mặt nhìn nhau có hai người sắc mặt do dự còn lại một người im lặng không lên tiếng còn có ải trắng người trung niên nhưng đứng dậy lạnh lùng nói ngươi chớ quá mức chúng ta mới mặc kệ ngươi là cái gì h ắ c quả phụ bạch quả phụ chúng ta nơi này năm người ngươi chỉ có một người muốn muốn đánh cướp ngươi đến lượng chút bản lánh mới được h ắ c quả phụ thiếu nữ bất đắc di khẽ thở dài hướng về lâm siêu nói có người muốn chết làm sao bây giờ lâm siêu không để ý đến mà là đi tới một bên quan sát cửa ải này thủ q u a n giả để hắn kinh ngạc chính là cửa ải này cũng không phải là đánh bại kim loại thủ q u a n giả mà là ở kim tự tháp trên vách tường có hai cái ránh bên trong n ô ra một khối phiến đá hắn khẽ cao mày hướng về cách đó không xa người da vàng hỏi muốn làm sao đi tầng tiếp theo người da vàng này thanh niên mắt sáng lên nhanh chóng đáp muốn đi tầng tiếp theo cần thông qua sức mạnh cùng tốc độ sát hạch hai người này danh chính là khởi động trang bị phòng chừng cần sức mạnh cùng tốc độ đều đạt đến cấp bảy thể chất mới có thể đi về tầng tiếp theo cấp bảy sao lâm siêu lẩm bẩm thanh không nghĩ tới tầng này không có kim loại thú hắn còn muốn cùng ép cấp công kích tư thế kim loại thú vui đùa một chút tôi luyện dưới chính mình kỹ năng vật lộn xào đây bất quá ngẫm lại cũng là ép cấp cách đấu đã là một cái khác siêu phàm cảnh giới coi như là cực kỳ hàng đầu trí não nên cũng rất khó mô phỏng đi ra đi muốn cấp bảy sức mạnh nghe được người ra vàng chính đang chuẩn bị đánh cướp hắc quả phụ thiếu nữ nhất thời lông mày cao lại nàng tu tập chính là ám sát chi đạo ở man lực mặt trên là không có bao nhiêu nghiên cứu mà cái này sát hoạch hiển nhiên là cần cứng nhắc yêu cầu mặc dù nàng y y hề dựa vào chính mình lĩnh ngộ đặc thù kỹ xảo phát lực cũng chỉ có thể bùng nổ ra một năm lần sức mạnh đã là nàng c ự c hạ cái gọi là cách đấu trừ chiêu thức ở ngoài quan trọng nhất chính là kỹ xảo phát lực hai cái so tay khí lực tương đồng người kỹ năng vật lộn xảo cao người có thể dễ dàng đánh bại tên còn lại thế nhưng kỹ xảo phát lực nhưng có cực hạn thông qua cơ thịt keo lưng trở then chốt và mèo kéo sức mạnh toàn thân kích vu một điểm mặc dù vận dụng cho dù tốt cũng chỉ có thể phát huy ra t r ư ờ n g gấp đôi sức mạnh như một số cách đấu tông sư thể chất phổ thông nhưng biết đánh nhau hai mươi ba mươi người dựa vào cũng là tứ lạng bạt thiên cân mà không phải nói có 20, 30 lần thể chất sức mạnh nếu như là cứng nhắc lũy thừa đo lường một tông sư cách đấu ra so tay không hẳn có thể thắng quá một phổ thông đại lực sĩ d ơ lên tạ cũng chưa chắc là người bình thường một hai lần trừ phi là trong phim ảnh khuyết đại hình dung lại là muốn đo lường cứng nhắc sức mạnh lũy thừa hắc quả phụ thiếu nữ nhất thời không còn đánh cướp tâm tư trên mặt có một tia buồn phiền cách đấu ra cũng không phải là đại lực sĩ dựa vào chính là dùng ít nhất khí lực phát huy tác dụng to lớn nhất thì như tứ lạng bạc thiên cân lấy n u thắng cương đẳng cấp mà một người ám sát ở phương diện này càng là làm đến mức tận cùng dùng một cọn g cỏ một cái châm đều có thể giết người trong vô hình như vậy vừa có thể vết thương bất dịch phát hiện tạo thành động tĩnh lại rất nhỏ một dùng nắm đấm giết người thích khách tuyệt đối là cái rừng bút đáng chết nếu như muốn thông qua cứng nhắc sức mạnh đo lường lại muốn bại lộ ta lá bài tẩy hắc quả phụ thiếu nữ nhẹ nhàng cắn môi cái khác bốn cái người nước ngoài nhìn thấy hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt khó coi liếc nhìn nhau trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra một nụ cười gàn mới vừa rồi còn trang một bộ cao thủ tuyệt thế răng rớp hiện tại ở cấp bảy sức mạnh sát hoạch trước mặt không cũng là dọa bối rối anh quốc thanh niên bên trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc lẽ nào thật sự chính là chính mình nhìn lầm hoặc là người này không phải hắc quả phụ mà là chi chu gia tộc một nhân vật nhỏ người tới trước đi lâm siêu quay đầu lại hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói rằng hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt tâm trầm biết lâm siêu nói một không hai chỉ có thể cắn môi đi tới cái kia hai cái danh trước nàng đầu tiên là ấn xuống bên trái danh phiến đá ầm ầm một tiếng trên vách tường chỉnh tề gạch khối như như kim loại mở ra từ bên trong lộ ra một màu đỏ viên địa như là quyền anh khí như thế mời r a quyền mười lần bên trong lấy giá trị cao nhất vách tường bên trong vang lên máy móc giống như kỳ lạ ngôn ngữ hắc quả phụ thiếu nữ có phiên dịch khí nghe được lạnh rên một tiếng d ơ lên trắng mịn ngón tay bỗng nhiên chém ra lấy tay đao t ỉ n h thế thiết ở quyền anh khí trên bên cạnh trên màn ảnh nhất thời né qua liên tiếp số liệu cuối cùng hình ảnh ngắt quãng cấp sáu trung đoạn hắc quả phụ thiếu nữ con ngươi nheo lại nắm thành quả đấm đột nhiên đập ra cánh tay cùng nắm đấm như một đạo roi mạnh mẽ suy ở quyền anh khí trên cấp sáu thượng đoạn hắc quả phụ thiếu nữ sầm mặt lại vừa nay đòn đánh này nàng đã dùng tới thời gian năng lực gia tốc hiệu quả ở hai lần gia tốc dưới nàng ra tay tốc độ tăng lên dữ dội tương tự tạo thành sức mạnh cũng là tăng nhiều chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là dĩ nhiên vẫn là không cách nào đạt đến cấp bảy sơ đoạn đáng chết chỉ có thể triển khai gấp ba gia tốc bất quá như vậy cánh tay cũng sẽ gây xương bại liệt hắc quả phụ thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một tia lanh k h ố c lần thứ hai g i ờ tay vứt ra tốc độ thời gian trôi qua nhất thời tăng lên dữ dội ra tay nhanh như một vệ ánh sáng ảnh riêng là tốc độ xuất thủ tuyệt đối là đạt đến cấp bảy sơ đoạn thậm chí là trung đoạn ẩm cấp bảy sơ đoạn quyền anh khí trên cho thấy kết quả hắc quả phụ thiếu nữ khinh thở phào nhẹ nhõm từ chứa đồ khí bên trong móc ra một bình lưu thông máu ống nghiệm tiêm vào đến tay phải trừ bộ ở tiêm vào trong quá trình tay phải không bị khống chế điệu nhẹ nhàng run r u dày có thể rõ ràng điệu nhìn thấy trắng mịn nắm đấm vị trí xương cốt có chút nhẹ nhàng biến hình sắc mặt nàng lạnh lùng nhanh chóng cho mình băng bó xong tất sau đó tiến vào phía bên phải sát hạch tốc độ danh trước ầm ầm danh chu vi mười mét mặt đất bay lên một nguồn năng lượng cháo đem hát quả phụ thiếu nữ bao phủ ở bên trong máy móc thanh từ trong vách tường vang lên thời gian là sáu mươi giây hợp lệ yêu cầu hồng ánh huỳnh quang mười lần hắc quả phụ thiếu nữ còn chưa kịp lý giải đ ô n g cảm giác sau lưng nóng lên mới vừa muốn quay đầu nhìn tới liền xem thấy phía trước trong vách tường đột nhiên bắn ra một đạo màu đỏ ánh huỳnh quang nàng hơi thay đổi sắc mặt vội vàng né tránh nay màu đỏ ánh huỳnh quang tốc độ cực nhanh lấy nàng thị giác bắt giữ năng lực cùng phản ứng thần kinh tốc độ căn bản không kịp né tránh nhưng may là nàng chu vi có thời gian chậm tốc trường lực thời gian này chậm tốc trường lực cùng phổ thông giảm tốc độ trường lực không giống có giảm tốc độ trường lực đối với quang không có tác dụng mà thời gian chậm tốc trường lực nhưng là đúng hết thể vật chất cùng không phải vật chất đều có tác dụng ở thời gian chậm tốc trường lực loại bỏ dưới hắc quả phụ thiếu nữ mạo hiểm địa tránh thoát nàng không trần trừ nữa lập tức trốn đến cái khác thời gian tiết điểm bên trong v è o v è o vèo, vèo, vèo. lồng năng lượng bên trong màu đỏ ánh h ì n h quang nhanh chóng tiềm thước mấy cái người nước ngoài cùng người da vàng kia nhìn thấy hoàn toàn tiêu thất h á c quả phụ thiếu nữ không khỏi mà một trận kinh ngạc khó có thể tưởng tượng này đến t ộ n cùng là năng lực gì sáu mươi giây quá khứ h á c quả phụ thiếu nữ bóng người nổi lên trên tường máy móc thanh nhất thời vang lên một đạo hồng ánh huỳnh quang tốc độ vì là cấp bảy thượng đoạn thông qua bản tầng đo lường chúng cử giả có thể vào tầng tiếp theo thí luyện nói xong vách tường bên trong đ ỗ n g nhiên chiếu dọi ra một đạo ánh sáng màu trắng vê đúc vê đúc vê đúc hổ cạn su c o n bao phủ lại hắc quả phụ thiếu nữ bóng người phân giải thành vô số hạt nhỏ bé truyền tống đến tầng tiếp theo bên trong mấy cái người nước ngoài sắc mặt phức tạp vừa mừng vừa sợ kinh sợ đến mức là không nghĩ tới tên thiếu nữ này dĩ nhiên thật có thể thông qua biến một thái sát hạch thì chính là cũng còn tốt cái này nữ ma đầu bị trực tiếp truyền tống rời đi mặc cho nàng có to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không cách nào lại trở về nơi này có thể bảo vệ tính mạng của chính mình anh quốc thanh niên trên mặt lại lộ ra một chút tức giận sớm biết như vậy chính mình liền nên chậm một chút dao ra chứa đồ khí không có chứa đồ khí hán ở đây rất khó chống đỡ xuống p h ỏ n g chừng không tốn thời gian dài sẽ chết đói thậm chí thành vì những thứ khác người thức ăn trong miệng lâm siêu không để ý đến những người này trực tiếp hướng đi hai cái danh trước xin chờ một chút đông nhiên người da vàng kia thanh niên lên tiếng hô hắn hót trở đến lâm siêu trước mặt thái độ không ti không h à n g nói xin mời ngươi dẫn ta đi tầng tiếp theo ta đồng ý thanh toán ngươi hai bộ a cấp chiến giáp hoặc là ngang nhau giá trị gen chữa trị thuốc bản vẽ lâm siêu cau mày nói ngươi biết ta người da vàng thanh niên thấp giọng cười nói trước đây không lâu ở trên tinh vong từng thấy tuy rằng này a cấp chiến giáp ngươi không cần nhưng có thể lưu đưa cho ngươi căn cứ thành viên đu